nghe từ dương phân p h ó như thế tất cả mọi người cho rằng từ dương là lo lắng biên hoang sơn mạch bên kia yêu thú sẽ hoả loạn tiên giới cho nên mới làm ra những này cần phải phản ứng đại nhân lần này tiên yêu đại chiến mặc dù là chúng ta thua thế nhưng những yêu thú kia hẳn là sẽ không vọt tới tiên giới phúc địa đi ý gì theo những yêu thú kia thực lực sẽ theo tiên linh khí biến dạy đặc mà yếu bất này một quy luật tao thiên xích ngược lại không phải là không có đạo lý hơi lắc đầu một cái từ dương trầm giọng nói biên hoang sơn mạch bên kia yêu thú thực lực tuy rằng không kém nhưng chỉ bằng vào chúng nó vẫn không cách nào khiến tiên giới sản sinh căn bản tính dung chuyển thế nhưng biên hoang sơn mạch bên kia những yêu thú kia nhưng vô cùng có khả năng là thời kỳ thượng cổ những yêu thú kia cùng hoang thú trở về tiên giới dấu hiệu một khi thời kỳ thượng cổ yêu thú cùng hoang thú trở về tâm giới như vậy tiên giới vô cùng có khả năng sẽ rơi vào hỗn loạn đến lúc đó ta thiên quân thân phận đưa đến lực uy hiếp liền sẽ cực kỳ hạ thấp vì lẽ đó thừa dịp tiên giới phát sinh dị biến trước đó chúng ta nhất định phải chứa được một điểm trong lúc hỗn loạn sinh tồn tư bản dưỡng tâm điện trong những người này luận kiến thức rộng rãi ngoại trừ từ dương ở ngoài phải kể là từng làm rất nhiều năm mê thần tông tông trụ từ danh vũ bất quá Coi như là từ danh vũ hắn cũng không biết tiên giới những kia chân chính bí ẩn biết yếu tại rất nhiều lúc cũng chưa chắc cũng không phải là chuyện tốt từ dương có thể sẽ lo lắng thời kỳ thượng cổ yêu thú cùng hoang thú trở về t i ê n giới khi đó bởi vì hắn biết nhiều cho nên muốn nhiều mà từ danh vũ những người này biết yếu tự nhiên cũng sẽ không do biên hoang sơn mạch xuất hiện yêu thú liền liên tưởng đến tiên giới có thể sẽ phát sinh biến đổi lớn có lẽ là bởi vì không biết từ đâu mở miệng có lẽ là lo lắng những bí ẩn đó sẽ cho mọi người tạo thành áp lực vì lẽ đó từ dương vẫn không có cho mọi người g i ả n quá hắn biết một ít bí ẩn hiện tại nhìn mọi người đối với hắn suy đoán tiên giới tình thế không nhiều l ắ m phản ứng t ừ dương liền thuận thế đem một ít tiên giới bí ẩn nói ra những n à y bí ẩn có những người khác nói cho hắn biết còn hắn nữa ngẫu nhiên biết còn hắn nữa từ người khác trí nhớ kế thừa đừng tưởng rằng tiên giới sẽ phát sinh hỗn loạn sự t ì n h chỉ là ta phỏng đoán nếu như ta có thể quyết định chuyện gì sẽ phát sinh chuyện gì sẽ không phát sinh như vậy ta đương nhiên sẽ không để cho tiên giới phát sinh hỗn loạn nhưng đáng tiếc ta không thể n g ư n g lại một chút t ừ dương hỏi các ngươi đều nghe qua hoàng thú đi hiện tại tiên giới một ít thời kỳ thượng cổ đồn đại tuy rằng cùng thời kỳ thượng cổ chân tướng sự t ì n h có không ít khác nhau thế nhưng hoang thú cùng tiên nhân yêu thú trong lúc đó cái tia c h ẳ n g tranh đ o ạ t sinh tồn không gian đại chiến lại không sai lệch bao nhiêu làm thượng cổ tiên giới chủ nhân hoang thú bọn họ đương nhiên nghe qua nhìn thấy mọi người gật đầu từ dương trầm giọng nói rằng các ngươi nghe qua hoang thú tự nhiên cũng đều biết phần lớn hoang thú bị tiên nhân cùng yêu thú đánh giết mà còn có một bộ phận hoang thú là bị chạy tới tiên giới biên giới nơi nguy hiểm đi đại nhân là lo lắng những tia bị chạy tới tiên giới biên giới hoang thú sẽ quay đầu trở lại lần này nói tiếp xác thực là từ danh vũ từ dương trước tiên lắc lắc đầu tiếp theo lại chậm rãi gật đầu hoang thú mặc dù là thiên giới nguyên sinh t r ủ n g tộc vô cùng cường đại nhưng bản thân không có bao nhiêu linh trí chúng nó tại thời kỳ thượng cổ đã bị thanh tiêu sấp xỉ rồi chạy trốn tới tiên giới biên giới hoang nô kia thú cho dù quay đầu trở lại chúng nó đối với tiên giới uy hiếp cũng không lớn bao nhiêu chân chính làm cho ta lo lắng nhưng là yêu thú yêu thú tào thiên xích thật giống như là nghĩ rõ ràng cái gì nhưng là nhưng thật giống như vẫn chưa hiểu từ dương tại sao như vậy lo lắng không khỏi liền nhận một câu thời kỳ thượng cổ tư i ê dương vừa dứt lời từ danh vũ cùng tào thiên xích liền t h o n g miệng một lời nói thượng cổ tiên nhân thực lực cùng yêu thú thực lực tương đương lẫn nhau đều chưa hề hoàn toàn áp chế một phương khác thực lực nhẹ nhàng gật cụ tư dương nói tiếp bởi vì lẫn nhau đều chưa hề hoàn toàn áp chế thực lực của đối phương vì lẽ đó tại có cùng trung địch nhân giới tình huống thượng cổ tiên nhân cùng thượng cổ yêu thú mới có thể hợp lực đối phó hoang thú cùng hoang thú trong lúc đó đại chiến thắng lợi sau tiên nhân cùng yêu thú đ ô i này chuyện này đối với vốn là có khoảng cách minh hữu i tự nhiên lại bắt đầu trong bọn họ tranh đấu thời kỳ thượng cổ yêu thú bên trong lại cường đại tứ tượng thần thú quần thể còn có kỳ lân phượng hoàng kim sĩ đại bảng các loại chờ các loại thực lực cực cường thần thú thực lực đó không thể bảo là không lớn nhưng là chúng nó bởi vì chúng nó không có xác định thủ lĩnh cho nên chúng nó vẫn là thua ở do ngũ hành tiên đế lãnh đạo tiên giới chúng tiên tay thượng cổ tiên yêu đại chiến sở dĩ sẽ lấy tiên nhân thắng lợi mà kết thúc yêu thú mỗi cái chủng tộc không đoàn kết là một mặt nguyên nhân mà còn có một cái nguyên nhân nhưng là bởi vì ngũ hành tiên đế đầu tiên r u ồ n bỏ minh ước thực thi đánh lén bất quá thử dương nhưng không muốn nói lên cái nguyên nhân thứ hai có cùng thượng cổ tiên nhân tương đương thực lực những kia thượng cổ yêu thú cho dù bởi vì không đoàn kết mà chiến bại chúng nó cũng không thể nào đều chết ở trận đại chiến kia bên trong trên thực tế có không ít đồn đại bên trong đã chết đi thượng cổ yêu thú kỳ thực cũng chưa chết tiên giới ngoại trừ thí luyện nơi ở ngoài vẫn có rất nhiều danh tiếng không hiện ra nơi phong ấ n mà những k i a nơi phong ấn hoặc là phong ấn hoặc là thực lực cực cường thượng cổ yêu thú hoặc là chính là yêu thú mạnh mẽ quần thể những này thượng cổ bí ẩn nhưng là thiên phong đạo nhân ký ức để lại cho hắn làm thời kỳ thượng cổ thực lực mạnh nhất cao thủ một trong thiên phong đạo nhân cũng tham dự đối với một ít cường đại yêu thú phong ấn â m thanh dừng một thoáng từ dương tiếp theo trầm giọng nói ta là lo lắng là những k i a bị phong ấn cường đại yêu thú sẽ theo lạc hồn cốc dị biến mà phá tan phong ấn lẽ nào sẽ bạo phát mới một hồi tiên yêu đại chiến nói thạch thiên hổ không bởi liếm liếm cũng không phát khô môi từ dương nói bạn phát mới một hồi tiên yêu đại chiến cũng không phải là chuyện không thể nào nhìn thấy sắc mặt của mọi người đều biến hết sức khó coi từ dương trầm giọng nói tương lai sự t ì n h ai cũng liêu không cho phép chúng ta tận lực chuẩn bị sẵn sàng là được rồi từ dương ai cũng rõ ràng nhưng là lời này xuất từ từ dương chi nhưng vẫn là cho để mọi người tâm tình yên ổn không ít dưỡng tâm điện bên trong tĩnh sau khi từ danh vũ đột nhiên mở miệng hỏi đại nhân từ lạc hồn cốc lao ra những yêu thú kia cũng là thời kỳ thượng cổ bị phong ấn ở lạc hồn cốc bên trong thượng cổ yêu thú sao từ dương lắc đầu một cái trả lời trên h i giới ê bên n t o phong n ấn g y u thú h địa p ư ơ g thực u y n i phải một cái nơi cái cái ề u yêu nhưng này hồn cũng không phong ấn. hồn tính tràng, hoang cùng thượng của yêu thú mộ tràng. Trên thể thú thú làm là lạc Lạc cốc cốc có của một một mộ một mộ t tế nghiêm ngặt mà nói biên hoang sơn mạch bên kia những kia thú loại cũng không thể xem như là y ê u thú nhiều lắm xem như là một đám hung thú y ê u thú có linh trí mà những hung thú kia lại không cái gì linh trí nghĩ một lát từ dương đem hắn đối với những hung thú kia lai lịch nói ra các ngươi hẳn phải biết một ít đặc thù linh mạch có thể dựng dục ra thần thú mà có thể dựng dục ra thần long linh mạch thì lại gọi long mạch lạc hồn cốc bên trong tràn đầy t ử khí hoàn toàn có thể tính trên là một cái dựng dục t ử khí long mạch mà cái kia vạn trượng hắc long thì lại vô cùng có khả năng chính là cái kia dựng dục t ử khí long mạch dựng dục ra đến thần long mà những hung t h ú kia nhưng là do chết ở lạc hồn cốc bên trong thượng cổ yêu thú thi thể hấp thu t ử khí dựng dục ra đến một chủng loại tựa như cương thi quay thú ngoài miệng nói hắn đối với những hung thú kia lai lịch suy đoán từ dương đột nhiên cảm thấy cái kia hắc long có chút quen thuộc làm sao đột nhiên sẽ sản sinh đối với cái kia hắc long quen thuộc c à n đây từ dương nghĩ một lát cũng không nghĩ ra nguyên nhân trong đó liền chậm rãi lắc đầu một cái đem trong đầu cái kia quái là ý niệm bỏ đến một bên đem nên nói sự tình nói xong từ dương liền một ít chuyện lại dặn dò một phen sau đó coi như rời đi trước dưỡng tâm điện trước đó nói những chuyện kia thời gian từ dương còn có thể áp chế thương thế bên trong cơ thể thế nhưng cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng tại vừa bàn giao xong muốn bàn giao sự tình sau khi hắn liền cảm thấy thương thế trên người có áp chế không nổi dấu hiệu tiến vào bế con nơi từ dương liền lập tức đem tâm thần hoàn toàn đặt ở thương thế trên người trên đem tâm thần hoàn toàn đặt ở thương thế trên sau khi từ dương thế mới biết trên người hắn thương nặng bao nhiêu tại bị trọng thương sau khi lại trong nháy mắt tiêu hao rất nhiều dưới tình huống hắn sao chịu được so với thượng cổ thiên tiên nguyên thần dĩ nhiên mơ hồ dấu hiệu nguyên thần bị thương rất nặng thân thể của hắn cũng thương thế không nhẹ không chỉ không ít kinh mạch gãy vỡ hơn nữa đã khôi phục thành m à u vàng sầm xương cốt trực đêm có nhỏ bé vết dạng tương tương đối tuy rằng hắn tiên anh hễ vải hễ vải suy sụp nhưng tử phụ nhưng trở thành trong cơ thể hắn hoàn hảo nhất địa phương từ dương lần này sở dĩ sẽ chịu thương nặng như vậy ngoại trừ bởi vì hắn thi triển sinh tử kiếp ngưng tụ lượng lớn năng lượng bị dòng gầm chấn tan ở ngoài chương hai v biến đổi lớn bên trong giờ khác này tuy nhưng đã an toàn trở lại từ yên thành nhưng trên người nghiêm trọng thương thế nhưng khiến cho hắn như trước không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu hắn đến tột cùng tại sao có thể thi t r i ể n dịch chuyển tức thời thần thông Tỉ đem thương thế trên người kiểm tra một ị đ e h bên g lấy tiên nguyên g l i ôn dưỡng nghiền nát kinh mạch từ dương một bên khống chế hàm chứa sinh cơ tiên nguyên rót vào xương cốt nơi sâu xa cùng lúc đó hắn còn muốn khống chế hàm chứa sinh cơ tiên nguyên không thể bị xương cốt tầng ngoài cái kia bị thương địa phương hấp thu đi tại hàm chứa sinh cơ tiên nguyên dốc vào xương cốt nơi sâu xa sau khi sẽ kích phát xương cốt tái sinh năng lực nếu muốn làm cho xương cốt trên không ở lại ám thương cái kia liền cần dùng loại này tái sinh năng lực chậm dài hóa đi xương cốt trên vết dạng xương cốt trên có vết dạng địa phương tất nhiên có một bộ phận xương cốt đã hoại tử tân sinh xương cốt sau khi xuất hiện tất nhiên sẽ chiếm chết đi cái kia một bộ phận xương cốt vị trí n à y một quá trình liền tương đương với là đem xương cốt trên cái kia một bộ phận chết đi địa phương lột đi trong chuyện kia đau đớn liền có thể tưởng tượng được ra từ dương đầu tiên là cảm thấy một thân ấm áp cực kỳ thoải mái tiếp theo liền sinh ra một điểm ngứa cảm giống như đầu quả tim trên có một con kiến tại loạt leo khi loại này ngứa làm cho từ dương có chút không chịu đựng được thời gian cái loại này ngứa cảm đột nhiên biến mất tiếp theo hắn liền cảm nhận được một cỗ truy tâm đến xương đau đớn d ê n lên một tiếng từ dương vội vã đem toàn thân lực chú ý tập trung đến b i ể n ý thức lực chú ý hoàn toàn tiến vào b i ể n ý thức sau khi từ dương tựa hồ không cảm thấy như vậy đau đớn nhưng là thân thể của hắn nhưng vẫn tại run dậy không ngừng Về b à i tiên anh chỉ cần có sung túc tiên nguyên ôn dưỡng một phen sẽ hoàn toàn khôi phục vì lẽ đó tại khống chế tiên nguyên chậm rãi trị liệu thị thương thế trên người đồng thời t ử dương liền bắt đầu xử lý nguyên thần trên thương thế trong tình huống bình thường thiên linh châu đều có thể trợ giúp t ử dương trị liệu nguyên thần trên thương thế nhưng lần này tại nguyên thần bị thương quá nặng dưới tình huống t ử dương nhưng cần sử dụng một ít đặc thù pháp quyết đến chữa thương luận cùng nguyên thần chi đạo cái kia đương nhiên phải vài minh giới nguyên trụ minh tu cùng quỷ tu tìm tòi nghiên cứu s â u nhất t ử dương đạt được truyền thừa không ít nhưng là hoàn chỉnh minh giới công pháp tu luyện hắn nhưng vẫn chỉ có chính hắn đạt được phệ h ữ lục cùng ngưng thần quyết này hai bộ hai bộ công pháp tương đối phệ h ữ lục bên trong tuy rằng ghi lại lượng lớn quỷ dị minh giới dị thuật thế nhưng tại nguyên thần tu luyện tới nhưng không sánh được ngưng thần quyết ngưng thần quyết bên trong có một bộ đoán thần phát ấn vốn là dùng để cô động nguyên thần nhưng cũng có thể coi như một loại chữa thương bí thuật tại không biết đạo trưởng có bao nhiêu rộng lại có bao nhiêu giữa thức hải từ dương cái kia màu bạch kim nguyên thần nhắm mắt bắt các loại huyền diệu phát ấn dáng vẻ trang nghiêm theo từ dương những kia huyền diệu giấu tay màu bạch kim nguyên thần bốn phía những k i a xương khói màu trắng đang bước lên liền hướng về cái kim màu bạch kim nguyên thần chậm rãi tụ tập từ dương nguyên thần nguyên bản bởi vì trọng thương mà biến hư m ớ lên nhưng hiện tại nguyên thần nhưng tại cái kia sương mù màu trắng tẩm bồ hạ trở nên dần dần ngưng tụ lên hãn nguyên thần tại xương khói màu trắng tẩm bồ hạ biến nhìn chăm chú lên có thể là cả biện ý thức xương khói màu trắng nhưng không những không có giảm b ấ t dấu hiệu trái lại có một loại càng ngày càng đậm dấu hiệu n g u y ê n thần quyết bên trong đoán thần pháp ấn huyền diệu dị thường tự nhiên không phải cái loại này dựa vào tổn hại biện ý thức căn bản mà chữa thương bí thuật tại từ dương đem tâm thần toàn bộ đặt ở chữa thương mặt trên thời gian tiên giới nhưng xảy ra một ít diễn đầu tiên phát sinh d i biến địa phương tại ngũ hành tiên vực cùng kiếm vực chỗ giao k h ố n l o n g mặt đầm tích không lớn phạm vi chỉ có hơn ba mươi dặm m à t h ô i nó sở dĩ n ổ i danh không đơn thuần chỉ là bởi vì tên của nó đặc thù hơn nữa còn bởi vì nó bản thân có chỗ đặc thù k h ố n l o n g đàm ở vào tây hoa sơn c h i bắc là một cái do cao mấy chục ngàn trượng thác nước lao ra hồ sâu tây hoa sơn vị trí ở vào ngũ hành tiên vực cùng kiếm vực chỗ giao giới cũng không tính qua bắc nhưng bởi vì thế núi kỳ cao duyên cớ nó trên nửa đoạn ngọn núi vẫn bị dày đặc băng tuyết ché lấp tây hoa sơn bắc sơn có một mặt như đao tức đứng thẳng vách núi đồ sộ mà càng làm cho phía này vách núi đồ sộ nhưng là phi lưu trực hạ một cái cái kia phi lưu trực hạ thác nước từ cao mấy chục ngàn trượng trên không hạ xuống trên mặt đất chạy ra khỏi một cái hồ sâu này hồ sâu chính là khốn long đàm có tây hoa sơn trên sung túc băng tuyết làm nguồn nước n à y thác nước xưa nay đều không có khô quá theo lẽ thường mà nói nếu cái kia thác nước không ngừng hướng về khốn trong long đàm t r ú thủy như vậy này khốn long bờ đầm trên tất nhiên sẽ xuất hiện một cái tiết lưu suối nước tại biên hoang sơn mạch phía tây sông lại lượng lớn yêu thú thời gian mấy chục vạn năm qua vẫn không thay đổi khốn long đàm đàm thủy đột nhiên liền biến cao lượng lớn đàm thủy tại trong nháy mắt t u ô n ra khốn long đàm nhấn chìm khốn long đàm quanh thân địa vực tại tây hoa sơn cùng với tây hoa sơn quanh thân một ít trong núi cao tạo thành một cái phạm vi hơn mười vạn dặm hồ lớn tây hoa sơn chính là là trừ phía cực bắc đại tuyết sơn ở ngoài nổi danh nhất mấy tòa núi tuyết một trong sản xuất rất nhiều thuộc tính nước linh dược cùng thuộc tính nước khoáng vật cũng là một chỗ chiều dài tiên nhân qua lại địa phương tại khốn long đàm phát sinh d ị biến thời gian tại tây hoa sơn trên tìm kiếm linh dược linh quán tiên nhân tự nhiên chú ý tới những n à y d i biến trên thực tế không đơn thuần bọn họ chú ý tới tại khốn long đàm quanh thân giám thị khốn long đàm tiên nhân sớm bọn họ một bước liền quan sát đến những n à y d ị biến nếu như những kia nhìn thấy d ị biến tiên nhân đối với đột nhiên xuất hiện một cái hơn mười vạn dặm hồ lớn mà vẹn vẹn chỉ là giật mình như vậy ở cái này hồ lớn bên trong lao ra lượng lớn thần long thì lại liền để bọn hắn sợ hãi chính thống long tộc tự thượng cổ cái kia c h à n g tiên yêu đại chiến sau khi cũng đã biến mất ở tam giới bên trong chính là cùng huyết thống long tộc gần nhất giao long cũng rất ít tại tiên giới nhìn thấy tại long tộc trở thành truyền thuyết thời gian không ít tiên nhân cũng đã có đạp long mà đi ả o giác làm yêu thú bên trong mạnh nhất thần thú t r ù n g tộc long tộc mang cho tiên nhân chinh phục dục tự nhiên cũng là mạnh nhất tây hoa sơn trên những tiên nhân này trước đây không hẳn cũng chưa có cái loại này đạp long mà đi h à o giác thế nhưng khi thần long thật sự xuất hiện ở trước mắt bọn hắn thời gian bọn họ nhưng chỉ còn lại sợ mấy vạn cái các loại thuộc tính thần long lao ra cái k i a đột nhiên xuất hiện hồ lớn sau khi liền hướng về phụ cận tiên nhân công quá khứ làm yêu thú bên trong mạnh nhất thần thú t r ù n g tộc long tộc tuy rằng không có cánh thế nhưng phi hành tốc độ nhưng cũng gần như chỉ ở kim sĩ đại bảng cùng phượng hoàng các loại chờ vài loại thần thú bên dưới tại này mấy vạn mấy cái thần long công kích hạ, chỉ có í hạ, số tái tốc đ hiện tiên giới tin tức vẫn không có chuyển khắp toàn bộ tiên giới thời gian cái kia nguyên bản sinh tồn tại khốn long đàm quanh thân trăm vạn dặm bên trong tiên nhân cũng đã đều rút đi bọn họ sinh sống mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn năm đến địa phương thần long tái hiện tiên giới sau khi tại mặt nam hỏa diễm trong quần sơn một tòa không đáng chú ý núi lửa không hoạt động bên trong đột nhiên chạy ra khỏi lượng lớn thuộc tính lửa loài chim những n à y thuộc tính lửa loài chim bên trong tuy rằng không có thần thú phượng hoàng thân ảnh thế nhưng thần thú chu tức nhất tộc nhưng xuất hiện yêu thú bên trong thần thú quần thể lấy long tộc thực lực mạnh nhất mà long tộc chỉ riêng lấy chủng tộc thực lực đến đoạn thì lại phải kể tới thanh long tộc cùng thủy long tộc mà thần thú chu tức nhất tộc thực lực nhưng c ó thể so với đều là tứ t ư ợ n g thần thú một trong thanh long tộc bởi vì hỏa diễm trong quần sơn bạn không có bao nhiều tiên nhân duyên cứ chu tước nhất tộc dẫn dắt rất nhiều thuộc tính lửa loài chim xuất hiện tin tức chỉ có một ít thế lực lớn biết chu tước nhất tộc xuất hiện cũng không hề cho tiên giới tiên nhân mang đến cái gì trực tiếp tính tổn thương mà bạch hổ bộ tộc xuất hiện nhưng đem thanh dương tiên vực bên trong một thế lực lớn cho sinh sôi đánh tan tiên giới những thế lực lớn kêu bên trong có hai cái do tiểu thế lực tụ tập lại đặc thù thế lực hai người này đặc thù theo thứ tự là ngàn sơn minh cùng tứ hải đường tứ hải đường là do một ít thượng cổ tán tiên cùng với đệ tử của bọn họ tạo thành thế lực mà ngàn sơn minh nhưng là một thế gia liên minh tiên giới to lớn nhất tu tiên thế gia đương nhiên là ngũ hành tiên tộc mà ngoại trừ ngũ hành tiên tộc ở ngoài hiện nay tiên giới tu tiên thế gia cũng không có t h i ế u tại những n à y tu tiên thế gia bên trong phần lớn thế lực lực nhược nhược đến thậm chí toàn cả gia tộc liền một cái thiên tiên cũng không có nhưng cũng còn có một bộ phận tự thời kỳ thượng cổ truyền xuống tu tiên gia tộc thế lực phi thường c ư ờ n g đại những n à y tự thời kỳ thượng cổ truyền xuống tu tiên gia tộc tuy rằng thế lực hùng hậu nhưng cùng chân chính thế lực lớn so với rồi lại có vẻ quá yếu vì tại tiên giới có một phần quyền lên tiếng những thế gia này liền liên hợp lại hợp thành một thế gia liên minh thế gia này liên minh liền gọi ngàn sân minh Cùng tứ dương n tại hải â quân n quan hệ sích ly ra là ngàn sơn minh bên trong một thế gia, sở nhai thiên quân đạo lư, nguyên thường vị trí ra cũng là ngàn sơn minh trong. giới gia, gia lưu ra lam ra hệ sích thế thế h sở trí ly là là một một Tứ đạo vị đường cùng ngàn sơn minh tuy rằng đều là có lượng lớn tiểu thế lực tạo thành thế lực lớn thế nhưng trong hai cái nhưng vẫn là có không nhỏ khác biệt tứ hải đường cùng thủy vân cung tam tiên sơn các loại chờ môn phái như thế chủ yếu thế lực tập trung ở tứ hải đường đại bản doanh vân đài trên núi mà ngàn sơn minh chủ yếu thế lực thì lại một nửa tại ngàn sơn minh đại bản doanh nguyên thần sân mạch một nửa ở tất cả thế gia phân tán tại tiên giới các nơi đại bản doanh bên trong nguyên thần sơn mạch chính là do mấy ngàn tòa to nhỏ tương tự cảnh sát không giống núi lớn tạo thành một tòa mỹ lệ sơn mạch mà những thế gia kia tại ngàn sơn minh đại bản doanh thì lại phân tại này từng tòa từng tòa hùng kỳ mỹ lệ núi lớn trên căn cứ mỗi cái thế gia thực lực mạnh yếu mỗi cái thế gia tại nguyên thần sơn mạch bên trong chiếm núi lớn con số cũng khác nhau thực lực càng mạnh thế gia chiếm núi lớn càng nhiều ngàn sơn minh sở dĩ gọi là ngàn sơn minh nhưng chính là bởi vì nó là có mấy ngàn ngọn núi lớn trên thế lực tạo thành trên thực tế ngàn sơn minh bên trong tu tiên thế gia cũng chỉ có hơn ba trăm cái mà thôi làm tiên giới ngoại trừ tiên giới ba đế ở ngoài mạnh nhất thế lực một trong ngàn sơn minh bên trong tự nhiên cũng có kim tiên tòa c h ấ n ngàn sơn minh bên trong có sáu đại siêu cấp thế gia chia ra làm trung gia hàn gia g đường gia nghiêm gia hình gia hoàng phụ gia nay lục gia bên trong trung gia hàn gia hoàng phụ gia phân biệt có hai cái kim tiên tòa c h ấ n mà nghiêm gia đường gia cùng hình gia thì lại phân biệt có một cái kim tiên tòa c h ấ n chín vị kim tiên vì làm ngàn sơn minh chín vị thái thượng t r ư ở n g lão t r o n g coi ngàn sơn minh phần lớn quyền lợi tại có kim tiên tòa trấn sáu đại thế gia bên dưới Là hơn ba mươi mười Lam mặt thượng hơn hơn gia thiên tiên tọa chấn thế gia. Sigli gia cùng Lam gia liền gia. cùng tầng tọa có cổ chấn thuộc thế thế này trên mặt thế gia. Tại này vị về Tại biến a m ư ơ gia t h gia dưới. h những thượng ư n g là kia cái có mấy c ổ t h i ê tiên n hoặc l à một, t hai h cái ư ợ n g cổ t hai i tiên ê n t ọ chấn thế g a ba, Chứ b i ế ngàn sơn minh bên trong mỗi cái thế gia tuy rằng cũng đều biết chỉ có liên hợp lại cùng nhau mới có thể tại tiên giới đông đảo thế lực lớn bên trong chiếm một vị trí nhưng là do ở mỗi cái thế gia cũng đều có từng người lợi ích duyên cớ mỗi cái chi trong nhà nhưng vẫn là tồn tại một ít mâu thuẫn tại bình thường những này mâu thuẫn cũng sẽ không ảnh hưởng ngàn sơn minh đoàn kết thế nhưng tại gặp phải đột phát nguy cơ d ư ớ i tình huống những này mâu thuẫn sẽ chuyển hóa thành một loại không tín nhiệm những kia vẫn đối với cường đại thế gia mang trong lòng oán hận thế gia tại gặp phải đột phát nguy cơ thời điểm là sẽ không nghe theo những kia cường đại thế gia hiệu lệnh tẩu thú lấy kỳ lân dẫn đầu mà kỳ lân bên dưới nhưng là bạch hổ bộ tộc tại bạch hổ bộ tộc tại nguyên thần sơn mạch bên trong đột nhiên xuất hiện thời gian vẫn có rất nhiều tẩu thú quần thể cũng đã xuất hiện ở trong chuyện này liền bao quát đại lực thần ngư bộ tộc sói đen bộ tộc mắt vàng hỏa sư bộ tộc thiên hộ bộ tộc này bốn cái thời kỳ thượng cổ cực kỳ t r ù n g tộc mạnh mẽ những y ê u thú này xuất hiện sau khi lập tức liền đối với nguyên thần trong sơn mạch hết thẻ tiên nhân phát khởi công kích làm tiên giới hiếm có mấy cái thế lực lớn một trong tuy rằng chỉ có bình thường thực lực ở tại nguyên thần sơn mạch nhưng muốn là bọn h ắ n đồng lòng hợp lực như vậy cũng nên có thể chống đỡ đến viện quân đến thế nhưng khi ngàn sơn minh viện quân đến thời gian toàn độ nguyên thần sơn mạch cũng đã không có bất kỳ tiên nhân tồn tại ngoại trừ một phần nhỏ tiên nhân từ bí mật truyền tống trận đảo tàu ở ngoài bao quát năm vị kim tiên ở bên trong tuyệt đại đa số tiên nhân đều chết ở nguyên thần sơn mạch từ những kia may mắn còn sống sót tiên nhân trong miệng tiên giới thế lực lớn biết rồi nguyên thần sơn mạch lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra tại đột nhiên gặp phải bạch hổ các loại chờ nam tộc yêu thu tập kích sau khi nguyên thần sơn mạch trên những thế gia kia không phải lập tức tổ chức phòng ngự phản kháng mà là rất nhanh xa vào đến nội đấu bên trong tại phàm nhân trong mắt tiên nhân đều là có đại trí tuệ tiên nhân thế giới tất cả đều là bình thản yên ổn nhưng trên thực tế từ tu sĩ xuất hiện cho tới bây giờ giữa các tu sĩ tranh đấu có thể so với phạm nhân càng thêm kịch liệt ở tất cả thế gia rơi vào sống còn thời khắc những kia tiểu thế gia không tín nhiệm những kia đại thế gia lo lắng những kia đại thế gia sẽ hy sinh bọn họ bảo toàn chính mình mà những kia vốn là lẫn nhau ngờ v ư ợ t đại thế trong nhà thì càng thêm không có cái gì tín nhiệm cảm mà ở không có tín nhiệm cảm dưới tình huống nội đấu nhưng là tất nhiên nào đó chút thời gian tiên nhân làm ra sự tình thậm chí so với phạm nhân còn ngu xuân hơn tại cái loại này ở ngoài có không thể chống đỡ cường địch dưới tình huống những thế gia này rơi vào nội đấu kết quả tự nhiên chính là hủy diệt lần này ngàn sơn minh kết cục cũng là như thế bảo lưu lại hai vị kim tiên trung gia kết giao gần bọn họ một ít thế gia hợp thành một cái mới trung gia phân biệt bảo lưu lại một vị kim tiên hàn gia cùng hoàng phủ gia cũng phân biệt tụ hợp một chút thân cận bọn họ thế gia hợp thành mới hàn gia cùng với hoàng phủ gia Về phấn cấp nghiêm da, hình da, đường da này ba nhà thế thì mất đường này tiên đi kim tiên siêu ra, ra, ra ba ra, tre trở lần này nguyên thần sơn mạch thảm kịch không chỉ để tiên giới chúng thế lực giật mình cùng yêu thu thực lực càng làm cho tiên giới những thế lực lớn kia đã được kiến thức nội đấu đáng sợ tính xét thấy ngàn sơn minh giao hấn tiên giới những thế lực lớn kia đều tăng mạnh đối với bọn hắn thuộc hạ thế lực không chế tại ngũ hành tiên vực bên trong bởi trưởng quản quyền to đều là ngũ hành tiên tộc người cho nên bọn hắn chỉ là tăng mạnh mỗi cái chi mạch trong lúc đó liên hệ mà ở thanh dương tiên vực bên trong năm vị tiên quân thì lại phân biệt ở tại bọn hắn trong khu vực lấy tiên quân muốn lẫn nhau phối hợp nguyên nhân để mỗi cái tiên quân đem trên tay bọn hắn một ít tiên quân trao đổi một thoáng tại từ dương xem ra kiếm vực bên trong phần lớn kiếm tiên đều là người điên nhưng những người điên này đối với kiếm vực cùng kiếm đế trung thành lại làm cho kiếm vực tại ngàn sơn minh sự tỉnh phát sinh sau khi không có bất kỳ biến hóa làm thanh một tiên quân thuộc hạ tiên quân một trong từ dương thuộc hạ một nhánh tiên quân đương nhiên phải cùng cái khác tiên quân tiên quân làm một thoáng trao đ t ừ d a n h vũ m a n g theo 10.000 t i ê n binh bị thiên thiên binh tử tử tương tương đối, tại thanh i nghĩa, m à lưu ngạn tiên quân d a n h nghĩa m ộ t tam vị p hạ ẩ m tiên tướng thì l i mang t h e o 10.000 t i binh đi ê n t ớ i Điên Tử Tử t Dương h à n h b ê n trong. t ư ơ n tương g đ ố i t ạ i thanh m ụ c thuộc tiên hết thẻ quân hạ 38 vị thiên quân bên trong liền trúc tử dương cùng với những cái khác thiên quân trao đổi tiên binh số lượng ít nhất tại khắp nơi thế lực lớn nghĩ biện pháp tăng mạnh đối với bọn hắn thuộc hạ thế lực k h ô n g chế thời gian tiên giới tán tu cùng t i ể u thế lực cũng đều tại tiên giới phát sinh rất nhiều d i biến sau khi bắt đầu bọn họ tự vệ động tác tại i giới tiên giới tiên giới tiêu tiểu ê n tán tu bắt đầu lượng lớn hướng về tiên giới trong thành những tu bắt thị tụ tập, mà tiên giới những tiểu thế lực thì lại bắt đầu lực l về mà b ắ thanh đầu ư ớ n bọn họ cho rằng càng g họ cho chô toàn di c u y ể n thanh Tại mục tiên quân trong phạm vi thống trị từ dương quản lý nơi bị cho rằng là tiên giới tối không chỗ an toàn vì lẽ đó từ dương quản lý trong phạm vi nguyên bản liền không nhiều môn phái tại tiên giới phát sinh rất nhiều d ị biến sau khi ngay lập tức sẽ thiên rời đi rồi những tiêu tiểu thế lực đều thiên rời đi rồi từ dương sáu tòa thành thị bên trong cũng có tiên nhân hướng về những thành thị khác di chuyển nhưng cho dù có không ít tiên nhân từ sáu trong thành di chuyển đi sáu trong thành tiên nhân tổng số nhưng vẫn là tại cấp tốc tăng cường theo sáu trong thành tiên nhân tổng số biến càng ngày càng nhiều cư ngụ ở sáu thành bên trong cần phải mất phí tiên thạch cũng càng ngày càng nhiều dựa theo từ dương bế quan chữa thương trước đó bàn giao sáu trong thành tốn hao muốn theo những thành thị khác tốn hao biến động mà biến hóa hiện tại cư ngụ ở sáu trong thành cần thiết tốn hao hơn nhiều cái tiêu tự nhiên mang ý nghĩa cư ngụ ở những thành khác khu phố cần thiết tốn hao cũng biến hơn nhiều tại loại biến hóa này kéo hạ một ít do tán tiên cùng tiểu thế lực chính mình tạo dựng lên thành thị đã xuất hiện ở thế giới những thành thị này luận tính an toàn đương nhiên không sánh được q u y tiên quân thống trị thành thị thế nhưng ở lại cần thiết tốn hao nhưng xa xa nhỏ hơn q u y tiên quân thống trị thành thị vì bảo hộ chính mình thống trị năm vị tiên quân tuy rằng chấp nhận những thành thị này xuất hiện thế nhưng là cho một ít khá lớn thành thị an bài thành chủ về phần những này thành chủ là đang làm gì ai cũng rõ ràng nhưng là ai cũng sẽ không nói rõ bạch tại long tộc chu tước nhất tộc bạch hổ bộ tộc các loại c h ờ xuất hiện ở tiên giới sau khi yêu thú của hắn quần thể ngược lại là không có theo sát tại tiên giới xuất hiện bất quá nhưng một ít thời kỳ thượng cổ cực kỳ nổi danh thần thú đại yêu nhưng tại tiên giới hiện thân huyết long t r ú c long tộc bộ tộc nhưng là một con độc hành thần thú tại thời kỳ thượng cổ nó lấy bản thân thần thông thêm vào rất nhiều kỳ chân dị bảo dưỡng dục ra một cái vạn linh huyết đỉnh tiến tới bi c h ấ n thượng cổ tiên giới nó xuất hiện dấu hiệu là cái kia bị phong ấn mấy trăm ngàn năm vạn linh huyết đỉnh phá không mà đi rời khỏi vị trí ban đầu cựu phượng t r ú c bộ tộc phượng hoàng tương tự là một con độc hành thần thú lấy có thể không chế chín loại không giống cường đại hỏa diễm mà nghe tên với thượng cổ tiên giới kiểu phượng thượng cổ yêu thú xuất hiện ở ngoài tương truyền đã chết đi kim sĩ đại bảng thông thiên thử anh chiêu chờ thượng cổ đại yêu cũng tại tiên giới phát hiện tung tích tuy rằng rất được huyền vũ kỳ lân các loại chờ thần thú vẫn chưa từng xuất hiện thế nhưng tiên giới mọi người đã biết yêu thú muốn hiện ra tiên giới viễn thời kỳ cổ tu sĩ cùng yêu thú thì có rất nhiều thù hận thời đại thượng cổ trận kia tiên yêu đại chiến lại làm cho lẫn nhau k i ự u hận càng sâu dứt bỏ k i ự u hận không nói chuyện chỉ cần vì càng to lớn hơn sinh tồn không gian yêu thú cùng tiên nhân trong lúc đó thì có không thể điều hòa mâu thuẫn vì lẽ đó cho dù hiện tại xuất hiện những yêu thú kia tại chiếm cứ một mảnh đất bản sau khi không có công kích tiên nhân hành động thế nhưng tiên yêu đại chiến nhưng tất nhiên sẽ bạo phát Đang bế quan nơi chuyên bế、so、thời gian năm tháng qua đi từ dương cái kia nghiền nát kinh mạch không chỉ đã chữa trị tốt hơn nữa còn bị từ dương ôn dưỡng giống như trước đây cứng cỏi tại kinh mạch trên thương thế khỏi hẳn sau khi hắn xương cốt trên vết dạn cũng tại một năm lại sau ba tháng cũng đã biến mất bất quá lúc này hắn xương cốt khoảng cách bị thương chức nhưng cũng có một ít tranh lệch tại đem thị thương thế trên người trị liệu hảo này hai ở trong m ư ờ i tháng t ừ dương nguyên thần cũng biến ngưng tụ hơn nhiều lúc này t ừ dương nguyên thần tuy rằng vẫn không có khôi phục đến bị thương trước đó nhưng cũng đã không có đáng ngại t r ầ m rãi thở ra một hơi t ừ dương mở đóng chặt một năm lại tám tháng hai mắt một vệ thần quang lóe lên liền qua sau hai mắt của hắn lại khôi phục trong suốt ôn h ò a hiện tại tự dương tuy rằng vẫn không có khôi phục đến bị thương trước đó thế nhưng thi triển ra trước đây thực lực đối với hắn mà nói nhưng không có áp lực nào cảm giác được trên người có chút dị vật từ dương lông mày không bởi hơi nhữ một thoáng tiếp đại đến những k i a dị vật là chính mình bước ra xương cốt mảnh vỡ sau khi từ dương thoáng trầm tư một thoáng đem những k i a xương cốt mảnh vỡ toàn bộ chiêu đến trên tay những này màu vàng sầm mảnh vỡ tổng sản lượng không nhiều hợp lại cũng là một cái to bằng nắm tay mà thôi nhìn thấy bàn tay trên màu vàng sầm viên cầu từ dương cao mày nói những này xương cốt mảnh vỡ e m đáng tiếc nhưng là giữ lại có ích lợi gì đây nghĩ một lát tử dương lấy ra một cái hộp ngọc đem những tia xương cốt mảnh vỡ bọc lại thu vào phần thiên tiên giới bên trong tử dương trên người chứa đồ tiên giới không ít thế nhưng trọng yếu đồ vật hắn bình thường đều sẽ thu vào phần thiên tiên giới bên trong này xương cốt mảnh vỡ tuy rằng tạm thời không có tác dụng gì nhưng tử dương luôn cảm thấy chúng nó nhất định sẽ phát huy được tác dụng tuy rằng vẫn không có khôi phục đến bị thương trước đó nhưng là thời điểm xuất quan nghĩ tử dương rời khỏi bế con nơi tử dương là lo lắng tình huống bên ngoài cho nên mới phải tại chưa hề hoàn toàn khôi phục thời gian liền rời đi bế con nơi vừa ra tới từ dương liền đem mọi người triệu tập đến dưỡng tâm điện chương bốn mượn hơi dưỡng tâm điện bên trong từ dương nhìn quỳ một gối xuống ở phía dưới ba vị tiên tướng mỉm cười nói ba vị mau mau xin đứng lên nói từ dương vây tay ngâng lên một chút lấy ba cỗ tiên nguyên đem ba vị tiên tướng đỡ lên ba vị này tiên tướng theo thứ tự là tam phẩm tiên tướng với liền tứ phẩm tiên tướng thạch phong cùng tứ phẩm tiên tướng thạch khi ba người bọn họ chính là cùng từ danh vũ trao đổi cái k i ê mười ngàn tiên binh thống lĩnh người tại mọi người hướng về dưỡng tâm điện tụ tập thời điểm từ dương từ tào thiên xích trong miệng biết rồi tiên giới một ít biến đổi lớn c ũ n tại t n hiện n này g nay tiên h giới phát sinh biến đổi lớn dưới tình huống từ danh vũ đến lưu ngạn thiên quân nơi nào khả năng so với tại bên cạnh hắn còn muốn an toàn một điểm nếu ba vị tiên tướng bị phân đến từ mỗ danh nghĩa cái kia từ mỗ liền tuyệt đối sẽ không bạc đái ba vị cùng những tiên binh kia từ mỗ nhất định sẽ đưa các ngươi coi như chính mình tiên binh đối đãi với liền ba người ngay vậy đồng thời không người nói thuộc hạ đa tạ thiên quân ư u hái ba vị tiên tướng lùi qua một bên sau khi từ dương bắt đầu hỏi sáu thành biến hóa được từ dương từ tào thiên xích nơi nào chỉ là biết rồi một ít khá là việc trọng yếu một ít vụn vặt sự tỉnh còn cần hắn tinh tế hỏi trông coi sáu thành những người này thông qua đối với một ít v ụ vặt việc hiểu rõ từ dương đối với hiện nay tiên giới tình thế có càng rõ ràng hiểu rõ bây giờ tiên giới có bốn khối địa phương có lượng lớn y ê u thú tụ tập đệ một chỗ gọi hung thú chi vực là chỉ biên hoang sơn mạch đoạn kia bị lạc hồn g ố c bên trong lao ra hung thú chiếm khu vực cái thứ hai địa phương gọi vạn long hải là chỉ cái kia không biết tồn tại bao nhiêu cái thần long mới hồ nước cái thứ ba địa phương gọi nguyên thần sơn mạch chính là bị bạch hổ bộ tộc dẫn theo một ít t ẩ u thú quần thể từ ngàn sơn minh trên tay đoạt đến tòa kia nguyên thần sơn mạch cái thứ bốn địa phương gọi chu tức thần sơn là chỉ hỏa diễm trong quần sơn bị chu tước nhất tộc xuất lĩnh rất nhiều thuộc tính lựa loài c h i ế m những sơn mạch kia hiện nay đã chuyển khắp toàn bộ tiên giới tuy rằng bốn cái địa phương yêu thụ không có đối với tiên nhân phát động quy mô lớn công kích thế nhưng đối với tiên giới cũng đã tạo thành lớn vô cùng ảnh hưởng tại tiên giới biến đổi lớn phát sinh trước đó tiên thạch mặc dù là chống đỡ loại cỡ lớn trận pháp vận chuyển cần phải đồ vật bị coi như của cải tư bản tiên thạch cũng không vô cùng hiếm có yêu thích nhưng bây giờ trong tiên giới đã rất ít người nguyện ý dùng tiên thạch làm trao đổi vật năng giá lấy vật đổi vật trao đổi thủ đoạn tuy rằng vẫn tồn tại nhưng tiên giới biến đổi lớn phát sinh trước đó nhưng không có như bây giờ như vậy làm tiên giới chủ yếu trao đổi phương thức biến đổi lớn phát sinh trước đó rất nhiều tiên nhân trên tay đều cất giấu một ít kỳ chân dị b ả o mà bây giờ những này kỳ chân dị b ả o tất cả đều bị tiên nhân lấy ra đổi thành đối với tăng lên thực lực mình có trợ giúp đồ vật ngăn ngắn thời gian hơn một năm bên trong tiên giới xuất hiện kỳ chân dị b ả o so với quá khứ trong vòng mấy ngàn năm xuất hiện tổng còn nhiều hơn ngoại trừ những này ảnh hưởng ở ngoài trận này biến đổi lớn đối với tiên giới to lớn nhất ảnh hưởng là trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện lượng lớn thành trấn nhỏ những thành trấn nhỏ này xuất hiện rất lớn thay đổi tiên giới tiểu thế lực cùng tán tiên sinh tồn phương thức biết tiên giới đại sư sau khi thông ừ d qua truyền tống trận đi tới thanh mục thành sau khi từ dương trực tiếp hướng về tiền quân phụ vị trí phương hướng đi đến lúc này đã là đang lúc hoàng hôn thanh mục thành vẫn như cũ vô cùng huyên áo hiện tại tử điên thành người ở bên trong là tiên giới biến đổi lớn phát sinh trước đó gấp ba nhiều không biết hiện tại thanh mục thành người biết tại mục lần ạ loại dạng i với nhiều nhiêu đi đi tới tiên quân cửa phủ trước. Đồng dạng đang đợi đến cái kia coi tiên mới đi tiên so sự bao theo trong báo vào trước trước. lớn tướng tình, từ thông một từ thể đường dương dương Dọc cửa cửa có đây đây. đủ Đồng đang đến quân quân hơn nghĩ phen, phủ phủ. l này thanh mục tiên quân tiếp kiến t ừ dương địa phương như cũng là cái kia tràn đầy thanh trúc sân bên cạnh hắn cũng như trước chỉ có cái kia một thân áo xanh tiên tử bất quá lần này thanh mục tiên quân nhưng là tại trúc trong phòng tiếp kiến rồi t ừ dương lần trước nhìn thấy cái kia thanh ý tiên tử thời gian tử dương nhìn không thấu được nàng tu vi còn lần này hắn không chỉ nhìn t ấ u tu vi của nàng hơn nữa còn đại khái có thể cảm ứng được thực lực của nàng cao thấp nay thanh y tiên tử là cựu phẩm thiên tiên tu vi thực lực đó hẳn là không ở minh diệu tiên tướng bên dưới trong đầu chuyển động ý nghĩ này từ dương đối với thanh mục quỳ một chân trên đất nói thuộc hạ từ dương bái kiến tiên quân đại nhân thanh mục tiên quân nhẹ nhàng ngật ngụ cũng không gọi từ dương đứng dậy liền nhẹ giọng hỏi ngươi cũng biết b ả n quân tại sao muốn ngươi sau khi xuất quan liền đến thấy ta từ dương hơi xứng sở kính cẩn nói thuộc hạ không biết nhìn một chút một mặt cung kính từ dương thanh mục tiên quân trầm giọng nói bạn quân biết trong lòng ngươi có một ít nghi vấn chưa giải cho nên mới để cho n g ư ơ i tới thấy ta nghi vấn trong lòng ta quả thật có rất nhiều nghi vấn hắn muốn nói cho ta biết cái gì đây nghĩ từ dương lộ ra vẻ nghi hoặc vẻ mặt thanh mục tiên quân thấy thế quay về từ dương nói rằng ngươi trước t i n lên b ả n quân một điểm tiếp một điểm giảng cho ngươi nghe đa tạ tiên quân đại nhân bái tạ một tiếng đứng dậy sau từ dương nhìn thấy thanh mục tiên quân ra hiệu chính mình tại bên cạnh ghế tre trên ngồi xuống lại không người bái tạ một phen ngồi xuống ngươi nên phi thường mới biết năm đó bản quân vì sao lại tại ngươi chỉ là một cái tứ phẩm thiên tiên thời gian liền đem ngươi phong làm thiên quân đi tại không biết thanh mục tiên quân đến tột cùng tại sao hỏi như vậy dưới tình huống từ dương thành thật gật gù kính cần nói thuộc hạ xác thực hơi nghi hoặc một chút thanh mục tiên quân thoáng nghĩ một lát quay về từ dương nói năm đó phong ngươi vì làm tiên h quân ngoại trừ coi trọng tiềm lực của ngươi ở ngoài nhưng càng vừa ý bên cạnh ngươi những người kia tiềm lực n g ư n g lại một chút thanh mục tiên quân nói tiếp thượng t i ê n tán chẳng những là gần mấy vạn năm qua kiệt xuất nhất tán tiên một trong Hơn nữa n tại c phụ h trận đạo Nhân vẫn là thượng, thượng t cổ bên trên khiến cho lan không có thể tính ra thị trường một vị tông sư mà có thể tại không tới thời gian vạn năm liền thành lập một cái tông môn đi ra khiến cho lan g cũng hiện già phi phạm tài năng khoa xong từ danh vũ sau khi lúc này thanh mục tiên quân tiếng nói xoay một cái lại khen nổi lên từ dương để bản quân không ngờ rằng tại bản quân chú ý trong những người kia ngoại trừ thượng thiên tán cùng lệnh lang ở ngoài còn có một cái tàu tiên xích cũng là rất có tiềm lực tiên nhân dừng lại một hồi thanh ngục tiên quân nhìn từ dương nói ngươi thật là làm bạn quân sinh ra quá nhiều kinh hỷ đầu tiên là nói ra năm đó phong ta vì làm tiên quân lý do tiếp theo lại khen lên ta đến thanh ngục tiên quân đây là muốn mượn hơi ta trong đầu nghĩ như vậy từ dương mở miệng nói tiên quân đại nhân thật sự là đánh giá cao thuộc hạ rồi cũng không biết có phải hay không là đoán được từ dương tâm tư thanh mục tiên quân tiếp theo liền nói nói ngươi không cần khiêm tốn lại càng không dùng loạn lo lắng bản quân hoán ngươi đến chỉ là cảm thấy ngươi cùng bản quân trong lúc đó quá mức xa lạ tất yếu rút ngắn giữa chúng ta quan hệ mà thôi thanh mục tiên quân nói tới đây đã là đem lời nói rất sáng tỏ hắn lần này hoán từ dương lại đây chính là vì muốn mượn hơi hắn một chút tại tiên giới phát sinh biến đổi lớn thời gian thanh mục tiên quân tại đối thủ hạ thi triển một ít khống chế thủ đoạn đồng thời lại mượn hơi một thoáng thuộc hạ ngược lại cũng đúng là hợp tình hợp lý sự tỉnh biết thanh mục tiên quân tới tìm mình mục đích sau khi từ dương tâm tư ngay lập tức sẽ lung lay rất nhiều thừa dịp này cơ hội ta không bằng thử đòi hỏi một thoáng phá trướng đan toa đan dược nghĩ đến liền làm tại thanh mục tiên quân r ứ t tiếng sau khi từ dương liền mở miệng nói đại nhân thuộc hạ có một yêu cầu quá đáng không biết có nên hay không nói chuyện gì từ dương trầm giọng nói thuộc hạ muốn thử luyện chế phá trứng đan nhưng khổ nổi không có phá trướng đan toa đan dược thanh mục tiên quân nghe vậy cười n h ạ t nói bạn quân nghĩ đến ngươi nói là chuyện gì đây nguyên lai chỉ là một loại toa đan dược mà thôi nói thanh mục tiên quân lấy ra một khối thẻ ngọc lục tiến vào một thoáng đồ vật Đổ cho tại ừ Từ Dương. dược Dương dược dễ dàng trướng ngươi, ngươi. trướng đan đan dược bản quân cho ngươi, có thể hay không luyện chế ra liền muốn xem bản lãnh của ngươi. Từ dương hoàn toàn không nghĩ tới, phá đan đan dược dễ dàng như vậy liền nghĩ đến. Phá phá cho thể hay chế toa tới, toa t ra của có vậy xem tiếp nhận thanh mục tiên quân bỏ đến thẻ ngọc sau khi từ dương không đợi hỏi đại nhân này p h á trướng đan rất khó luyện chế sao thanh mục tiên quân gật gù tiếp theo lại lắc đầu c ư ờ i n h ạ t nói không đơn thuần là p h á trướng đan rất khó luyện chế hết thẻ cựu phẩm đan đều không dễ dàng luyện chế thành công tại sao thanh mục tiên quân trầm ngâm nói chín thậm chí cực số lượng hết thẻ tám doanh mà trùng chín việc đều phi thường khó khăn t ự thượng cổ tới nay tiên giới đạt đến cựu phẩm thiên tiên tiên nhân không biết phải nhưng là tiến giai kim tiên s ắ c thực rất ít không có mấy n à y cũng là bởi vì kim tiên là tu sĩ tu luyện đẳng cấp thứ chín duyên cớ kỳ thực trong tiên giới bát phẩm đàn cùng bát phẩm đàn trở xuống linh đ à n phân chia phẩm cấp cao thấp đều là căn cứ linh đ à n tác dụng đến phân mà cựu phẩm đ à n thì lại bằng không thì pham la luyện chế dị thường khó khăn đan dược mặc kệ dược hiệu làm sao tại tiên giới đều toán làm cựu phẩm đan thanh mục tiên quân làm tam giới đệ nhất đan đạo cao thủ thanh đế đệ tử hắn nắm giữ đan đạo tri thức hoàn toàn không phải từ dương có khả năng tưởng tượng. chương ừ a dịp t năm u n mượn hơi chỉ xích n thiên ngai đ thượng n h từ thanh mục thành sau khi trở về từ dương cho tảo thiên xích này một ít tâm phúc người khai báo một phen sau đó liền tiếp theo bắt đầu bế quan tiên nhân cùng yêu thú trong lúc đó chiến tranh khả năng bất cứ lúc nào bạo phát Thế nhưng tại h nhưng ế t bạo p h á tiên trước đó, a cũng không cách được không nào trận này thật t sự dự liệu i yêu cuộc chiến bạo phát thời gian chính xác. Có thể, tiên yêu phát thời thể, gian tiên bạo đại chiến thật ạ i trong vòng một t vòng á phát phát n liền sinh, nhưng là hứa, tiên yêu đại chiến tại trong vòng ngàn năm cũng bạo phát không đứng lên.、Tại、tiên yêu đại chiến g là đại tại Tại đại sẽ hứa, h t yêu yêu bạo sự bạo phát trước đó t ố i chuyện nên làm chính là làm hết sức tăng cường thực lực từ dương b ế q u a n là vì tăng cao thực lực của mình đồng thời còn muốn thử đem pha trướng đan cho luyện chế ra lấy từ dương hiện tại vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tình huống đương nhiên không thích hợp thử nghiệm tăng cao tu vi tiến vào bê quăn nơi sau khi từ dương liền bắt đầu thử nghiệm luyện chế phá trứng đan luyện đan tản mát ra đan khí đối với hắn hoàn toàn khôi phục có rất lớn tác dụng từ dương thử nghiệm luyện chế phá trứng đan có thể nói là một cái nhất cử lưỡng t i ệ n sự t ì n h xem trước mặt màu xanh bên trong hiện ra lờ mờ k i m q u a n g tinh dương đ ỉ n h từ dương thầm nói nếu như đem thanh mục tiên quân trên tay cái khối này âm dương ngọc muốn đi qua như vậy này tinh dương đỉnh lẽ ra có thể bị tinh luyện là một m kiện thượng hạng lò luyện đan đan đỉnh cùng bình thường pháp bảo không giống hảo đan đỉnh nhất định là luyện chế ra lượng lớn đan dược sau khi ôn dưỡng đi ra cho dù tốt tài liệu cũng luyện chế không ra th bất quá luyện chế lò luyện đan tài liệu nhưng quyết định lò luyện đan cuối cùng có thể đi và hóa tới trình độ nào từ dương tinh dương đỉnh là lấy cực phẩm hỏa m ạ n vàng thanh long b ả y rồng lưu ly huyền tinh này ba loại thượng hạng luyện tài luyện chế ra gốc rễ cơ không thể bảo là không sâu dày bất quá nếu như chỉ lấy đan khí đến tầm bù như vậy tinh dương đỉnh vẫn phải trải qua một đoạn thời gian không ngắn nữa mới có thể tăng cấp đến thượng hạng đan đ ỉ n h mà nếu như lấy cái khối này âm dương ngọc tinh luyện một phen như vậy từ dương tinh dương đỉnh nói không chắc ngay lập tức sẽ có thể có thể tăng cấp thành thượng hạng đan đình âm dương ngọc tuy rằng nhầm thấy nhưng tiên giới có thể tăng nhanh tiên nhân tiến giai kỳ b ả o nhưng không ngừng âm dương ngọc này một loại nói không chắc ta sau đó liền có thể tìm tới càng tốt hơn kỳ b ả o đến tinh luyện tinh dương đ ỉ n h nghĩ tới đây từ dương cười lắc lắc đầu đẻ xuống trong lòng tặc nghiệm một bên kiểm tra thanh mục tiên quân cho hắn toa đ a n g dược vừa lái bắt đầu truyền tâm ôn dưỡng lò luyện đan thanh mục tiên quân cho từ dương toa đ a n dược bên trong bao hàm hai loại toa đ a n g dược một loại là chỉ riêng lấy hung thú nội đan đến luyện chế phá c h ư n g đan toa đăng dược mà một loại khác nhưng là phối hợp lạc hồn cốc bên trong cái loại này quỷ dị linh thảo đến luyện đàn toa hiện tại đã không có cách nào lại tới lạc hồn cốc bên trong vật hái cái loại này linh dược như vậy nghiên cứu loại thứ hai toa đan dược ý nghĩa cũng, cũng chưa có nghiên cứu loại thứ nhất toa đan dược ý nghĩa lớn hơn vì lẽ đó từ dương tại đem hai cái toa đan dược đều ghi nhớ sau khi liền bắt đầu chuyên tâm cân nhắc loại thứ nhất toa đan dược hết thể toa đan dược bên trong chỉ riêng lấy một loại tài liệu đến luyện đan toa đan dược vốn là vô cùng thiếu mà từ dương đạt được loại thứ nhất cựu phẩm đ a n toa đan dược nhưng vừa vặn chính là chỉ riêng lấy hung thú nội đan đến luyện đan toa đan dược tinh tế đẩy gõ một cái phá c h ư n g đan toa đan dược b từ dương âm thầm cao mày nói này pha trướng đan toa đan dược vẫn đúng là khó lý giải cũng không biết nó cùng cái khác cựu phẩm đan so với thì thế nào một loại đan dược có hay không dễ dàng luyện chế cùng loại đan dược này làm cần linh dược số lượng cũng không hề quan hệ trực tiếp nhưng nói như vậy cần mười loại linh dược đến chín mươi chín loại linh dược đến luyện đan đan dược khá là dễ dàng luyện chế mà cần chín loại cùng chín loại trở xuống cùng một trăm loại cùng một trăm loại trở lên những đan dược kia dường như khó luyện chế mà thôi một loại tài liệu đến luyện đan linh đan hoặc là liền đơn giản đến mức tật cùng hoặc là liền có thể có thể phức tạp đến mức tật cùng ôn dưỡng hảo đan đỉnh sau khi từ dương mượn ra một viên hung thú nội đan bỏ tiến vào tại hung thú nội đan số lượng sung túc dưới tình huống thông qua không ngừng thí nghiệm mới là mau chóng tìm tới luyện chế phá trướng đan bí quyết phương pháp tốt nhất bởi vậy từ dương mới có thể tại vẫn chưa hoàn toàn làm rõ toa đan dược dưới tình huống liền bắt đầu luyện đan hóa dịch sau khi từ dương hoàn toàn dựa theo toa đan dược trên mang thai đan ấn cùng hóa đan ấn đánh vào tinh dương đỉnh bên trên thế nhưng tại hóa đan ấn qua đi tinh dương đỉnh bên trong vẫn như c ũ là hung thú nội đan hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm tinh tế về suy nghĩ một chút luyện đan toàn bộ quá trình từ d đến tột cùng là địa phương nào sai lầm đây luyện đan thất bại cũng không hề cái gì hảo thất vọng để từ dương thất vọng chính là hắn liền hắn luyện đan thất bại nguyên nhân cũng không biết nghĩ một lát từ dương lấy ra mấy thứ thông thường linh dược gia nhập tinh dương đỉnh bên trong phối hợp với nắm hung thú nội đan hóa thành chất lỏng màu đỏ sẫm luyện chế được bốn viên bổ sung tiên nguyên đan dược được luyện chế phá trướng đ a n trong quá trình khó khăn gặp phải so với từ dương theo dự liệu nhiều hơn nhiều hắn đưa tay trên hung thú nội đan tiêu hao hơn nữa nhưng là vẫn như cũ không có bất kỳ tiến triển tuy rằng tại luyện chế phá t r ư n g toa đan dược diện không có tiến triển thế nhưng từ dương trạng thái nhưng tại luyện đan trong quá trình khôi phục đến bị thương trước đó trạng thái tốt nhất tại nhìn thấy chính mình không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn luyện chế ra phá trướng đan sau khi từ dương liền đem tinh lực do nghiên cứu phá trướng toa đan dược diện chuyển rời đến tăng lên thực lực phương diện tại biên hoang sơn mạch cùng hung thú đại chiến thời gian từ dương tại rơi vào tử cảnh tình huống bên dưới đột nhiên liền khiến cho xuất r a di động trong nháy mắt thần thông trước đó từ dương vẫn không có khôi phục đến trạng thái tốt nhất cho nên hắn cũng không dám thử lại một lần nữa sử dụng di động trong nháy mắt tiến tới đi hoàn toàn nắm giữ thần thông này hiện tại hắn đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất dĩ nhiên là muốn thử nắm giữ này một không gian thần thông nhắm mắt lẳng lặng đứng ở nơi đó t ừ dương đem toàn bộ tâm thần toàn bộ vùi đầu và o hồi ức lần kia dịch chuyển tức thời thời gian cảm giác bên trong đi lúc đó bởi vì t ừ dương tâm lý tràn đầy đối với tử vong không cam l ò n g cùng đối với đào mạng kỳ vọng vì lẽ đó không thể nhớ kỹ lần kia dịch chuyển tức thời cảm giác mà chính là bởi vì như vậy nguyên nhân t ừ dương nhớ lại lần kia dịch chuyển tức thời cảm giác đến vậy vô cùng khó khăn bất quá khó khăn quy khó khăn tự dương vẫn là ở không ngừng lần lượt hồi ức lúc đó tình huống để tại ì m đến đó chuyển lúc dịch tức h t cái g i c loại trải này hoàn toàn hồi ức, trưởng không chu vi tất cả dưới tình huống tự dương tựa hồ có thể hoàn toàn tan vào chung quanh hắn cái kia một mảnh trong không gian mà đang ở cái kia cảm thấy hắn hoàn toàn trưởng không cái kia một vùng không gian sau khi từ dương có một loại hắn có thể tại vùng không gian này bên trong di động trong nháy mắt cảm giác tại loại cảm giác này dẫn dắt hạn từ dương thân ảnh biến mất ngay tại chỗ mà khi từ dương lại một lần nữa xuất hiện thời gian hắn đã đến bên ngoài chăm rằm địa phương dịch chuyển tức thời lúc cảm giác tìm được nhưng là từ dương lại không p h á p tiến vào cái loại này hoàn toàn nắm giữ không gian xung quanh trong trạng thái đi đến tột cùng muốn thế nào mới có thể nắm giữ chu vi vùng không gian này đây nghĩ từ dương trong đầu linh quang l ó e lên đột nhiên biến mất ngay tại chỗ từ dương tuy rằng lộ tính không kém nhưng cũng không có thể ở một cái thời gian rất ngắn bên trong liền lĩnh nộ g di động trong nháy mắt h u y ề n ả o hắn trong đầu linh quang thoáng hiện không phải lĩnh nộ g đến di động trong nháy mắt h u y ề n ả o mà là nghĩ tới một cái lĩnh nộ g di động trong nháy mắt đường tắt tại trường sinh tiên phủ bên trong từ dương chẳng những có năng lực nắm giữ chu vi một vùng không gian hơn nữa còn có năng lực dịch chuyển tức thời vì lẽ đó thông qua hắn đối với hắn tại tiên phủ bên trong có năng lực cảm nộ đến lĩnh nộ g di động trong nháy mắt thần thông về phần ý tưởng của hắn có thể hay không thật sự thành công từ dương tại không có thử một lần trước đó là sẽ không hết hy vọng trước đây từ dương liền có thể tại tiên phủ bên trong thi triển di động trong nháy mắt nhưng lúc này hắn nhưng chưa hề nghĩ tới lấy này đến lĩnh nộ ở bên ngoài di động trong nháy mắt huyền ảo hiện tại từ dương nghĩ tới nhưng là lại không pháp cảm n ộ đến bất cứ cái gì đối với mình hữu dụng cảm n ộ hắn có thể tại tiên phủ bên trong di động trong nháy mắt đó là bởi vì hắn có thể hoàn toàn trưởng khống tiên phủ bên trong không gian mà nha có thể nắm giữ tiên phủ bên trong không gian đó là bởi vì tiên phủ là hắn tên thật pháp bảo có thể tính là thân thể của hắn một bộ phận cái này cảm n ộ là tiên giới tất cả mọi người biết lẽ thường đối với từ dương lĩnh ngộ di động trong nháy mắt thần thông nhưng không có bất kỳ trợ giúp tại không ngờ rằng những biện pháp khác dưới tình huống từ dương chỉ được thông qua một lần tiếp theo một lần đi hồi ức lúc đó hoàn toàn nắm giữ không gian xung quanh lúc cái loại cảm giác này đến lĩnh ngộ di động trong nháy mắt thần thông mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương lĩnh ngộ không đến bất cứ cái gì nắm giữ chu vi này một vùng không gian huyền ảo nhưng theo thời gian trôi đi tại hắn vẫn không lĩnh ngộ ra cái loại này huyền ảo thời gian hắn nhưng theo trong ký ức cái loại cảm giác này tiến vào đến cái loại này nắm giữ chu vi một mảnh lớn không gian trong trạng thái thân thể trong nháy mắt biến mất do lập tức xuất hiện từ dương trong lúc vô tình lại sử dụng di động trong nháy mắt thần thông lại một lần nữa sử dụng di động trong nháy mắt thần thông sau khi từ dương thật giống như là phá vỡ một loại nào đó bình phong tựa như rất nhanh liền lĩnh ngộ đến thế nào đi nắm giữ chu vi một vùng không gian khi một vị tiên nhân xuất hiện ở một chỗ nào đó thời điểm hắn ngay nơi kia lưu lại hắn dấu ấn chỉ là đại đa số tiên nhân sẽ không lợi dụng hắn lưu lại dấu ấn đi khống chế vùng không gian kia thôi mà nắm giữ lợi dụng những kia dấu ấn phương pháp tiên nhân thì lại là có thể đem vùng không gian kia hoàn toàn trừng khống t i ế Nam tới thi triển r d đó ộ n ở vạn thú huyết trì bên cạnh trương tử dương liền làm rõ tử dương lĩnh nộ đến một điểm không gian phát tắc chỉ là khi đó tử dương không thế nào tin trương tử dương mà thôi tại tử dương xem ra hắn có thể ở một cái kim tiên xuất hiện thời gian cảm ứng được sóng năng lượng là bởi vì hắn đối với năng lượng cực kỳ mẫn cảm nguyên ý mà kể từ bây giờ hắn bắt đầu lĩnh ngộ di động trong nháy mắt thần thông đến xem hắn có thể tại kim tiên xuất hiện lúc cảm ứng được sóng năng lượng hoàn toàn là bởi vì hắn đối với không gian pháp tắc có nhất định cảm lộ tại lĩnh ngộ đến làm sao đi nắm giữ chu vi một vùng không gian sau khi từ dương rất nhanh liền lĩnh ngộ đến tại hắn bản thân quản lý vùng không gian kêu bên trong dịch chuyển tức thời b ị quyết mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương mỗi dịch chuyển tức thời một lần hắn quanh thân đều sẽ xuất hiện một tầng ánh sáng màu bạc mà ở hắn đối với dịch chuyển tức thời bí quyết nắm giữ càng ngày càng tốt sau khi hắn quanh thân tầng kia ánh sáng màu bạc liền biến mất không thấy từ ánh sáng màu bạc hoàn thân đến ánh sáng màu bạc biến mất đây là một cái đối với không gian năng lượng lực k h ô n g chế tăng cường quá trình cũng là một cái đối với không gian pháp tắc cảm n g ộ sâu sắc thêm quá trình cảm thấy nguyên thần tiêu hao có chút sau khi lớn lên từ dương ngưng thí nghiệm hiện tại ta tuy rằng có thể tại ta bản thân quản lý cái kia phương không gian dịch chuyển tức thời thế nhưng là không cách nào một lần dịch chuyển tức thời trăm dặm này nhưng còn cần cố gắng thí nghiệm một phen tại trong đầu chuyển những ý niệm này thời điểm Từ dương đột nhiên cảm thấy xuất một thiên trong. trực tiếp thuấn ta, ta xuất tạo thành thương thế tại dương dám di Chương nơi, nhiên bên cạnh hắn xuất hiện một điểm không gian song chấn động. 6, chỉ xích thiên ngai, bên、trong. Nếu dám trực tiếp thuấn di đến bên cạnh công hiện cũng không hắn gì điểm đối đi. chỉ xích kích chỉ với cái Liên cảm của vậy sợ sẽ ý nghĩ này tại từ dương trong đầu chuyển qua lúc nay điểm không gian song chấn động biến mất một cái đầu đầy tóc bạc một thân cũ nát quần áo thân ảnh đã xuất hiện ở từ dương trước mặt túy t i ê n bối nhìn thấy người kia là ai s a o từ dương giật mình hô cái này thuấn di đến từ dương bế con nơi chính là thượng tiên tán nhạc phụ túy đạo nhân nhìn thấy từ dương vẽ giật mình tuy đạo nhân cười n h ạ t nói nhìn thấy lao sâu rượu rất giật mình sao từ dương cùng túy đạo nhân đối mặt thứ không nhiều cũng chưa thấy vị này thượng cổ thiên tiên phong thái nhưng lần này cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng từ dương liền cảm thấy trước mặt túy đạo nhân d ơ tay nhấc chân đều hiện lộ hết một đại tông sư phong độ là rất giật mình nghe được từ dương trả lời túy đạo nhân cười nói ngươi là giật mình mà lao sâu rượu nhưng là bất ngờ từ dương nghe vậy hơi xứng sở hỏi bất ngờ túy đạo nhân gật đầu trả lời là thật bất ngờ ta cho rằng lĩnh nộ gia thiên nhân lĩnh vực chính là thiên tán thượng thiên tán cùng phong thiên kiện bế quan nơi khoảng cách hắn vị trí bế quan nơi lần nhau túy đạo nhân căn cứ không gian sóng năng lượng vẫn thật sự không cách nào chuẩn xác phán định là hắn bế quan nơi xuất hiện không gian sóng năng lượng vẫn là thượng thiên tán bế quan nơi xuất hiện nhẹ nhàng gật gù từ dương bay về túy đạo nhân hỏi túy tiền bối cái gì là thiên nhân lĩnh vực từ dương chỉ nghe nói qua đại đạo lĩnh vực vẫn đúng là chưa từng nghe nói thiên nhân lĩnh vực túy đạo nhân suy nghĩ một chút trả lời thiên nhân này lĩnh vực là chúng ta một ít thượng cổ thiên tiên cách gọi thiên nhân lĩnh vực kỳ thực liền là một loại không hoàn toàn đại đạo lĩnh vực làm từ thượng cổ tiếp tục sống sót tiêu giao tán t i ề n túy đạo nhân kỳ thực không muốn cùng như tử dương như vậy thiên quân giao thế với bất quá tại thượng tiên tán cùng túy đạo nhân quan hệ cải thiện sau khi túy đạo nhân đối với tử dương cũng không lại lệnh như vậy phai nhạt tại thượng tiên tán trước khi bế quan hắn từng cầu túy đạo nhân tại tử dương cẩn trợ giúp thời gian r ú t một tay tử dương mà túy đạo nhân tuy rằng không có ngay mặt đáp ứng thế nhưng tại tử dương sau khi cầu hắn thời điểm hắn nhưng không có cân nhắc cái gì đáp ứng giữa người và người quan hệ sẽ theo một ít chuyện biến hóa cùng thời gian c h u y ể n rời mà phát sinh một ít thay đổi túy đạo nhân trước đây đối với tử dương vô cùng lạnh nhạt nhưng bây giờ trước mặt hắn tử dương thời gian nhưng như là tại đối mặt một cái ấn tượng cực dai vãn bối như thế nhìn thấy tử dương trên mặt n g h i hoặc túy đạo nhân giải thích cựu phẩm thiên tiên tại tiến giai đến kim tiên sau khi sẽ lĩnh ngộ một loại không gian thần thông loại này không gian thần thông liền gọi đại đạo lĩnh vực tại kim tiên đại đạo trong lĩnh vực kim tiên ý chí liền đại diện cho thiên đạo phát tắc có một ít cựu phẩm thiên tiên lĩnh ngộ không gian phát tắc cũng có thể nắm giữ chu vi một vùng không gian nhưng là lại không pháp thay đổi vùng không gian kia thiên địa phát tắc loại này không gian thần thông chúng ta liền gọi nó thiên nhân lĩnh vực ngừng lại một chút túy đạo nhân thở dài một hơi nói tiếp cựu phẩm thiên tiên tiến giai kim tiên then chốt chính là đối với không gian p h á p tắc lĩnh ngộ nhưng là có thật nhiều thượng cổ thiên tiên lĩnh ngộ đến không gian p h á p tắc nhưng chậm chạp không thể vào giai đến kim tiên cảnh giới vượt qua một cửa h ả i đại nạn nhưng tại đụng c h ạ m đến đại đạo biên giới thời gian lại bị cản lại thiên nhân lĩnh vực đối với chúng ta những này thượng cổ thiên tiên mà nói tuyệt đối là một loại g à y vỏ nghe được túy đạo nhân từ dưng cũng hiểu thiên nhân lĩnh vực là một cái khái niệm gì. tuy tiền bối hiện nay tiên giới thượng cổ thiên tiên bên trong có bao nhiêu nắm giữ thiên nhân lĩnh vực thần thông đây cùng người bình thường như thế từ dương tại biết rồi hắn l ĩ n h nộ g thần thông gọi là thiên nhân lĩnh vực sau khi đầu tiên muốn biết chính là tiên giới có bao nhiêu thiên tiên nắm giữ thần thông này tuy đạo nhân nghe vậy cười nhạt một tiếng không hề trả lời từ dương trái lại hỏi ngược lại người biết tiên giới kim tiên có bao nhiêu sao từ dương sửng sờ một chút sau lại nghĩ một lát sau đó trầm ngâm nói hẳn là có trên trăm vị đi dựa vào từ dương biết thanh đế một phương ở bề ngoài thì có mười sáu vị kim tiên nếu như tại thêm vào hắn không biết kim tiên như vậy thanh đế một phương hẳn là có hơn hai mươi cái kim tiên mới đúng tử đế một phương thực lực so với thanh đế một phương thực lực còn mạnh hơn như vậy lấy này suy đoán thanh đế một phương kim tiên con số nên là ba mươi tác dụng kiếm đế một phương thực lực hơi yếu nhưng cũng nên có mười mấy cái kim tiên mới đúng nếu này ba bên thế lực kim tiên tổng số đều đạt đến bảy mươi khoảng t r ư ờ n g trái phải như vậy toàn bộ tiên giới kim tiên về số lượng bách cũng là không khó lý giải túy đạo nhân g ậ t g ù nói rằng tiên giới tổng cộng có bao nhiêu kim tiên ta cũng không biết b ấ tùy quá trái trái hẳn hơn lĩnh thiên nhân lĩnh thiên thì hẳn khoảng phải. khoảng phải. nghi đến 130 vị trong lúc đó. Kim tiên con ngộ tiên trường, trường, vấn là lúc lại là Lấy mà tại theo một từ một chút, t Kim vị vị vị, vực vị vị đó. rằng, có có số dương sau tiền thường bối nói như bình vậy, đạo ế tiến đến n lĩnh ngộ thiên nhân lĩnh vực thiên tiên tiên cái vực có cái dài kim một Tùy sẽ sao. đ nhân lắc đầu một cái nói rằng không phải ba bốn cái mà là bốn cái đến năm trong đó từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo liền kịp phản ứng hắn suy tính l ĩ n h ngộ thiên nhân lĩnh vực thiên tiên sẽ lớn bao nhiêu tỷ lệ tiến giai kim tiên thời gian không có đem kim tiên con số toán đi vào cho nên mới phải chiếm được một cái sai lầm kết luận bốn trăm con số này không coi là nhỏ nhưng trái ngược với cựu phẩm thiên tiên số lượng mà nói con số này nhưng không tính lớn túy đạo nhân g ậ t g ù cười nói không gian pháp tắc há lại là như vậy dễ dàng liền có thể l ĩ n h ngộ đến đây nói xong câu đó sau khi túy đạo nhân lấy quái lạ trên ánh mắt hạ đem từ dương đánh giá một phen sau tiếp theo cười nói bất quá không gian pháp tắc đối với người mà nói thật giống cũng không phải là cái gì khó có thể lãnh ngộ độ vật lao sâu rượu ta sống hơn bốn mươi vạn năm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tại có thể lục phẩm thiên tiên liền l ĩ n h nộ g không gian pháp tắc tiên nhân túy tiền bối quá khen khiêm nhường một câu sau khi từ dương trong đầu đột nhiên có xuất hiện một cái hắn vẫn không làm rõ được vấn đề túy tiền bối văn bối có thể l ĩ n h nộ g thiên nhân lĩnh vực nhưng là tại sao nhưng rất khó đi lý giải truyền tống trên bựa phù văn đây tại nhân giới thời điểm từ dương liền đã đ ế m thử luyện chế truyền tống p h ù nhưng đáng tiếc nhưng không có tìm được luyện chế truyền tống phủ bí quyết phi thăng đến tiên giới tại làm tiền quân sau khi từ dương lại thử luyện chế tiên giới truyền tống phủ có thể không tìm được luyện chế truyền thống phủ ảo r ư ợ u ở nơi đâu nghe được từ dương cái vấn đề này túy đạo nhân nghĩ một lát hỏi ngược lại nắm sinh lợi đan loại đan dược này mà nói là một cái không am hiểu luyện đan kim tiên luyện chế ra phẩm chất tốt đây vẫn là một cái am hiểu luyện đan t i ê n tiên luyện chế ra phẩm chất tốt đây từ dương nghe vậy thầm nói đúng vậy một cái trong lòng có cẩm tú văn chương tài tử luận cung viết mẫu đơn kiện bản linh đến e sợ vẫn còn kém rất rất xa một cái chuyên môn trạng sư không ngờ rằng như thế một cái dễ hiểu đạo lý ta nhưng bỏ ra hai thời gian hơn vạn năm mới tại t ú tiền bối chỉ điểm hạ nghĩ rõ ràng nói thầm một tiếng xấu hổ sau khi từ dương h ỏ i tiếp nổi lên hắn bây giờ tối hẳn là hỏi một cái vấn đề túy tiền bối ngày đó tại biên hoang sơn mạch cùng yêu thú đại chiến thời điểm văn bối tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết đột nhiên liền thuấn di đến bên ngoài c h ă m dặm nhưng là bây giờ đem thiên nhân lĩnh vực lĩnh ngộ sau khi đi ra văn bối nhưng lại không biết làm như thế nào thuấn di đến thiên nhân lĩnh vực ở ngoài địa phương vẫn xin tiền bối giải thích cho ta nghe được từ dương túy đạo nhân nghĩ một lát lấy ra một khối thẻ ngọc lục tiến vào một vài thứ sau đó đem đưa cho từ dương trong này có một môn thần thông gọi là chỉ xích thiên a i chính là lĩnh ngộ thiên nhân lĩnh vực tiên h nhân có khả năng thi triển cái loại này dịch chuyển tức thời thần thông tiếp nhận thẻ ngọc sau từ dương trước tiên nói một tiếng c ả m ơn sau đó bắt đầu tình tế kiểm tra lên thẻ ngọc nội dung bên trong được từ dương tuy rằng có một vị kim tiên cao thủ truyền thừa còn đạt được một vị tuyệt thế kim tiên ký ức thế nhưng tại hắn tu vi không tới cảnh giới kim tiên trước đó hắn nhưng vẫn không có cách nào lý giải kim tiên là làm sao dịch chuyển tức thời vì lẽ đó cũng không có thể nắm kim tiên dịch chuyển tức thời cùng hắn nhìn thấy loại này chỉ xích thiên nhai thần thông làm cái gì khá lạ bất quá tại kiểm tra xong thẻ ngọc nội dung sau khi từ dương nhưng đại khái có thể đoán được chỉ xích thiên nhai cùng di động trong nháy mắt có cái gì phân biệt thiên tiên muốn thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông đến một chỗ cái kia liền cần trước đó tại hắn muốn đến mục đích kia điệu thêm vào dấu ấn làm cảm ứng mục tiêu mà k i m tiên thì lại không cần lúc trước ta thuấn di đến địa phương thật giống chính là cố lực lưỡi ngờ mạnh mẽ kia có khả năng lan đến gần cực hạ ta có thể thuấn di đến chỗ ấy đại khái là cũng là bởi vì tại sinh tử bước mặt ta xa vào đến một loại huyền diệu trạng thái tiến tới cùng cái kia an toàn nơi sinh ra một chút cảm ứng đi tại từ dương trong đầu làm ra suy đoán này thời gian t ú đạo nhân âm thanh lại vang lên lúc trước ngươi là thế nào thuấn di đến bên ngoài trăm dặm lão sâu rượu cũng không hiểu bất quá này chỉ xích thiên nhai thần thông nhưng là ứng dụng thiên nhân lĩnh vực tốt nhất thủ đoạn một trong câu nói này qua đi tùy đạo nhân lại đem cho tử dương nói một thoáng thi triển chỉ xích thiên nhai k i ế n kỵ ngoại trừ cần trước đó làm đánh dấu cái này khác nhau ở ngoài thiên tiên thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông thời gian vẫn chưa thể như kim tiên như thế mang theo người khác dịch chuyển tức thời chính là bởi vì có hạn chế này năm đó ngươi cùng thiên tán tại tử v ệ sơn gặp nhau thời gian thiên tán mới có thể trước đem ngươi thu vào thiên phủ sau đó sẽ sử dụng ta cho hắn bùa chú thi triển chỉ xích thiên n g a i nghe nói như thế từ dương thế mới biết năm đó thượng tiên tán là thế nào thuấn di đến quần g l ô i sơn tuy t i ê n bối loại này chỉ xích thiên n g a i thần thông cũng có thể bị khắc vào bùa chú bên trong tuy đạo nhân cười n h ạ t nói tại đan khí trận p h á p bùa chú thần thông này lục nghệ bên trong trên lý luận trận p h á p bùa chú thần thông là tương thông hết thạy pháp thuật cùng thần thông đều có thể lấy bùa chú hoặc là trận pháp đến thực hiện đem chỉ xích thiên nhai thần thông khắc vào bùa chú bên trên cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào bất quá Tại t i ê nếu g như túy tiền bối biết luyện chế loại này ngọc phủ như vậy danh vũ cùng thiên xích bọn họ liền nhiều hơn một loại thủ đoạn bằng bệnh đệ xuống trong lòng các loại ảo tưởng từ dương mở miệng nói vạn bối muốn thử tu luyện một thoáng ngôn thần thông này tiền bối như không chuyện quan trọng tính xin lại ở cảm h h ỗ này c ơn một m câu h sau khi từ dương liền bắt đầu nhắm mắt tinh tế cân nhắc lên ngọc diện nội dung bên trong được thẻ ngọc nội dung bên trong không nhiều chỉ có một loại đánh tới dấu ấn phương pháp cùng một loại cảm ứng dấu ấn phương pháp mà thôi tinh tế đem hai loại phương pháp cân nhắc mới biến sau khi từ dương bắt dấu tay tại hắn bế quan nơi một mặt trên vách tường đặt xuống một chút dấu ấn dấu ấn thành lờ mờ màu bạch kim cùng hắn tiên nguyên nhan sắc ban đầu giống nhau như lúc đánh hảo dấu ấn sau khi từ dương thôi thúc trước hắn lĩnh n ộ thiên nhân lĩnh vực thiên nhân này lĩnh vực mặc dù là vừa lĩnh n ộ nhưng nếu như từ dương đồng ý hắn vẫn là có thể đem toàn bộ bế quan nơi đều nhét vào đến hắn thiên nhân trong lĩnh vực bất quá hắn bây giờ là vì thí nghiệm chỉ xích thiên nhai thần thông đương nhiên sẽ không đem hắn đánh dấu ấn địa phương nhét vào hắn thiên nhân trong lĩnh vực thôi thúc thiên nhân lĩnh vực sau khi từ dương liền bắt đầu dựa theo cảm ứng dấu ấn phương pháp đi cảm ứng hắn lưu lại dấu ấn có lẽ là cái kia hai loại phương pháp đều vô cùng đơn giản có lẽ là bởi vì từ dương tại l ĩ n h nộ này hai loại phương pháp mặt trên có cực cao thiên tư hắn lần thứ nhất liền khiến cho dùng cảm ứng hắn lưu lại dấu ấn thời gian liền cảm ứng được nhưng là cảm ứng được dấu ấn sau khi từ dương nhưng lại không biết làm sao theo loại cảm ứng kia đi dịch chuyển tức thời lại i t nhìn tế lại đ thấy n g từ dương tựa hồ còn muốn hỏi chính mình túy đạo nhân trên mặt ý cười vừa thu lại trầm giọng nói có chút vấn đề đáp án là cần chính mình đi tìm chỉ cần như vậy ngươi có thể đi xa hơn từ dương sửng sốt chấm tư một chút kính cần nói đa tạ tiền bối giáo hấn từ dương vốn không phải một cái vấn đề gì đều yêu thích từ người khác nơi nào tìm đáp án người chỉ là hắn cho tới nay không có sư phụ giáo huấn vì lẽ đó tại đem túy đạo nhân coi như một vị lương sư sau khi mới không tự chủ được đem vấn đề gì đều đem ra hỏi hắn biết được sai lầm của mình sau khi đương nhiên liền cần phải đi cải chính thôi thúc thiên nhân lĩnh vực sau khi từ dương thân ảnh không ngừng tại hắn thiên nhân trong lĩnh vực bắt đầu di động một bên di động tới từ dương vẫn một bên cảm thụ thân thể của hắn di động trong nháy mắt thời gian cái loại này cảm thụ từ dương bản thân n ộ tính liền không kém khi chiếm được t ú đạo nhân nhắc nhở sau khi hắn rất nhanh sẽ lĩnh ngộ đến thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông bí quyết tại thiên nhân trong lĩnh vực thi triển di động trong nháy mắt trên thực tế là mượn thiên nhân trong lĩnh vực lực lượng không gian bất quá bởi vì từ dương đang thôi động thiên nhân lĩnh vực sau khi liền không để mắt đến hắn trong lúc vô tình trưởng khống lực lượng không gian vì lẽ đó tại vẫn không tìm được thi triển chỉ xích thiên nhai bí quyết tìm được bí quyết sau khi từ dương liền lại một lần nữa bắt đầu thi triển lên chỉ xích thiên nhai thần thông được tại cảm ứng được hắn lưu lại dấu ấn sau khi từ dương liền không chế hắn nắm giữ một điểm không gian lực lượng bao quanh chính mình đi đón xúc này điểm dấu ấn theo một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ngân quang đột nhiên lóe lên liền qua từ dương thân ảnh do hắn nguyên lai t r ô đứng đi tới hắn lưu lại đánh dấu cái kia diện tường bên tường nhìn thấy từ dương tại ngăn ngắn trong vòng một tháng liền nắm giữ chỉ xích thiên nhai thần thống túy đạo nhân nhẹ nhàng gật gù lộ ra vẻ một điểm ý cười nhàn nhạt, nhạt thí nghiệm sau khi thành công từ dương lại đang nảy bế quan nơi những nơi khác lưu lại dấu ấn thí nghiệm thật lớn một hồi thời gian mãi đến tận cảm thấy nguyên thần có chút suy yếu thời gian hắn mới ngừng lại thân ảnh mới vừa dừng lại từ dương liền lại một lần nữa hướng về túy đạo nhân nói rằng từ dương lần thứ hai cả nếu như trước đó túy đạo nhân trực tiếp nói cho thi triển chỉ xích thiên nhai bí quyết như vậy từ dương cũng làm mất đi một cái chính mình cảm lộ lực lượng không gian cơ hội cũng liền không có cách nào như bây giờ nhẹ nhàng như vậy khống chế hắn hắn nắm giữ lực lượng không gian c ư ờ i nhạc gật gù sau khi túy đạo nhân nói rằng hiện tại ngươi đã lĩnh nộ chỉ xích thiên nhai thần thông ra như vậy sâu rượu cũng cũng chưa có cái gì hảo chỉ để ngươi tại lao sâu rượu trước khi rời đi liền lại cho ngươi giảng hai cái thi triển thần thông này kiên kỵ đi dừng lại một chút sau khi túy đạo nhân đầy mặt nghiêm túc nói tiếp cái thứ nhất kiên kỵ không nên tại mới vừa lĩnh nộ g thần thông này thời gian liền thuấn di đến chỗ quá xa cái thứ hai kiên kỵ không nên tại càng mạnh mẽ hơn thiên nhân trong lĩnh vực hoặc là k i m tiên đại đạo trong lĩnh vực thi triển chỉ xích tiên ngai nói này hai cái kiên kỵ sau khi túy đạo nhân thân ảnh liền trong d â y lát tại từ dương trước mặt biến mất rồi nhìn túy đạo nhân vừa n ã y đứng thẳng vị trí từ dương thầm nói lần này ghi nợ túy đạo nhân phần ân tình này sau đó có cơ hội nhất định phải vỡ trên từ dương tuy nhưng đã lĩnh nộ g chỉ xích thiên ngai thần thông này thế nhưng khoảng cách đại thành nhưng còn có khoảng cách không nhỏ đang bế quan nơi khôi phục một thoáng suy yếu nguyên thần sau khi từ dương liền đi ra khỏi bế quan nơi lần này bế quan từ dương tổng cộng bỏ ra gần thời gian hai mươi năm mà ở này trong thời gian hai mươi năm tiên giới không có đại sự gì phát sinh mà hắn bản thân quản lý khu vực cũng tương tự không có đại sự gì phát sinh tại không có chuyện trọng yếu gì phải xử lý dưới tình huống từ dương liền tiếp theo toàn tâm tu luyện bất quá lần này tu luyện cũng không phải đang bế quan thất bên trong bay ra t ử điên thành sau khi từ dương tại t ử điên thành chu vi mê trong trận hướng nam bay không tới khoảng cách hai mươi dặm liền n ừ n g lại sau khi dừng lại t ử dương tại nguyên chỗ lưu lại một cái dấu ấn lưu lại dấu ấn sau khi t ử dương liền bắt đầu đang thôi động thiên nhân lĩnh vực dưới tình huống đi cảm ứng hắn lưu đang bế quan nơi những kia dấu ấn cách xa như vậy tại không cần lực lượng nguyên thần dưới tình huống vẫn là có thể cảm ứng được những kia dấu ấn này dấu ấn cùng cảm ứng dấu ấn phương pháp cũng thật là huyền diệu rất tuy rằng không hiểu rõ l ắ m trong đó huyền diệu thế nhưng t ử dương lại biết trong chuyện này khẳng định bao hàm huyền ảo không gian phát tắc theo loại cảm ứng kia từ dương thi triển ra chỉ xích thiên nhai thần thông do tử điên thành ở ngoài mê trong trận đi tới tử điên thành bên trong trước hắn bế quan nơi năm đó ở biên hoang sơn mạch nơi nào từ dương trong lúc vô tình dịch chuyển tức thời hơn trăm dặm khoảng cách liền bị cực nghiêm trọng thương bất quá khi đó hắn chẳng những là trong lúc vô tình thi t r i ể n ra dịch chuyển tức thời hơn nữa còn là tại một loại bị thương nặng dưới tình huống thi t r i ể n ra dựa theo từ dương suy đoán chỉ cần là trong vòng ngàn dặm như vậy hắn đều có thể an toàn thi triển chỉ xích thiên n g a i nhưng là vì cần t h ậ n để từ dương lần thứ nhất thi t r i ể n khoảng cách xa dịch chuyển tức thời nhưng vẫn là chỉ dịch chuyển tức thời không tới ba trăm dặm ngoại trừ lực lượng nguyên thần tiêu hao nhanh một chút ở ngoài cũng không có những cảm giác khác tỉ mỉ nhớ lại một thoáng vừa thi triển chỉ xích thiên nhai cảm giác từ dương lại thi triển chỉ xích thiên nhai đi tới tử điên thành ở ngoài mê trong trận nhìn thoáng qua hoàn hảo không chút tổn hại dấu ấn từ dương hướng bay về phía nam hai trăm dặm ngừng lại dừng lại sau khi từ dương tại lại lưu lại một dấu ấn sau khi lại thi triển chỉ xích thiên nhai trở lại tử điên thành bên trong thông qua không ngừng thí nghiệm từ dương đối với chỉ xích thiên nhai thần thông này có càng sâu hiểu rõ cũng biết hắn xuất hiện giai đoạn có khả năng đạt đến cực hạn khoảng cách từ dương vẫn là xem thường chỉ xích thiên nhai thần thông này uy lực vẹn vẹn chỉ là mới vừa lĩnh ngộ hắn an toàn thi chỉ xích thiên nhai khoảng cách liền đạt đến gần dặm. Khoảng cách dặm không tính gần, nhưng an toàn triển liền đến gần gần, không toán đạt tuyệt 4.000 4.000 dặm. dặm vì i biết, theo hắn đối với không gian thi triển thiên nhai biến ễ n dương hắn không lĩnh nộ càng ngày càng sâu, hắn thi chỉ xích thiên nhai có khả năng đạt đến khoảng cách cũng sẽ biến càng ngày càng Từ theo tắc đạt pháp chỉ xích khả v xa. cách có sâu, sẽ lẽ đó tại tìm được hắn an toàn cực hạn khoảng cách sau khi từ dương liền bắt đầu lấy cảm lộ thiên nhân lĩnh vực phương thức đến đề cao mình đối với không gian pháp tắc cảm lộ biện pháp tốt nhất chính là không ngừng vận dụng loại này pháp tắc bất quá một vị tiên nhân ở vào là một loại đặc biệt dưới tình hình thời điểm cái này tiên nhân đối với một cái nào đó t r ù n g pháp tắc cảm n ộ tất nhiên tồn ở một cái cực hạn ở cái này cực hạn đến trước đó tiên nhân tự nhiên có thể dùng không ngừng vận dụng pháp tắc này một phương pháp đến sâu sắc thêm đối với này một pháp thì lại cảm n ộ mà cái này cực hạn đến sau khi tiên nhân lại dùng loại phương pháp này đến sâu sắc thêm đối với pháp tắc lý giải đó chính là làm nhiều công ích từ dương có thể cảm giác được hắn đối với không gian pháp tắc cảm n ộ cực hạn còn chưa tới hắn mới có thể lấy cảm lộ tiên nhân lĩnh vực phương thức nhắc tới cao đối với không gian pháp tắc lý giải mỗi một quãng thời gian khi tử dương cảm giác được hắn đối với không gian pháp tắc l ĩ n h nộ có càng sâu càng n ộ hắn sẽ đến lại một lần nữa thí nghiệm hắn thi triển chỉ xích thiên nhai có khả năng đạt đến cực hạn vì lẽ đó từ chỉ xích thiên nhai thần thông có khả năng đạt đến an toàn cực hạn tử dương liền có thể biết hắn tại không gian pháp tắc trên có bao nhiêu tiến bộ theo thời gian nhanh chóng trôi qua tử dương thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông có khả năng đạt đến cực hạn khoảng cách càng ngày càng xa hắn đối với không gian pháp tắc cảng nộ cũng càng ngày càng sâu tại thời gian quá sau năm mươi năm tử dương đã có thể tại trong phạm vi ba mươi n g h n dặm bất kỳ địa phương nào an toàn thi triển trị xích thiên n a i Mà đột nhiên n một g tầng thần bí ánh sáng màu bạc đem chính đang ngồi bên trong từ dương bào quất lên tầng nay ánh sáng màu bạc cùng thiên tiên tiến dài đến càng cao dài hơn thời gian sẽ xuất hiện dị tượng giống nhau như lúc chỉ là tam giới bên trong xưa nay chưa từng xuất hiện thần bí như vậy ánh sáng màu bạc mà thôi Từ dương lần này trên người hắn xuất hiện thần bí ánh sáng màu bạc vô cùng có khả năng chính là tiến giai biểu hiện mà trên thực tế từ từ dương trên người dần dần trở nên mạnh mẽ khí tức đến xem hắn thật sự là tại tiến giai mỗi một lần tiến giai đạo đan trên đại đạo phù văn sẽ cho tiến giai thiên tiên mang đến một ít chỗ tốt rất lớn lần này từ dương từ lục phẩm thiên tiên tiến giai đến thất phẩm thiên tiên đạo đan trên đối ứng đại đạo phù văn khẳng định cũng sẽ cho từ dương mang đến một chút chỗ tốt chỉ là lúc này chính bất chi bất giác tiến giai từ dương còn không biết lần này đạo đan mang đến cho hắn chỗ tốt là cái gì chương tám bản mạng thần thông tuy rằng tu vi càng cao tiến giai thời gian cần thiết thời gian lại càng dài thế nhưng một cái thiên tiên trên người chỉ cần xuất hiện tiến giai ánh sáng như vậy cái này thiên tiên nhất định sẽ tại trong vòng một trăm năm hoàn thành tiến giai còn lần này từ dương tiến giai nhưng hao tốn hai thời gian hơn trăm năm so với trước hắn từ nhị phẩm thiên tiên trực tiếp tiến giai đến tứ phẩm thiên tiên tốn hao thời gian còn muốn t r ư ở n g tốn hao thời gian tuy t r ư ở n g từ dương thu được thu hoạch tự nhiên cũng không phải lớn một cách bình thường mở mắt ra sau khi từ dương không có đi cảm thụ thực lực tăng cường mà là đột nhiên liền khiến cho xuất r a chỉ xích thiên nhai thần thông trước khi bê quan từ dương thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông này có khả năng đạt đến cực hạn là ba mươi n g h n dặm mà thôi chỉ xích thiên nhai thần thông một lần dịch chuyển tức thời phạm vì ba mươi n g h n dặm sau khi hắn sẽ sản sinh một điểm cảm giác suy yếu mà vào giai sau khi từ dương trực tiếp thuấn di đến bên ngoài ba vạn g i ả m nhưng một điểm cảm giác suy yếu cũng không có sản sinh nay không phải bởi vì từ dương nguyên thần tăng cường bởi vì hắn tuy rằng tiến cấp tới t h ấ t phẩm thiên tiên thế nhưng nguyên thần nhưng cũng không hề tiến bộ quá lớn cảm thụ cái loại này tùy ý khống chế bên người lực lượng không gian tươi đẹp cảm giác từ dương thầm nói trước đó ta vẫn cân nhắc không ra ta lĩnh ngộ đến thuộc tính kim pháp tắc bên trong sinh tử c h i đạo sau khi hẳn là đi lĩnh ngộ cái gì pháp tắc đến tiến giai đến cảnh giới càng cao hơn nhưng hiện tại ta lại biết ta đạo đan trên đại đạo thần văn có bảy cái là do âm dương ngũ hành trong đó thuộc tính pháp tắc bên trong sinh tử c h i đạo diễn sinh ra đến mà còn có một cái nhưng là do không gian pháp tắc diễn sinh ra đến lần này tiến g i a i tuy rằng thực lực tăng cường không nhiều thế nhưng là nhiều hơn một loại thủ đoạn bằng bệnh tùy đạo nhân rời đi hắn bế quan nơi trước đó cho tử dương nói hai cái thi triển chỉ xích thiên nhai kiên kỵ trong đó cái thứ nhất kiên kỵ là không muốn thuấn di đến siêu ra năng lực chính mình địa phương nếu như một cái thiên tiên thật sự thi triển chỉ xích thiên nhai thuấn di đến vượt qua năng lượng của hắn phạm vi ở ngoài địa phương như vậy tại dịch chuyển tức thời trong quá trình Hắn hắn nắm điểm giữ này l ự cái lượng không gian liền không gian không có c c chính là thân thể sẽ ở dịch chuyển tức h hoàn hắn thân thể, thân thể không hoàn thân thể h nào đến mà là bảo bảo mỹ mỹ quả vệ vệ kết t sẽ ở ờ thứ r r o n n g quá t ì sản sinh thương. dưới Cái h áp lực bị t hai kiên kỵ là không thể tại càng mạnh mẽ hơn thiên nhân lĩnh vực hoặc là kim tiên đại đạo trong lĩnh vực thi triển chỉ xích thiên ngai tuy đạo nhân đồng dạng không có giải thích vì sao lại có như vậy kiên kỵ nhưng tử dương nhưng không khó đoán được nguyên nhân trong đó chỉ xích thiên ngai thần thông là lấy mượn bên người lực lượng không gian để đạt tới dịch chuyển tức thời mục đích mà ở càng mạnh mẽ hơn thiên nhân lĩnh vực hoặc là kim tiên đại đạo trong lĩnh vực dựa vào từ dương suy đoán ban đầu ở biên hoang sơn mạch cùng hung thú đại chiến thời gian phong hoa thiên vương các loại chờ bốn vị kim tiên sở dĩ vẫn đợi được thanh đế ra tay mới dịch chuyển tức thời đào tẩu cũng là bởi vì cái kia bốn vị kim tiên tại cái kia h ắ c long thi triển ra trong lĩnh vực không cách nào an toàn thi triển di động trong nháy mắt thần thông nay nguyên nhân trong đó nhưng cùng thi triển chỉ xích thiên nhai cái kia kiên kỵ nguyên nhân giống nhau như lúc hai người này kiên kỵ bị túy đạo nhân lấy ra nhắc nhở từ dương cũng là bởi vì hết thảy lĩnh nội chỉ xích thiên nhai thần thông tiên tiên đang thi triển chỉ xích thiên nhai thời gian đều sẽ có hai người này kiên kỵ thế nhưng tại tiến giai sau khi từ dương nhưng cảm giác hắn không cần lại để ý tới hai người kia kiên kỵ vì nghiệm chứng chính mình suy đoán t ừ dương lấy xúc đ ị a thành thốn thần thông đi về phía nam lại được rồi ba mươi n g h n dặm sau đó lưu lại một dấu ấn t h i chuyển ra chỉ xích thiên nhai thần thông trở lại từ điên thành bên trong bế quan nơi cùng lần trước dịch chuyển tức thời ba mươi n g h n dặm như thế t ừ dương như trước không có cảm đến bất cứ cái gì cảm giác suy yếu đứng đang bế quan nơi bên trong tinh tế thưởng thức một thoáng cái loại này tùy ý khống chế lực lượng không gian cảm giác t ừ dương nghĩ một lát đem lực lượng nguyên thần tìm được túy đạo nhân vị trí tại không có bất kỳ che giấu nào dưới tình huống t ừ dương lực lượng nguyên thần mới vừa tới đến hồ đồ hai tiên được nơi đã bị hai vị này thượng cổ thiên tiên phát hiện tại lĩnh n g ộ đến chỉ xích thiên nhai thần thông sau khi chỉ cần là nguyên thần cảm ứng được trong phạm vi thiên tiên đều có thể lấy chỉ xích thiên nhai thần thông dịch chuyển tức thời quá khứ bất quá nguyên thần có khả năng tra xét khoảng cách trái ngược với kim tiên thi triển di động trong nháy mắt có khả năng đạt đến khoảng cách thật sự mà nói là không đáng giá nhắc tới vì lẽ đó thượng cổ thiên tiên tại cân nhắc đi g i a này n một môn chỉ xích thiên nhai thần thông được từ lực lượng nguyên thần trên cảm nhận được từ dương khí t ứ c túy đạo nhân hơi s ữ n g sờ tiếp theo liền thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông đi tới bên người, người tìm lão sâu rượu có việc từ dương điểm, điểm đầu chắp tay nói nếu như vô sự văn bối cũng không dám đi quấy dối tiền bối lần này xin tiền bối đến là có việc xin tiền bối hỗ trợ chuyện gì xin tiền bối thi triển một thoáng thiên nhân lĩnh vực đem văn bối bao vây đi vào nghe từ dương thế cái yêu cầu này túy đạo nhân hơi nhúng mày hỏi muốn ta thi triển thiên nhân lĩnh vực đưa ngươi bao vây đi vào tại sao văn bối muốn thử một lần có hay không có thể ở tiền bối thiên nhân trong lĩnh vực thi triển chỉ xích thiên nhai thần thông thoáng suy tính một phen từ dương vẫn là nói thẳng sáng tỏ hắn sợ cầu sự tình trên dưới đánh giá từ dương một phen túy đạo nhân trầm giọng nói Tu vi của nói g rằng nhưng tăng cường không những trong thường nguy ngươi cùng ư ơ i tiến dai phải quá nhiều đi. Tại những khác thiên tiên tiên thi triển thiên nhai phi thường nguy hiểm, cho dù tu vi của ngươi cùng cái kia thiên tiên tuy từ thất thế thực tu quá đến hẳn nhân lĩnh n lục lực là khác vực chỉ sích cho của phẩm phẩm, sắp xỉ. dù như vậy từ lục phẩm thiên tiên tiến giai đến t h ấ t phẩm thiên tiên tiên nhân thực lực sẽ có một cái tăng lên rất nhiều bất quá t ừ dương thực lực của bản thân đã rất cao vì lẽ đó thực lực của hắn trái lại đối lập tăng lên không nhiều t ừ dương suy nghĩ một chút trầm giọng nói chỉ có hoàn toàn hiểu rõ thực lực mới thật sự là có thể phát huy ra thực lực vẫn xin tiền bối thanh toản người đã chú ý đã quyết cái kia l á o sâu rượu cũng liền không nói cái gì nữa nói xong lời này túy đạo nhân liền thôi thúc thiên nhân lĩnh vực đem t ử dương bao vây lại vì bỏ đi t ử dương ý niệm túy đạo nhân đem hắn thiên nhân lĩnh vực thôi thúc đến cực hạn theo một đạo ánh sáng màu bạc xẹt qua t ử dương thân thể t ử dương cảm thấy thân thể căng thẳng dĩ nhiên sinh ra một loại không thể động đáng sợ cảm giác thậm chí có mạnh như vậy lực k h ô n g chế túy tiền bối không hổ là thượng cổ thiên tiên bên trong cao thủ a thâm khen một tiếng từ dương lập tức điều động không gian chung quanh lực lượng đi thi triển trị xích t i ê n nhai thần thông chỉ thấy ngân quang nói lên từ dương thân ảnh liền biến mất ở túy đạo nhân trước mắt điều này sao có thể ta rõ ràng đã hoàn toàn khống chế hắn không gian chung quanh lực lượng a túy đạo nhân giống như là một cái nhìn thấy lưới đánh cá bên trong ngư đột nhiên biến mất người đánh cá ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài liền tràn đầy mãn đầu góc không thể lý giải ngay túy đạo nhân cảm thấy cực độ khiếp sợ thời điểm từ dương thân ảnh lại đã xuất hiện ở túy đạo nhân bên người từ trong cơn khiếp sợ tinh thần hồi phục sau khi túy đạo nhân trên giới đem từ dương đánh giá một phen càng đánh lượng tâm lý của hắn liền càng kinh ngạc lúc này t dương rõ ràng n g rõ a y hắn t đạo nhân n tự nói âm thanh rất nhẹ nhưng h vẫn là chuyển đến tử dương trong hai cái gì là bản mạng thần thông tùy đạo nhân nghe vậy thu hồi đáy lòng kinh ngạc nói rằng đạo đan trên có chín đạo đại đạo thần văn mỗi lĩnh ngộ một đạo đại đạo thần văn tiên nhân sẽ thu được một lần bị đại đạo thần văn tăng lên căn cơ cơ hội ở cái này tăng lên căn cơ trong quá trình tiên nhân có cực tiểu tỷ lệ thu được một loại cùng hắn tiến giai lúc l ĩ n h nộ đại đạo pháp tắc tương quan thần thông loại này cùng yêu thú thiên phú thần thông phi thường tương tự thần thông liền gọi là bản mạng thần thông dừng lại một chút sau khi túy đạo nhân nói tiếp yêu thú thiên phú thần thông so với khá thường gặp nhưng là tiên nhân bản mạng thần thông liền phi thường hiếm thấy lao sâu d i ệ u ta sống nhiều năm như vậy cũng chỉ nghe nói qua ba cái tiên nhân nắm giữ bản mạng thần thông vừa nghĩ tới năng lực của chính mình có phải là bản mạng thần thông từ dương một bên theo túy đạo nhân hỏi là cái kêu ba cái tiên nhân đây kiếm tiên thông thiên hàn băng tiên tử t ử viêm thái tử làm kiếm vực thập đại kiếm tiên một trong kiếm tiên thông thiên tên gọi tử dương vẫn là nghe từng nói mà làm vì làm tử viêm thái tử làm tử đế một phương hai cái thái tử một trong tử dương cũng nghe quá kỳ danh h à o bất quá này hàn băng tiên tử tử dương nhưng xưa nay đều chưa từng nghe nói tuy tiền tiên tử thủ bối, phái kia này hàn băng tiên tử là môn là cao thủ đây. Tuy đạo â y Tuy đ nhân cười n h ạ t nói môn phái kia cũng không phải là hàn băng tiên tử chính là thượng cổ tán tiên bên trong cao thủ tử dương điểm điểm đầu hỏi tiếp cái kia hàn băng tiên tử cũng là một cái lãnh ngộ thiên nhân lĩnh vực thượng cổ thiên tiên sao tuy đạo nhân lắc đầu trả lời không phải cũng không biết túy đạo nhân đối với hàn băng tiên tử hiểu rõ không nhiều vẫn là không muốn nói vị kia hàn băng tiên tử sự t ì n h tại trở về từ dương một câu sau khi liền chuyển hướng đề tài tại ngươi bế quan trong mấy năm nay tiên giới xảy ra một ít không lớn không nhỏ sự t ì n h trong đó có sự t ì n h rồi cùng thế lực của ngươi có quan hệ bất quá những chuyện này thật giống cũng, cũng không lớn nói xong lời này túy đạo nhân thân ảnh liền biến mất ở từ dương trước mắt thiên xích chưa có tới cho ta biết như vậy đã nói lên bên ngoài chuyện đã xảy ra hẳn không phải là quá to lớn bất quá nếu túy tiền bối nói ra một thoáng như vậy ta hay nhất vẫn là đi ra ngoài nhìn một chút hảo lần bế quan này thời gian cũng có sắp tới ba trăm năm ta cũng vậy thời điểm xuất quan nghĩ từ dương đi ra khỏi bế quan nơi lấy từ dương hiện tại bản lĩnh hắn đại khái có thể trực tiếp thi triển dịch chuyển tức thời thần thông trở lại trên mặt đất chỗ ở của hắn bất quá vì che giấu hắn lĩnh nội chỉ xích thiên nhai sự t ì n h từ dương nhưng vẫn là lựa chọn đi ra kỳ thực từ dương có thể thi triển dịch chuyển tức thời sự t ì n h khả năng đã bị thanh mục tiên quân này một ít hữu tâm nhân đoán ra được thế nhưng hắn nên làm che giấu thời gian vẫn như cũ sẽ làm ra che giấu t r ư ớ chương đó, ắ n xuất một ra chín h khi sau âm bị quật nhìn thấy từ dương xuất quan thạch thiên hổ tự nhiên cao hứng phi thường bất quá cho dù là tại hưng phấn bên trong hắn vẫn như cũng chưa quên đem từ dương bế quan thời gian phát sinh một ít đại sự nói cho từ dương tại từ dương bê q u a n trong mấy năm nay những kia lại xuất hiện tại tiên giới yêu thú cũng không hề cùng tiên giới tiên nhân trong lúc đó cũng không hề đại chiến phát sinh bất quá tuy rằng không có đại chiến phát sinh thế nhưng là xảy ra một ít tiểu nhân nhỏ bé xung đột tại tiên giới phần lớn thí luyện nơi kỳ thực đều là phong ấn thượng cổ yêu thú hoặc là hoang thú hiểm đ ị a mật cảnh mà tiên yêu trong lúc đó bạo phát xung đột địa phương ngay những n à y thí luyện nơi yêu thú muốn c ư ớ p chiếm thí luyện nơi vào miệng lối vào lấy tiến một bước giải cứu ra những kia thí luyện nơi bên trong yêu thú mà bất kể là nằm ở đối với toàn bộ tiên giới tiên nhân đại nghĩa xuất phát hay là bọn hắn tự thân lợi ích xuất phát những k i a trông coi thí luyện nơi vào miệng lối vào thế lực đều không hề từ bỏ thí luyện nơi vào miệng lối vào lý do kể từ đó yêu thú cùng tiên nhân xung đột dĩ nhiên là bộc phát tiên yêu trong lúc đó xung đột tuy rằng bộc phát không ít thế nhưng đều không có kim đan kỳ yêu thú cùng kim như cảnh giới tiên nhân gia nhập vào xung đột bên trong những k i a thí luyện nơi lối vào xung đột không thể xem như là tiên yêu đại chiến chỉ có thể coi là tiên nhân cùng yêu thú trong lúc đó lẫn nhau thăm dò từ dương thống lĩnh trong khu vực cũng không hề thí luyện nơi vào miệng lối vào Nhưng nhưng đều đều, t h âm quỷ quật nghe được thạch thiên hổ nói tào thiên xích cùng với liền đi tới âm quỷ quật từ dương không bởi nghĩ tới hắn lần thứ nhất tham gia trăm năm tiến cống thời gian sở nhai thiên quân hướng về thanh mục tiên quân bẩm báo sự tỉnh âm quỷ quật ở vào sở nhai thiên quân đất quản hạt bản vân sơn bên trong chính là do tiên giới một cái không lớn tông môn vân phiên tông trông coi một cái hiểm đ i ệ m năm đó l i ê n âm quỷ quật phong ấn trận pháp bị âm khí ăn mòn có chút bất ổn sự tình sở nhai thiên quân hướng về thành một tiên quân bẩm báo một thoáng đối với âm quỷ quật từ dương biết không nhiều chỉ biết là nó cùng bình thường thí luyện nơi không giống nghe nói rất ít người sẽ tiến vào bên trong thí luyện đ ê m năm đó sở nhai thiên quân nhắc lên âm quỷ quật lúc c h à n g cảnh nhớ lại một thoáng từ dương hỏi thiên xích bọn họ cùng yêu thú từng có mấy lần tranh đấu thương vong làm sao thạch thiên hổ nói cùng yêu thú chỉ phát sinh quá một lần tranh đấu bất quá thương vong nhưng không ít liên quan với âm quỷ quật tối tin tức mới là nửa năm trước trở tới dựa vào khi đó tin tức thiên xích đại ca trên tay mười ngàn tiên binh tổn thất hai ngàn với liền tiên tướng mang theo lĩnh năm ngàn tiên binh cũng có gần năm trăm tổn thất từ dư nghe vậy cao mày hỏi thiên xích bọn họ đi bàn vần sơn không phải là vì t h ồ n g coi âm quỷ quật vào miệng lối vào sao bọn họ tiến vào âm quỷ quật làm gì thạch thiên hồ lắc đầu nói cụ thể là tình huống nào ta cũng không rõ ràng bất quá từ truyền về tin tức xem thiên xích đại ca là tại tiên quân mệnh lệnh của đại nhân hạ tiến vào âm quỷ quật tiên quân mệnh lệnh từ dương cao mày trầm tư một chút quay về thạch thiên hồ nói dù sao cũng rảnh rỗi ta liền đến âm quỷ quật đi xem xem nơi nào tỉ mỉ tình huống đi thạch thiên hồ nói không trước tiên triệu tập thái lân bọn họ tỉ mỉ tìm hiểu một chút m ì n h khê các loại chờ n a m thành sự t ì n h sao từ dương lắc đầu nói ngược lại cũng không đại sự gì đã xảy ra sẽ chờ ta từ âm quỷ quật trở về lại triệu tập bọ đi thông qua truyền thống trận đi tới đan phong thành sau khi từ dương trực tiếp hướng thiên quân phủ đi đến thiên quân phủ mới nhập môn địa phương từ dương nhìn trước mắt vị này h o á n làm sử ẩn tam phẩm tiên tướng cao mày nói sở nhai tiên hữu cũng đi bàn vân sơn cái kêu tam phẩm tiên tướng sử ẩn kính cần nói âm quỷ quật sự tỉnh không phải chuyện nhỏ những năm này nhà ta thiên quân phần lớn thời gian trực đều ở tại bàn vân sơn trên từ dương nghe vậy khẽ cao mày trầm ngâm nói xem ra âm quỷ quật sự tỉnh không đơn giản a khoảng cách bàn vân sơn thành thị gần nhất là phù sơn thành kế tiếp phải kể là đan phong thành từ phù sơn thành đến bản vân sơn muốn muốn so với từ đan phong thành đến bản vân sơn gần một điểm bất quá này điểm khoảng cách đối với t ừ dương mà nói cũng chỉ là tiểu thời gian uống cạn nửa chén t r à mà thôi từ cửa thành rời khỏi đ a n phong thành sau khi t ừ dương liền thi triển ra xúc địa thành thốn thần thông hướng về bản vân sơn vị trí chạy đi một đường không nộ đến bất cứ phiền p h ứ c gì t ừ dương chỉ dùng một ngày công phu liền chạy tới bản vân sơn bản vân sơn cao bất quá hơn sáu ngàn trượng thế nhưng cũng không biết là nhân tại sao quỷ dị nguyên nhân hơn một nghìn ba trăm bên trong bản vân sơn bên trong phần lớn ngọn núi đều bị hình dạng khác nhau đám mây bao phủ bản vân sơn sở dĩ gọi bản vân sơn cũng là bởi vì nó phần lớn ngọn núi bị đám mây quay quanh nguyên nhân những này vân tuy rằng đến kỳ dị thế nhưng là cùng phổ thông đám mây không khác nhau gì cả những này đám mây có thể trở ngại tầm mắt của người nhưng trở ngại không được tiên nhân thần thức từ dương thần thức tìm tòi liền điều tra đến đóng tại bản vân sơn bên trong những tiên binh kia vị trí tại từ dương thần thức xẹt qua nơi nào quân doanh sau khi trên người hắn cũng bị một đạo mịt mở thần thức quét một thoáng từ cái này thần thức khí tức trên từ dương nhận ra cái này thần thức chủ nhân sở nhai thiên quân ở nơi nào âm quỷ quật hẳn là cũng ở nơi đây đi nghĩ từ dương thân ảnh hơi động liền hướng về những tiên binh kia vị trí bay đi trong chớp mắt công phu từ dương liền đã tới những tiên binh kia quân doanh bầu trời từ huynh có thể tới này thật là để sở mỗ mừng rỡ không nước ta theo sở nhai thiên quân cái kia âm thanh trong t r ẻ o quân doanh lồng phòng hộ đánh ra một cái khe từ mỗ sớm lên tới chỉ là vẫn không được nhàn rỗi kính xin sở hình thứ lội a từ dương lên tiếng thời gian thân ảnh của hắn vẫn tại lồng phòng hộ ở ngoài đợi đến hắn dứt tiếng thời gian thân ảnh của hắn cũng đã đã xuất hiện ở sở nhai thiên quân trước mặt ba khoảng cách hơn trăm triệu đối với tiên người mà nói xác thực là một cái rất ngắn khoảng cách khách sáo hai câu sau khi từ dương cùng sở nhai thiên quân cùng đi tiến vào trong quân doanh trong một tòa đại điện năm đó ở biến thành bảng nơi phía tây biên giới nơi đóng giữ thời điểm sở nhai thiên quân tại trong quân doanh được nơi vẫn là một tòa quy mô không nhỏ trang sức cung điện hoa lệ mà bây giờ bản vân sơn trên cái này quân doanh nhưng không có cái gì cung điện hoa lệ bất quá tuy rằng không có cái gì cung điện hoa lệ thế nhưng cái này hẳn là dùng đ ể nghị sự đại điện bị trang sức nhưng cũng coi như là khá là hoa lệ hai người ở trên đại điện vị trí đầu nao trí hai chỗ ngồi sau khi ngồi xuống từ dương liền trực tiếp mở miệng hỏi nổi lên tàu thiên xích bọn họ tiến vào âm quỷ quật sự tình s ơ hinh âm quỷ quật đến t ộ n cùng sẽ ra cái gì d ị biến tại sao muốn cho chúng tiên binh tiến vào âm quỷ quật đây sở nhai tiên h quân trầm giọng nói tiên quân đại nhân để chúng tiên binh tiến vào âm quỷ quật không phải bởi vì âm quỷ quật bên trong sẽ ra cái gì d ị biến mà là vì nghĩ biện pháp hủy diệt â m quỷ quật từ dương sửng sốt hỏi hủy diệt â m quỷ quật tại sao vậy chứ sở nhai tiên quân nói hủy d i ệ tâm quỷ quật mục đích là vì không cho nằm ở thời buổi rối loạn tiên giới nhiều hơn nữa thêm một cái mối hòa nơi nói xong câu đó sau khi sở nhai thiên quân tiếp theo đem âm quỷ quật lai lịch cùng thanh mục tiên quân để bọn hắn hủy diệt âm quỷ quật mục đích nói một lần n à y vân b ả n sơn vốn là một cái ba âm hội tụ nơi chính là trong tiên giới cực kỳ hiếm thấy cực âm linh nhãn n à y cực âm linh nhãn đối với minh giới người tu luyện mà nói là tuyệt hảo động tiên còn đối với tiên giới tiên người mà nói nhưng vẹn vẹn chỉ là một cái lấy đặc thù tài liệu linh địa mà thôi tại thiên minh đại chiến bạo phát sau khi vân bản trong núi cái này cửa cơm linh nhãn đã bị đổi thành một cái thích hợp minh giới người tu luyện tu luyện thế giới dưới lòng đất cái này bị tiên nhân gọi là âm quỷ quận địa phương tại minh giới người tu luyện nơi đó bị gọi là tham lang minh vực thiên minh đại chiến sau khi chấm dứt phần lớn minh giới người tu luyện đều lui về minh giới nhưng cũng còn có một bộ phận trệ lưu lại tiên giới một ít đặc thù nơi tại những này ngưng lại tại tiên giới minh giới người tu luyện bên trong phần lớn tại thiên minh đại chiến sau khi chấm dứt trong một khoảng thời gian chết ở tiên nhân vây quét giới mà phần nhỏ thì lại như t r ư ớ tồn tại, tại một ít tiên nhân cũng không muốn đi địa phương âm q u y quật bên trong có thú loại người tu luyện thế nhưng những kia thú loại nhưng là minh giới minh thú cùng những kia thượng cổ yêu thú cũng không có bất cứ quan hệ nào bất quá tuy rằng âm ủy quật bên trong minh giới người tu luyện không có quan hệ gì với chúng nó thế nhưng những kia thượng cổ yêu thú nhưng có công kích âm quỷ q u ậ t phong ấn trận pháp lý do lấy minh giới người tu luyện cùng tiên nhân trong lúc đó cửu hận chỉ cần âm quỷ q u ậ t bên trong minh giới người tu luyện xuất hiện ở tiên giới như vậy bọn họ liền nhất định sẽ đi công kích tiên nhân ngoại trừ lý do này ở ngoài yêu thú còn có một cái khác là trọng yếu hơn lý do nói sở nhai thiên quân không khỏi nhiều hơn mấy phần âm trầm cái gì lý do sở nhai thiên quân trầm giọng nói n à y âm quỷ q u ậ t bên trong tràn đầy minh linh khí nếu như lấy đặc thù biện pháp để âm ủy quận bên trong minh linh khí toàn bộ lao ra âm ủy quận như vậy này bản vân sơn mạnh phạm vi trăm vạn dặm đều sẽ biến thành một cái như biên hoàng chi địa lấy tây tĩnh mịch nơi như thế từ điện từ dương trong lòng cả kinh chấm tư một chút hỏi vậy chúng ta phá hủy âm q u ỷ quật lẽ nào là có thể tiêu chử minh linh khí hoàn toàn lao ra âm q u ỷ quật độ khả thi sao sở nhai tiên h quân g ậ t cù nói rằng này âm q u ỷ quật bên trong sở dĩ tràn đầy minh linh khí đó là bởi vì minh giới bảy đại minh quân bên trong yêu nguyệt tham lang đem lấy tham lang thất sát trận đem âm quỵ quật bên trong cực âm linh khí toàn bộ chuyển hóa thành minh linh khí chỉ cần chúng ta có thể đem âm quỷ quật bên trong tham lang thất s á t trận cho hủy diện như vậy này âm quỷ quật sẽ do tham lang minh vực hoàn nguyên vì là nguyên lai cái kia cửa cơm linh nhãn cửa cơm khí mặc dù đối với tiên nhân có nguy hại thế nhưng cửa cơm khí rời đi cửa cơm linh nhãn sau khi nhưng sẽ chuyển hóa thành tiên linh khí nguyên lai là như vậy a tại cho tử dương nói hủy diện âm quỷ quật nguyên nhân sau khi sở nhai thiên quân nói tiếp âm quỷ quật việc không phải chuyện nhỏ vì lẽ đó tiên quân đại nhân tại để lưu trường tiên quân cùng hà tầng trời quân hai vị quá đến giúp đỡ đồng thời cũng điều từ huynh người quá đến giúp đỡ chương mười minh tu thượng l ư u trường hà trọng hai vị thiên quân cũng tại vân bản sơn thạch thiên hổ tại nói cho từ dương âm quỷ quật sự t ì n h thời điểm chỉ nói liên quan với tào thiên xích đám người tin tức nhưng cũng không hề ngôn cùng có mấy người thế lực tại vân bản trên núi sở nhai thiên quân gật c ù trầm giọng nói chúng ta ba vị thiên quân mỗi một lần sẽ có hai vị thiên quân theo chúng tiên binh đồng thời tiến vào âm quỷ quận lần này vừa vặn đến phiên lưu trường cùng hà trọng hai vị thiên quân đồng thời đi vào nghe được lưu trường thiên quân cùng hà tầng t r ờ quân tại âm quỷ quận bên trong từ dương căng thẳng trong lòng thầm nói ngay cả thiên quân cũng l i ề u lĩnh nguy hiểm tiến vào âm quỷ quật có thể thấy được này âm quỷ quật bên trong sự tỉnh s á c thực cực không bình thường sở hinh âm quỷ quật bên trong đến cùng là tình huống nào đây sở nhai thiên quân cười khổ nói nói ra thật xấu hổ tuy rằng chúng ta đã thăm dò thời gian hai trăm năm thế nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn làm rõ âm quỷ quật bên trong tình huống bất quá âm quỷ quật bên trong cơ bản tình huống chúng ta nhưng là biết rõ âm quỷ quật bên trong tổng cộng chia làm bảy cái khu vực mà mỗi cái khu vực đều có ít nhất một vị minh tướng thụ tại chỗ kia nói như vậy âm quỷ quật bên trong có ít nhất bảy vị minh tướng thực lực làm sao thượng cổ minh giới có yêu nguyện tham lang ưu tuyền lao tổ chín con quỷ anh bách yêu hoa cơ thiên nhãn lao tổ ngàn diện quỷ ảnh âm dương pháp vương bảy đại minh quân phụ tá minh vương thống trị toàn bộ minh giới mà này bảy đại minh quân bên giới thì lại chính là hắn môn sắc phong minh tướng cùng tiên giới tiên tướng không giống minh giới minh tướng bên trong không thiếu thực lực đạt đến kim tiên cao thủ sở nhai tiên quân gật gù trả lời những kim minh tướng bên trong hẳn là không có tu thành sáu viên xá lợi trở lên cao thủ tồn tại nếu không phải như vậy chúng ta sớm đã chết ở âm quỷ quật bên trong minh giới người tu luyện tu luyện cảnh giới chia làm định thần cố phách ngưng hình hóa thần xá lợi năm cái cấp độ đến hóa thần kỳ minh giới người tu luyện thì có đ ị a tiên tu vi mà kết thành một viên xá lợi minh giới người tu luyện rồi cùng tiên giới nhất phẩm tiên tiên thực lực tương đương minh giới cao thủ thực lực cùng bọn hắn kết thành xá lợi con số là đối ứng với nhau kết thành sáu viên xá lợi minh giới người tu luyện thì có tương đương với tiên giới thái ớt kim tiên thực lực n g ư n g lại một chút sở nhai thiên quân có chút âm chầm nói tuy rằng xuất hiện cái tia bảy cái minh tướng bên trong không có kết thành sáu viên xá lợi cao thủ tồn tại nhưng nhưng đều là kết thành năm viên xá lợi minh tu một viên xá lợi minh tu hữu nhất phẩm thiên tiên thực lực hai viên xá lợi m i n h tu hữu tam phẩm thiên tiên thực lực ba viên xá lợi m i n h tu hữu ngũ phẩm thiên tiên thực lực bốn viên xá lợi m i n h tu hữu thất phẩm thiên tiên thực lực năm viên xá lợi m i n h tu thì có cựu phẩm thiên tiên thực lực nói như vậy tu vi tương đương minh tu cùng tiên nhân minh tu thực lực càng mạnh hơn một điểm bảy cái kết thành năm viên xá lợi minh tu liền tương đương với bảy cái cựu phẩm thiên tiên bên trong cao thủ xuất hiện này bảy cái minh tướng thực lực tuy rằng so với sở mộ hơi thiếu một chút nhưng là bởi vì bọn hắn có một ít vô cùng kỳ dị năng lực sở mộ tại đơn độc đối với cái t r ư ớ c minh tướng thời gian cũng không có nắm chắc đem đánh giết nhân giới cùng tiên giới người tu luyện có tiên yêu phân chia mà minh giới người tu luyện tuy rằng cũng có hình thể khác biệt thế nhưng là không rõ ràng nhân thú phân chia tại ngưng hình trước đó minh giới người tu luyện cũng chỉ là một đoàn đũ hồn tại ngưng hình sau khi bọn họ mới có một cái cố định hình thể có lẽ là chịu thiên đạo chỉ dẫn phần lớn minh giới người tu luyện đều sẽ ngưng kết đi ra hình thể đều là hình người bất quá minh giới người tu luyện ngưng kết đi ra hình người nhưng cùng nhân giới nhân loại hình mã bất tận tương đồng minh giới người tu luyện ngưng kết đi ra thân thể đều là y theo thích hợp nhất bọn họ phát huy thực lực hình thể đến ngưng tụ những kia có hoặc quỷ dị hoặc xấu xí hình thể minh tu đều cụ có một ít cùng yêu thú thiên phú thần thông cực kỳ tương tự năng lực đặc thù tại những này năng lực đặc thù dưới sự giúp đỡ một cái minh tu vô cùng có khả năng đánh giết một cái thực lực so với hắn còn mạnh hơn tiên nhân cho từ dương lại giảng một chút âm quỷ quật bên trong tình huống sau khi sở nhai thiên quân nói rằng đối với tu thành hai viên xá lợi cùng hai viên xá lợi trở lên minh tu mà nói nếu như chúng ta không thể một lần đánh tan g cái kia minh tu trong cơ thể hết t h ể xá lợi bên trong bản nguyên linh hồn như vậy liền không có cách nào triệt để đem cái kia minh tu đánh giết chỉ cần cái kia minh tu một viên xá lợi có thể hoàn hảo bảo lưu lại đến như vậy cái kia minh tu sẽ rất nhanh phục sống lại nói xong lời này sở nhai thiên quân sâu s ắ c nhìn từ dương một chút nói rằng dựa vào tiền quân đại nhân từng nói từ huynh hồng liên nghiệp hỏa có thể rất lớn khắc chế minh tu vì lẽ đó đại nhân tại để sở mô thỉnh từ huynh lại đây trợ giút chỉ là tại sở mô đi mời từ huynh thời điểm từ huynh vừa vặn đang bế quan bên trong nghe nói như thế từ dương đối với năm đó tào thiên xích đến bản vân sơn hỗ trợ sự tỉnh có một cái chân thực h i ể u rõ năm đó sở nhai thiên quân đi mời từ dương thời gian từ dương vừa v ậ n chính nơi đang bế quan bên trong tào thiên xích tại biết sở nhai thiên quân là tại thanh mục tiên quân thụ ý nghĩ đến mời từ dương liền liền làm chủ mang linh một nhóm tiên binh quá đến giúp đỡ để tránh khỏi từ dương đắc tội cùng thanh mục tiên quân tuy rằng đây chỉ là từ dương suy đoán nhưng cũng là chân tướng sự tỉnh từ dương cười nhạt nói cho dù không có tiên quân mệnh lệnh của đại nhân lấy người ta giao tỉnh chỉ cần sở h u n h cẩn từ tự trước mỗi liền tự nhiên trước đến giúp đến đỡ. sở nhai thiên quân nghe vậy, ha ha trầm ngâm nói bây giờ cách sở mô tiến vào âm quỷ quật cũng chỉ có không tới thời gian ba tháng ta bây giờ hãy cùng từ huynh một khối đi vào được từ dương điểm điểm đầu nói có sở huynh tiếp đón cái tiêu tự nhiên là không thể tốt hơn tại trong quân doanh một cái tam phẩm tiên tướng cùng mấy cái tứ phẩm tiên tướng khai báo một phen sở nhai thiên quân liền đã tới âm quỷ quật lối vào âm quỷ quật vào miệng lối vào tại quân doanh ở giữa nhất vị trí là một cái diện tích bất quá mười mấy trượng phạm vi hình tròn cửa động phong ấn chặt âm quỷ quật vào miệng lối vào trận pháp là bát hoang tụ hỏa trận cùng c i u dương thiên hỏa trận bát hoang tụ hỏa trận là một cái cường đại thuộc tính l ử a tụ linh trận mà k i u dương thiên hỏa trận nhưng là ngưng tụ thuộc tính lựa tiên linh khi sinh thành k i u dương thiên hỏa một cái phụ trợ trận pháp k i u dương thiên hỏa chính là là một loại cực dương tri hỏa luật uy lực gần như chỉ ở viêm dương chân hỏa bên dưới loại này cực dương chi hỏa đối với minh tu có tác dụng khắc chế cực lớn cho nên mới phải bị ngưng tụ ra lấy phong ấn âm quỷ quật nhìn mảnh này bốc lên ngọn lửa màu tím biển lửa từ dương thầm nói muốn làm sao đi vào đây lẽ nào bằng thực lực nạnh x ố n g vào ta cùng sở nhai thiên quân có thực lực như vậy có thể những tiên binh kia không hẳn có đi từ dương vừa nghĩ đến tiến vào âm quỷ quật vấn đề sở nhai thiên quân liền mở miệng giải đáp từ dương nghi hoặc cái t i ba mặt từ liên khống hỏa kỳ phân biệt tại lưu hà hai vị thiên quân cùng với từ h u n h danh nghĩa tào tiên tướng trên tay chúng ta chỉ có thể xông vào này cựu dương thiên h ỏ a tầng tiến vào âm quỷ quật nói xong sở nhai thiên quân đối với tử dương chắp tay nói một tiếng sở mộ đi trước một bước sau đó liền thả người nhảy vào đến màu tím trong biển lửa tử dương thấy thế cũng theo nhảy vào màu tím trong biển lửa năm đó tử dương từng bị cựu dương thiên h ỏ a phù thương quá tự nhiên biết này cựu dương thiên h ỏ a lợi hại hiện tại thực lực của hắn tuy rằng chí ít tăng cường và lần thế nhưng là như trước không dám coi khinh loại này nghe tên tiên giới h ò diễm tại nhảy vào màu tím biển lửa trong nháy mắt một tầng yêu diễm ngọn lửa màu máu liền đã xuất hiện ở tử d luận cùng đối với loại này cực dương hỏa diễm lực phòng ngự viêm dương chân hỏa tự nhiên càng mạnh hơn một điểm bất quá t ừ dương cũng không dám quang minh chính đại đi sử dụng viêm dương chân hỏa tuy rằng cách một tầng hồng liên nghiệp hỏa nhưng là vừa tiến vào này màu tím biển lửa t ừ dương vẫn là cảm thấy cực cường cảm giác nóng rực tại loại này cảm giác nóng rực bên trong t ừ dương cảm thấy hắn tiên nguyên tựa hồ cũng có bị nhen lửa xu thế cảm nhận được ngọn lửa này đáng sợ t ừ dương vội vã tăng mạnh lực bên ngoài thân hồng liên nghiệp hỏa uy lực theo bên ngoài thân hồng liên nghiệp hỏa đột nhiên biến dày một chút cái loại này cực cường cảm giác nóng rực cũng trong nháy mắt biến mất rồi. đang lúc này từ dương trước mắt cảnh sát một đuổi hắn đã do màu tím trong biển lửa đi tới một cái tràn đầy màu xám khí vụ trong không gian loại này màu xám khí vụ cùng tử khí tính chất có chút tương tự nhưng cũng bất tận tương đồng nó so với tử khí nhiều hơn một phần sinh cơ tâm ý bất quá cho dù có phần này sinh cơ tâm ý này màu xám khí vụ đối với tiên người mà nói nhưng cùng thuần túy tử khí không có gì khác nhau này màu xám khí vụ chính là minh linh khí đi từ dương suy đoán như vậy nói thư huynh ngươi có thể mang hồng liên nghiệp hỏa thu lại nghe được sở nhai thiên quân từ dương hơi xứng sở tiếp theo gật g ủ đem bên ngoài thân hồng liên nghiệp hỏa thu vào chúng ta này đã đến âm quỷ quật sao tại tứ dương trong tưởng tượng âm quỷ quật hẳn là có lượng lớn hang động liên tiếp lại quỷ dị nơi mà bọn họ hiện tại vị trí địa phương nhưng là một cái không biết biên giới màu xám không gian sở nhai tiên h quân g ậ t g ù một mặt cẩn thận nói rằng chúng ta hiện tại đã tại âm quỷ quật bên trong bất quá còn chưa tới tham lang thất sát trận phạm vi lúc trước chúng ta lần thứ nhất tiến vào âm quỷ quật thời điểm trong vùng không gian này cũng không có thiếu minh tu hoạt động hiện tại những kia minh tu đều tiến vào đến tham lang thất sát trận bảy cái trong không gian tứ dương hỏi vậy chúng ta ứng làm như thế nào đi tìm lưu trường thiên quân bọn họ sở nhai thiên quân trầm ngâm nói tuy rằng không biết xuất hiện ở tại bọn hắn tại cái không gian kia bên trong thế nhưng muốn tìm bọn hắn nhưng không khó khăn thư huynh mời đi theo ta đi xuống hạ xuống rồi đại khái hơn ba mươi ngàn trượng sau khi từ dương hai người chân đạp đến thực địa đi tới một cái thấy không rõ sâu bao nhiêu thâm động lúc này t r u n g quanh bọn họ màu xám khí vụ đã so với trước nồng nặc không ít thế nhưng cái kia trong động sâu màu xám khí vụ nhưng xem ra so với chúng quanh bọn họ màu xám khí vụ còn muốn làm nhiều cái này thâm động chính là tham l a n g thất sát trận ở ngoài vào miệng lôi vào chỉ cần đi vào bên trong trên thời gian bảy tám ngày chúng ta đã đến tham l a n g thất sát trận chân chính vào miệng lôi vào tiến vào này thâm động sau khi chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể chịu đến đủ loại đột nhiên công kích từ huynh phải cẩn thận ứng phó từ dương nghe vậy gật gù trầm giọng nói đa tạ sở huynh nhắc nhở từ mộ sẽ cẩn thận đập lên gập gành mặt đất cẩn trọng siêu trước đi tới từ dương không khỏi nghĩ tới năm đó tiến vào hữu tuyển điện sự tình ưu tuyển điện cùng âm quỷ quật như thế đều là kiến tạo ở dưới mặt đất nhưng âm quỷ quật so với ưu tuyển điện muốn nguy hiểm hơn nhiều bất quá thực lực của ta cũng không phải là năm đó có thể so với lần này tiến vào âm quỷ quật hẳn là sẽ không gặp phải phiền t o á i quá lớn mới đúng cũng không biết là trời cao có ý định chọc ghẹo từ dương vẫn là sự tình cảm đúng dịp tại từ dương vừa nói ra để tự tin sau khi minh tu tập kích đột nhiên liền đến chương mười một minh tu hạ mấy trăm đạo màu xanh làm cái bóng đột nhiên từ hai bên trên vách động xông ra lấy như tia chớp tốc độ hướng về hai người nào tới cảm nhận được sát khí tới người tại ừ dương đầu dương một ra trượng ba phản ứng đồng thời, khoảng cách hắn bất quá khoảng ứng đồng bất nhai thiên quân cũng làm ra phản ứng. Tại quá quân làm m cái bát phẩm hồng liên ảnh hưởng sở nhai thiên quân thả ra lượng lớn ngọn lửa màu tím tạo thành một cái màu tím vòng bảo hộ đem hắn bảo vệ lên hai người vừa làm ra phản ứng cái kêu mấy trăm đạo màu xanh làm cái bóng liền nhào tới hai trên thân thể người kèm theo thử thử âm thanh Cái kêu mấy tư r ă m đ ạ dương không chỉ biết hấp linh yêu còn biết như thế nào thi triển hấp linh yêu loại này minh giới pháp thuật bất quá khi nghe đến sở nhai thiên quân nhắc nhở sau khi hắn vẫn là nói một tiếng cảm ơn hứng chịu một lần công kích sau khi tư dương cùng sở nhai thiên quân càng thêm cẩn thận rồi một tầng trắng sáng sắc đao mặc đống nhiên tại tử dương quanh người xuất hiện hình thành một cái trắng sáng sắc vòng bảo hộ đem tử dương bảo vệ lên bên cạnh sở nhai thiên quân mặc dù hiếu kỳ tử dương làm sao lấy vũ tu thần binh đến phòng ngự hấp linh yêu nhưng cũng tâm tư đi tự hỏi nguyên do trong đó hấp linh yêu loại này minh giới pháp thuật tuy rằng phòng ngự lên đơn giản nhưng này nhưng không mang ý nghĩa uy lực của nó liền không lớn lấy sở nhai thiên quân tu vi một khi bị một con hấp linh yêu xâm nhập trong cơ thể như vậy hắn một thân tiên nguyên liền sẽ lập tức tại trong nháy mắt bị hóa đi non nửa thành mà nếu như này mấy trăm con hấp linh yêu có ba mươi bốn mươi con đồng thời tiến vào trong cơ thể hắn như vậy hắn sẽ trong nháy mắt nhân tiên nguyên tiêu hao hết mà khiến tiên anh t a n vỡ nhìn thấy màu xanh lam hấp linh yêu bị chạm tinh hình thành đao mạc chặn lại rồi hơn nữa từ dương trong lòng vui vẻ thầm nói chạm tinh quả nhiên có thể tiêu diệt này hấp linh yêu bao quát hấp linh yêu ở bên trong minh tu pháp thuật đa số bao hàm lực lượng linh hồn trả tinh đối với linh hồn có cực cường thương tổn tác dụng như vậy dựa theo từ dương suy đoán trả tinh hẳn là có thể dùng để ngăn cản minh tu pháp thuật bây giờ thử một lần đúng như dự đoán có hồng liên nghiệp hỏa hình thành khôi giáp bảo vệ còn lại những k i a hấp linh yêu tự nhiên cũng không cách nào xúc phạm tới từ dương lúc này từ dương hai người thượng tại tham lang thất sát trận ở ngoài cho nên bọn hắn chịu đến công kích cũng không vô cùng cường tại con đường sau đó trên từ dương hai người ngoại trừ chịu đến hấp linh yêu công kích ở ngoài còn có chính là hứng chịu một ít âm linh tấn công bằng tinh thần tuy rằng hứng chịu không ít công kích nhưng tử dương vẫn như cũ không có nhìn thấy một cái minh tu vào động sau bảy ngày tử dương hai người rốt cục đi tới cái này thâm động phần cuối phần cuối nơi là bảy cái lập lòe đủ loại ánh sáng vòng xoáy này bảy cái vòng xoáy tuy rằng màu sắc khác nhau thế nhưng to nhỏ nhưng là không khác nhau chút nào bảy cái vòng xoáy không phải cố định mà là lấy một loại cực bất quy tắc lại tựa hồ như có hàm chứa vô cùng huyền diệu phương thức đang nhanh chóng bơi lội khi thì hai ba cái vòng xoáy hội tụ hợp lại cùng nhau vòng xoáy con số liền đã biến thành năm sáu cái khi thì bảy cái vòng xoáy sẽ toàn bộ tụ hợp lại cùng nhau vòng xoáy con số liền sẽ biến thành một cái bảy cái vòng xoáy sẽ phân biệt đi thông bảy cái khu vực mỗi một cái khu vực bên trong đều có ít nhất một cái minh tướng cái kia tiến vào đến những kia d u n g hợp vòng xoáy bên trong sẽ như thế nào sở nhai thiên quân đạo về cái kia vòng xoáy là do những vòng xoáy kia d u n g hợp mà thành như vậy thông qua cái kia vòng xoáy sẽ tùy cơ đi thông d u n g hợp trước đến những vòng xoáy kia đối ứng trong khu vực một cái chúng ta hẳn là trước tiên từ cái kia một cái vòng xoáy tiến vào sở nhai thiên quân trầm ngâm nói tiến vào cái kia vòng xoáy đều như thế bất quá chúng ta bình thường là lựa chọn từ nơi kia đỏ tươi sắc vòng xoáy tiến vào tham lang thất s á t trong trận chúng ta cũng từ nơi kia đỏ tươi sắc vòng xoáy tiến vào đi từ dương điểm điểm đầu trả lời vậy thì tiến vào cái này đỏ tươi sắc vòng xoáy đi vòng xoáy bơi lội tốc độ cực nhanh dung hợp tách ra tốc độ cũng cực nhanh bất quá lấy hai tốc độ của con người bọn họ vẫn là rất dễ dàng liền đi tìm cơ hội thích hợp nhảy vào màu đỏ vòng xoáy bên trong hầu như không có cảm giác gì tại nhảy vào cái kia màu đỏ vòng xoáy sau khi trong nháy mắt công phu bên trong từ dương liền đã tới một cái tràn đầy đỏ tươi sắc khí vụ không gian những này đỏ tươi sắc khí vụ tuy rằng như huyết sát chi khí nhưng cũng cùng huyết sát chi khí nhưng không có quan hệ gì tại từ dương cảm thụ này đỏ tươi sắc khí vụ đồng thời sở nhai thiên quân mở miệng nói rằng tiên nhân thể chất bao hàm tại kim một thủy hòa thổ sấm gió bảy loại thuộc tính bên trong mà minh tu thể chất thì lại cũng tương tự bao hàm tại này bảy loại thuộc tính bên trong mảnh đất này vượt chính là thích hợp thuộc tính lựa thể chất minh tu tu luyện một cái khu vực tại sở nhai thiên quân nói chuyện trong quá trình từ dương cũng cảm nhận được này màu đỏ sầm khí vụ có một chút hòa tính bất quá tại từ dương cảm giác bên trong điểm ấy hỏa tính nhưng là một loại cùng băng viêm hoàn toàn khác nhau âm lanh hỏa tính sở hinh chúng ta bây giờ có thể cùng truyền tin lưu hà hai vị thiên quân sao sở nhai thiên quân lắc đầu nói tại âm quỷ quật bên trong truyền tin ngọc phù hoàn toàn mất đi hiệu lực chúng ta chỉ có thể chậm rãi tìm bất quá chỉ cần hai vị thiên quân cùng chúng tiên binh tiên tướng tại nơi này như vậy liền nhất định sẽ cùng sóng năng lượng chấn động mạnh mẽ xuất hiện cho nên chúng ta chỉ cần biết rằng khối khu vực này bên trong có hay không sóng năng lượng chấn động mạnh mẽ là có thể biết bọn họ có ở đó hay không nơi này gật gù sau khi từ dương đột nhiên hỏi tại đi vào trước đó lưu hà hai vị thiên quân tại sao không trước đó quyết định hào tiến vào khu vực kia đây cái vấn đề này từ dương trước đó liền nghĩ đến chỉ là đang nghe sở nhai thiên quân nói âm quỷ quật sự tỉnh sau khi liền quyên hỏi hiện tại lại nghĩ tới từ dương dĩ nhiên là hỏi lên coi như là tại đi vào trước đó quyết định như vậy chúng ta bây giờ cũng còn không biết bọn họ đến tột cùng tại khu vực kia bên trong từ dương sửng sốt không khỏi hỏi tại sao sở nhai thiên quân cười khổ nói ta cũng không biết tại sao chờ một lát từ huỳnh chính mình cảm thụ một thoáng liền rõ ràng ta là có ý gì Từ dương nghe vạn ậ y đáy này đầy không khác khí không thể làm gì khác hơn là đẻ xuống đấy lòng nghĩ hoặc, theo sở nhai thiên hướng nam đi đến. Mảnh xuống lòng quần Nam đến. tràn gian, gì tươi làm là sắc đẻ đi đỏ so sở với vụ v linh huyết đỉnh bên trong không gian càng như mặt ộ t thực huyết trong cái chân thực không gian.、Vạn、linh huyết đỉnh bên trong không gian, không đỉnh không Vạn bên m đất vĩnh viễn là bình mà mảnh này đỏ tươi sắc trong không gian chẳng những con núi cao hơn nữa còn có dòng suối bất quá nơi này núi cao trên không có cây cối hoa cỏ mà nơi này dòng suối lưu động cũng là một loại xem ra như huyết đỏ tươi sắc chất lỏng hướng nam cẩn trọng bay qua hai tòa núi nhỏ một cái sông nhỏ sau khi từ dương hai người gặp được bọn họ tiến vào tham l a n g thất sát trận sau lần thứ nhất tập kích tập kích đến đột nhiên cũng tới cực kỳ mịt m ở một cỗ khổng lồ nhưng có chút hỗn độn tinh thần năng lượng tại vô thanh vô t ứ c đột nhiên liền vọt tới từ dương cùng sở nhai thiên quân hai trên thân thể người sở nhai thiên quân trên người xuất hiện một cái màu xanh vòng bảo hộ vì hắn lập tức cái c ỗ này khổng lồ tinh thần năng lượng mà từ dương trên người nhưng chỉ là lại kim quang lóe lên một cái liền chặn lại rồi cái c ỗ này khổng lồ tinh thần năng lượng xung kích cỗ tinh thần mạnh mẽ này xung lượng tuy rằng có cường đại lực trung kích thế nhưng nó chủ yếu vẫn là lấy công kích từ dương hai người nguyên thần làm thủ đoạn công kích nhưng hiện tại xem ra cỗ tinh thần mạnh mẽ này năng lượng hiển nhiên không có phát huy ra bọn họ nên có công kích hiệu quả theo một trận tiếng kêu thảm thiết khoảng cách từ dương cùng sở nhai thiên quân vị trí bất quá một ngàn trượng địa phương đột nhiên hiện ra mấy trăm ba nhãn quái nhân những n à y ba nhãn quái nhân đầu vô cùng lớn thân thể nhưng cực gậy tiểu hình dạng đều xấu xí dị thường lúc này những n à y ba nhãn quái nhân cái chán nơi con k i a dựng đứng con mắt màu xanh lam đều bước lên từng tia từng tia vết máu xem ra đặc biệt khủng bố đây là từ dương lần thứ nhất nhìn thấy minh tu không khỏi nhiều nhìn mấy lần cũng là bởi vì hắn nhiều nhìn mấy lần hắn liền mất đi đánh giết những n à y ba nhãn quái nhân thời cơ tốt nhất tại sở nhai thiên quân lấy màu xanh mục xích công hướng về những k i a ba nhãn quái nhân thời gian từ dương lúc này mới vũ động c h ạ m tinh sông lên trên từ dương tốc độ cực nhanh thế nhưng tại hắn chỉ đánh giết năm cái ba nhãn quái nhân sau khi những k i a ba nhãn quái nhân lại đột nhiên tập thể biến mất rồi bốn phía nhìn lướt qua từ dương thầm nói đây hẳn là di động trong nháy mắt thần thông nhưng là những thực lực này không mạnh minh tu làm sao có khả năng sẽ thi triển di động trong nháy mắt thần thông đây tại những kêu ba nhãn quái nhân tập thể biến mất trong nháy mắt dựa vào đối với không gian năng lượng linh mẫn cảm ứng t ừ dương rõ ràng cảm ứng được không gian năng lượng sóng chấn động tư h u n h minh tu tại tham lang thất s á t trong trận có trong nháy mắt biến mất năng lực nếu như tại phát hiện bọn họ sau khi không có lập tức đem bọn họ đánh giết như vậy sẽ mất đi đánh giết cơ hội của bọn hắn nghe được sở nhai thiên quân t ừ dương hỏi những n à y minh tu hữu đột nhiên biến mất năng lực như vậy bọn họ có hay không có đột nhiên xuất hiện năng lực đây sở nhai tiên h quân trả lời năng lực này hẳn là bọn họ không có tại cùng những n à y minh tu giao thủ trong mấy năm nay ta có thể cảm giác đến tuy rằng những n à y minh tu xem ra tựa hồ là đột nhiên xuất hiện nhưng trên thực tế bọn họ đều là trước đó mai phục hảo bất quá bởi vì bọn hắn ẩn giấu vô cùng tốt vì lẽ đó xem ra giống như là đột nhiên xuất hiện ở mai phục nơi về song từ dương sau khi sở nhai tiên h quân tiếng nói xoay một cái trầm giọng nói nếu như vừa nãy từ huynh sử dụng hồng liên nghiệp hỏa công kích những kêu ba nhãn minh tu như vậy hẳn là có thể đánh giết không ít từ dương tâm tính rộng rãi hắn tự nhiên rõ ràng sở nhai thiên quân lợi này không phải tại trách tự trách mình mà là tại nhắc nhở chính mình sở huynh chê cười từ mô đối địch lúc quen thuộc với sử dụng vũ tu chiến kỹ sở nhai thiên quân nghe vậy khẽ mỉm cười quay về phía dưới một chiều đem mấy viên đã hạ xuống một khoảng cách điệu màu đỏ xá lợi triệu đến trên tay t ừ huynh n à y xá lợi tại này âm quỷ quật bên trong tuy rằng không phải chân quý đồ vật nhưng ở bên ngoài hẳn là vô cùng hiếm thấy n à y mấy viên xá lợi làm chúng ta tại âm quỷ quật phần thứ nhất chiến lợi phẩm liền quy tử h u n h hết thẻ đi chết ở từ dương dưới đao năm cái ba nhãn minh tu đều không có xá lợi lưu lại bởi b vì ọ chương n xá lợi đều bị Từ mười hai thất tán tại bị ba nhãn minh tu tập kích sau khi từ dương hai người lại gặp phải mấy lần cụ có bất đồng năng lực minh tu tập kích Có mấy lần giao thủ kinh nghiệm từ dương đối với minh tu công kích phương thức cũng có một cái càng khắc sâu nhận thức từ một cái minh tu hình dạng trên rất khó phán định cái này minh tu hữu thế nào quỵ dị năng lực bất quá nói như vậy minh tu có quỵ dị năng lực cũng phần lớn là công kích nguyên thần năng lực ba nhãn minh tu con mắt thứ ba có chính là nguyên thần công kích năng lực bất quá cùng bình thường nguyên thần công kích phương thức không giống chính là những này ba nhãn minh tu không cần làm sao phối hợp liền có thể đem bọn họ lấy cái chán con mắt thứ ba phát sinh nguyên thần công kích cùng đồng bạn nguyên thần công kích ngưng tụ thành một cỗ sau khi t ừ dương gặp phải một nhánh mọc ra một sừng minh tu phát ra ra âm lôi cùng một nhánh trường bệnh mắt đỏ minh tu phát ra ra âm hỏa tất cả đều là công kích nguyên thần thủ đoạn mà hắn và nhân loại hình dạng không có gì khác nhau minh tu tại không có cái gì đặc thù thủ đoạn công kích dưới tình huống bọn họ thi triển công kích như cũng là nguyên thần công kích minh giới người tu luyện thường dùng nhất thủ đoạn công kích chính là nguyên thần công kích cẩn trọng đi về phía nam bay gần thời gian năm ngày sau khi t ừ dương hai người đi tới một tòa tràn đầy các dạng cung điện núi lớn trước nếu như ở tòa này sơn chu vi ra một ít tường đây như vậy cả ngọn núi chính là một tòa thành trì suy nghĩ một chút từ dương có âm thầm nói nếu như minh giới thành thị không giống nhân giới cùng tiên giới thành thị như vậy đều lấy tường thành vây lại như vậy ngọn núi này bản thân cũng đã là một tòa xây dựa lưng vào núi thành thị tư huynh tòa này xây dựa lưng vào núi thành thị liền là vùng này trung tâm ở chỗ này chúng ta vẫn không cảm giác được cái gì đại sóng năng lượng như vậy đã nói lên lưu hà hai vị thiên quân cùng chúng tiên binh không ở khối khu vực này một bên n g ư n g thần đánh giá trước mặt cách đó không xa núi lớn trên những cung điện kia từ dương vừa nói vậy chúng ta h n g làm như thế nào đi tìm bọn họ hỏi một câu sau khi từ dương không giống nhau không chờ sở nhai thiên quân đáp lời liền hỏi tiếp chúng ta hẳn là thế nào rời khỏi vùng không gian này đây rời khỏi vùng không gian này lối ra thì ở tòa này núi lớn giữa sườn núi nói xong lời này sở nhai thiên quân cẩn trọng nhìn cách đó không xa núi lớn nhưng không có tiếp theo trả lời từ dương vấn đề thứ nhất nhìn thấy sở nhai thiên quân không trả lời chính mình vấn đề thứ nhất từ dương mặc dù có chút n g h i hoặc nhưng lại nhưng cũng không tiếp tục hỏi trước đó từ dương hỏi qua sở nhai thiên quân tại sao không thể xác định lưu hà hai vị thiên quân tại khối khu vực kia sở nhai thiên quân cũng không có trực tiếp trả lời hắn hiện tại sở nhai thiên quân không trả lời hắn vấn đề thứ nhất đại khái cùng trước đó không có trực tiếp trả lời hắn có tương đồng nguyên nhân đi tư huynh trước đó chúng ta tao nội chỉ là tiểu cố minh tu đánh lén mà vào thành phố này sau khi chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều minh tu đánh lén n g ư n g lại một chút sau khi sở nhai thiên quân trầm giọng nói không những như vậy trong tòa thành thị này vẫn tồn tại các loại quỷ dị c h ậ t pháp tiến bảo thành thị sau khi chúng ta muốn so với trước đó càng thêm cẩn thận rồi từ dương nghe vậy gật g ủ trầm giọng trả lời từ m ô rõ ràng hai người nhìn nhau một chút lẫn nhau gật g ủ sau đó đồng thời hướng về núi lớn trên bay đi tại từ dương n g h ĩ đến nếu bên trên ngọn núi lớn này có nhiều như vậy cung điện lớn như vậy sơn chu vi hẳn là có một tầng lồng phòng hộ mới đúng nhưng trên thực tế hai người bọn họ tại không có ngộ đến bất cứ cái gì trở ngại dưới tình huống liền bay đến núi lớn trước mặt nơi này cũng không bố trí phòng ngự vòng bảo hộ lẽ nào những k i a minh tu sẽ không sợ tiên binh hành quân chu sao trong lòng tuy rằng có cái nghi vấn này nhưng lúc này từ dương nhưng không có hỏi lên lần đầu tới đến một cái nguy hiểm trong hoàn cảnh hay nhất vẫn là đem lực chú ý đều đặt ở phòng ngự lúc nào cũng có thể xuất hiện đánh lên trên tại hai người sắp muốn rơi xuống trên núi thời gian ẩn giấu ở bên trên ngọn núi này mình tu rốt cục đối với từ dương hai người phát động đánh lén tại mấy cỗ tinh thần mênh mông năng lượng nhằm phía hai người bọn họ đồng thời vô số dễ cái so với tảm ti vất tế màu sắc đạm hầu như trong s u ố t tế chấm hướng về hai người đâm lại đây cảm nhận được cỗ tinh thần kia năng lượng hùng vĩ từ dương hầu như theo bản năng sau này bay ngược t r ă m trượng đang bay lùi đồng thời từ dương vẫn đem từ lâu chuẩn bị kỹ cảng huyền hoáng tháp kêu gọi ra cỗ tinh thần kia năng lượng hùng vĩ dị thường bất quá tại từ dương có phòng ngự dưới tình huống cái cố này năng lượng mê ngông h nhưng không thể thương tổn được hắn mà những k i a màu sắc cực kỳ n h ạ t tế trâm cũng bị huyền hoàng tháp cho cả lại đỡ công kích sau khi từ dương vội v ã hướng về sở nhai thiên quân nhìn lại cùng từ dương không giống sở nhai thiên quân từng có không ít cùng minh tu chém giết kinh nghiệm tại bị cường đại đột nhiên tập kích sau khi sở nhai thiên quân cũng không lui lại mà là lấy xảo diệu thủ đoạn đỡ được cái cố này tinh thần mê ngông h năng lượng cùng những k i a tế trâm nhìn thấy sở nhai thiên quân an toàn không ngại từ dương liền đem lực chú ý bỏ vào những tia đánh lén bọn họ minh tu trên người Tại tử hai người gặp phải dương gặp lần thứ này h đánh thời ấ t điểm, lén bọn công kích từ dương hai người như trước có ba nhãn minh tu thế nhưng bọn họ tại lần này công kích bị từ dương hồng liên nghiệp hỏa đỡ sau khi nhưng cũng không hề bị thương những tia ba nhãn minh tu nhanh như vậy đã nghị xuất ra ứng đối ta hồng liên nghiệp hỏa biện pháp sao nghĩ từ dương trong lòng không bởi phát lệnh một cái lắc mình đi tới sở nhai thiên quân bên người sau khi, từ dương lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng tụ thành một cái roi dài hướng về những kia minh tu đánh sang. đang thiêu đốt yêu diễm nghiệp hỏa roi dài mới vừa xuất hiện ở từ dương trên tay thời gian, này roi dài bất quá dài một t r ư ợ n g mà thôi, mà ở hắn nắm hỏa diễm roi dài hướng những kia minh tu đánh tới thời gian, ngọn lửa kia roi dài trong dây lát liền đã biến thành một cái dài hơn trăm t r ư ợ n g roi dài. trước đó, những n à y minh tu tại đánh lén qua đi đều là trực tiếp biến mất rồi, còn lần này, bọn họ tại từ dương roi dài quét tới thời gian nhưng là hợp lực phòng ngự lên. một tầng thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ sầm vòng bảo hộ tại từ dương roi dài đến trước đó chắn những k i u minh tu trước mặt lấy hỏa đến phòng cháy những này minh tu đại khái đã biết rồi hồng liên nghiệp hỏa uy lực bất quá hồng liên nghiệp hỏa là một loại từ dương trong cơ thể huyết liên dựng dục ra đến một loại có thể thôn vệ cái khắc năng lượng lớn mạnh tự thân quỷ dị hỏa diễm cũng không phải đơn giản như vậy đã bị cái khắc hỏa diễm cho phòng trụ hầu như không có gặp phải trở ngại từ dương hỏa diễm roi dài xuyên qua tầng kia hỏa diễm vòng bảo hộ đánh vào mấy cái ba nhãn minh tu trên người lần này đánh lén từ dương hai người minh tu phân bốn loại ngoại trừ ba nhãn min còn có mọc ra 4 cánh ra tại a y n h tu, cái ư có con thịt kia mấy cái ba nhãn minh tu bởi từ đứng thẳng địa phương mười viên lở mở tối tăm màu đỏ xá lợi hướng mặt đất chậm rãi rơi xuống hiển nhiên theo d ư một tiếng quái dị âm thanh đột nhiên vang lên những kia ê tử dương còn chưa kịp công kích minh tu liền biến mất ở tử dương trước mặt tuy rằng là lần đầu tiên nghe được loại quái dị kia âm thanh nhưng tử dương lại nghe đã hiểu cái thanh âm kia ý tứ cái thanh âm kia là minh giới ngôn ngữ bên trong lùi tự tại những k i u minh tu biến mất thời điểm những k i u minh tu chết rồi lưu lại xá lợi cũng biến mất vô ảnh vô tung điều này làm cho muốn lấy được một ít xá lợi từ dương bao nhiêu có hơi thất vọng tiên quân đại nhân nói không sai tứ huynh hồng liên nghiệp hỏa xác thực là minh tu khắc tinh nghe được sở nhai thiên quân truyền âm t ừ dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái truyền âm trả lời thế gian này không có tuyệt đối đồ vật hồng liên nghiệp hỏa mặc dù đối với minh tu hữu không kém lực sát thương thế nhưng minh tu không hẳn cũng chưa có đối phó hồng liên nghiệp hỏa biện pháp nói vậy sở huynh cũng nên chú ý tới lần này những k i a ba nhãn minh tu tại công kích chúng ta sau khi cũng không hề bị hồng liên nghiệp hỏa thương t ổ n được sở nhai thiên quân c h u y ệ n âm nói khả năng này là bởi vì những k i a ba nhãn minh tu đem bọn hắn cùng bọn hắn thả ra tinh thần năng lượng trong lúc đó liên hệ chặt đứt duyên cớ đi từ dương nghe vậy khẽ gật đầu một cái sở nhai thiên quân suy đoán nguyên nhân cùng hắn đoán giống nhau như lúc nhìn nhau một chút sau từ dương hai người tiếp theo hướng trên mặt đất rơi đi lần này những k i a ẩn nút trong bóng tối minh tu nhưng cũng không hề khởi xướng đánh lén từ dương cùng sở nhai thiên quân thuận lợi rơi xuống trên đất trên mặt đất có một cái cùng bọn hắn đi vào thời gian thông qua đỏ tươi sắc vòng xoáy giống nhau như lúc vòng xoáy chính là rời khỏi vùng không gian này vào miệng lối vào một bên cẩn trọng chú ý bốn phía tình huống từ dương hai người một bên hướng về vòng xoáy kia khiêu tiến bảo ngay từ dương hai thân thể con người nhảy vào vòng xoáy trong nháy mắt một cỗ năng lượng thần bí đem từ dương hai người bao vây lại không gian năng lượng vòng xoáy này là một loại đặc thù trận pháp truyền thống có không gian sóng năng lượng cũng không kỳ quái có thể để từ dương trong lòng có chút phát lệnh chính là bao vây lấy hắn không gian năng lượng cũng không phải tới từ dưới người hắn vòng xoáy bên trong đang bị cái kia đột nhiên xuất hiện không gian năng lượng bao vây lấy trong nháy mắt từ dương theo bản năng sử dụng chính mình nắm giữ này điểm không gian năng lượng đi tránh thoát trên người đột nhiên xuất hiện ràng buộc vừa cảm thấy trên người ràng buộc tiểu một chút từ dương giật mình phát hiện bên cạnh hắn sở nhai thiên quân không thấy sở nhai thiên quân đây lẽ nào đã truyền tống đi ra bên ngoài s a o nghĩ từ dương đột nhiên tránh thoát trên người ràng buộc chui vào vòng xoáy bên trong cung từ bên ngoài tiến vào vùng không gian này như thế hầu như không có cảm giác gì từ dương liền trở về bên ngoài cái kia thâm động phần c u ố nơi không ở bên ngoài Vậy hắn bị trước u y ề n tống đến nơi nào cơ chứ? Nghĩ một lát, Tử cơ chứ? d ơ n trong đầu linh quang loay lên, thầm nói, hắn hẳn là bị cái cỗ này đột nhiên xuất hiện không gian năng lượng truyền tống đến tham lang thất sát trận cái khác không gian. g thầm đột xuất tham thất sát t r loay đầu là cái cái cho khác bị cỗ ư đó sở nhai thiên quân vẫn không có nói cho tử dương tại sao hắn không biết lưu hà hai vị thiên quân cùng những tiên binh kia đến tại tham l a n g thất sát trận cái không gian kia hiện tại tử dương rõ ràng tại sao tại tham l a n g thất sát trận không gian bên trong bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị truyền tống đến những không gian khác cho nên bọn hắn cho dù là từ nơi kia đỏ tươi sắc vòng xoé đi vào chương ũ n g có t ể là tại quá một quang thời gian đã bị tống trong, gian gian quá quang chuyển khác đến những không gian khác bên n đã bị cứ như vậy, người ngoài ư ở phía đ nhiên không n biết mười ba đại thụ sở nhai thiên quân tại sao không có chuyện gì trước tiên nói cho tử dương tình huống này đây nguyên nhân rất đơn giản bởi vì chuyện như vậy quá mức quỷ dị không tự mình cảm thụ một thoáng là rất khó rõ ràng nếu như tử dương cùng sở nhai thiên quân đồng thời bị c h u y ể n tống đến tham l a n g thất s á t trận mặt khác sáu cái không gian như vậy sở nhai thiên quân chỉ muốn nói một câu hiện tại ngươi rõ ràng ta tại sao không biết những tiên binh kia hiện tại ở nơi nào ba tử dương trong lòng liền sẽ không có bất kỳ nghi ngờ đáng tiếc tử dương tránh thoát cái cố này không gian năng lượng không có cùng sở nhai thiên quân như thế bị c h u y ể n tống đến những không gian khác một số thời khắc nếu như đem một vấn đề đơn giản muốn phức tạp như vậy vĩnh viễn cũng không tìm được vấn đề chính xác đáp án tử dương lúc này chính là đem vấn đề muốn phức tạp bất quá hắn nhưng cũng không có quá mức truy cứu trong đầu vấn đề kia ngược lại s ở nhai hắn cũng sẽ không hại ta ta tại này nghĩ nhiều như thế làm gì thu thập một thoáng tâm thần từ dương liền chuẩn bị một lần nữa tiến vào tham lang thất s á t trận nhìn một chút cái kia không ngừng bơi lội không ngừng dung hợp phân liệt bảy cái vòng xoáy từ dương suy nghĩ một chút đứng dậy nhảy vào cái kia màu xanh đen vòng xoáy không có cảm giác gì đặc biệt từ dương liền đã tới một cái tràn đầy màu xanh đen khí vụ không gian cảm thụ một thoáng chu vi những kia màu xanh đen khí vụ tính chất từ dương thầm nói cùng ta suy đoán như thế màu xanh đen vòng xoáy liên tiếp không gian bên trong minh linh khí được một loại đặc thù mộc tính Tại một thủy thổ trong Tứ thuộc tính thổ pháp tắc khi hỏa hành, lĩnh mặc nộ ngũ Dương là dù pháp bởi ê thiên tiên, n trong sinh tiến nhất tiền, nhưng hắn đối với thuộc tính một pháp tắc lĩnh nộ nhưng là cao nhất. tử thuộc một tắc đạo cao chi dai đối với phẩm pháp là b vậy đang chọn chọn muốn đi vào cái không gian kia sau khi từ dương liền chui vào cái kia màu xanh đen vòng xoáy cùng từ dương trước đó từng tới vùng không gian kia như thế vùng không gian này bên trong cũng tương tự h ư u sơn h ư u thủy trong vùng không gian này núi lớn tràn đầy màu xanh thấm các loại cây gỗ suối nước thì lại là một loại tản ra mùi thơ ngát màu xanh nhạt chất lỏng đáng tiếc phệ h ữ lục cùng ngưng thần quyết hai bộ minh giới công pháp bên trong đều không có đối với minh giới người tu luyện giới thiệu nếu không phải như vậy ta cũng có thể đại khái suy đoán một ít tại vùng không gian này bên trong sẽ gặp cái gì minh tu từ dương cũng không biết vùng không gian này trung tâm ở nơi nào vì lẽ đó rồi cùng trước đó tại vùng không gian kia như thế hướng về phía nam bay đi một đường không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì hướng bay về phía nam thời gian bảy ngày sau khi từ dương đi tới một tòa phi thường quỷ dị núi lớn trước đó khắp núi đều là một loại thụ lá cây cùng cành cây không gặp bất luận là ngọn núi gì thạch tồn tại đây là một viên thụ từ dương càng xem càng cảm thấy trước mắt hắn màu xanh thấm núi lớn không phải một ngọn núi mà là một viên to lớn đại thụ có nên đi vào hay không nhìn một chút đây này viên quỷ dị đại thụ vô cùng có khả năng là vùng không gian này trung tâm nhưng là có thể có không phải đứng ở này viên như núi lớn đại thụ trước do dự một hồi lâu từ dương thay đổi phương hướng dọc theo đại thụ biên giới hướng về phía đông nam bay đi giả sử cái kia viên đại thụ là vùng không gian này trung tâm như vậy tào thiên xích đám người nhất định cũng không tại vùng không gian này bên trong bởi vì từ dương ở bên cạnh núi lớn cảm thụ không đến bất cứ cái gì tranh đấu sản sinh sóng năng lượng mà giả sử cái kia viên đại thụ không là vùng không gian này trung tâm như vậy từ dương tiến vào cái kia viên quỷ dị đại thụ bên trong có rất lớn độ khả thi sẽ lãng phí rất nhiều tìm người thời gian dĩ nhiên nếu như từ dương tại vùng không gian này những nơi khác không tìm được mặt khác có thể là giữa không gian địa phương như vậy từ dương liền còn phải xông vào một lần này viên quỷ dị đại thụ bởi vì rời khỏi vùng không gian này vòng xoáy liền tại vùng không gian này trung tâm hướng về phía đông nam bay thời gian bảy ngày sau khi một cái để từ dương trong lòng phát lạnh sự tính xuất hiện tại sao lại đụng tới này viên đại thụ cơ chứ từ dương đánh giá một thoáng hoàn cảnh chung quanh phát hiện này viên đại thụ chính là nó bảy ngày trước đụng tới cái kia viên đại thụ lẽ nào ta tiến vào một cái mê trong trận từ dương nghĩ một lát đột nhiên lại nghĩ tới một cái khác khả năng có phải hay không chỉ cần dọc theo một phương hướng bay thẳng như vậy liền nhất định sẽ đụng tới này viên đại thụ đây nếu nói như vậy như vậy này viên đại thụ vô cùng có khả năng liền là vùng không gian này trung tâm tại đại thụ trước nghĩ một lát t ừ dương thay đổi phương hướng dọc theo trước đó bay đến con đường lấy đi ngược đại thụ phương hướng hướng phương xa bay đi nhìn thấy vùng không gian này q u ỷ dị t ừ dương biến càng cẩn thận hơn lên một bên hướng phi t ừ dương vẫn một bên tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh đường này tuyến hắn bay qua một lần tự nhiên hẳn là hết sức quen thuộc thế nhưng đang bay quá thời gian ba ngày sau khi hắn trong d â y l ắ t phát hiện hắn hoàn cảnh chung quanh thay đổi nhìn bốn phía quen thuộc hoàn cảnh t ừ dương biết hắn chỉ cần lại bay về phía trước trên bốn ngày như vậy hắn tất nhiên sẽ lại một lần nữa trở lại cái kia viên đại thụ trước dừng lại tại nguyên chỗ tỉ mỉ nhớ lại một thoáng vừa nay hắn bay qua con đường từ dương thở dài một hơi thay đổi phương hướng hướng về đến lộ phi vệ thời gian ba ngày qua đi từ dương lại một lần trở lại cái k i a viên đại thụ trước nhìn trước mắt này viên núi lớn như thế đại thụ từ dương k h ẽ c a o mày một thoáng làm tốt bất cứ lúc nào triệu hắn trong cơ thể tiên khí chuẩn bị chậm dại hướng về cái k i a đại thụ bay đi tại đại thụ tầng ngoài cùng trên một nhánh cây ngừng một hồi từ dương thân thể đi xuống c h ì m xuống hướng về lít nha lít nhít cảnh l á trung gian xuyên tiến vào theo dữ liệu nguy hiểm cũng chưa từng xuất hiện từ dương đi xuống hạ xuống rồi một điểm rơi xuống một cái hơn nửa trượng thô trên nhánh cây dưới chân cành cây tuy rằng có hơn nửa trượng thô thế nhưng vỏ cây nhưng là xanh đậm như cành non vùng không gian này thiên xích bọn họ hẳn là đã tới cũng nên cùng nơi này mình tu hữu quá đại chiến nhưng là tại sao nơi này không có bất kỳ đại chiến sau vết tích đây nghĩ tới đây từ dương đột nhiên nghĩ đến hắn tại một không gian khác bên trong nhìn thấy tòa kia tràn đầy cung điện núi lớn cũng đồng dạng không có bất kỳ đại chiến quá vết tích lẽ nào tại mỗi một lần đại chiến sau khi đại chiến vết tích đều sẽ rất nhanh biến mất sao bốn phía đánh giá một thoáng từ dương thân hình c h ấ p động hướng về đại thụ thân cây vị trí vị trí nhảy tới nếu như này viên đại thụ liền là vùng không gian này trung tâm như vậy đi thông ngoại giới vòng xoáy nên tại thân cây nơi càng đi nơi sâu xa cành cây b i ế n càng ngày càng thô cành cây không gian cũng biến càng ngày càng to lớn đứng ở thô to trên cây khô nếu như chỉ xem mặt đất căn bản liền không biết mình là đứng ở một thân cây trên cây khô tại hướng về đại thụ nơi sâu xa cẩn trọng nhảy lên trong quá trình từ dương không có gặp đến bất cứ cái gì đánh lén có thể càng là thuận lợi hắn liền càng cảm thấy không an toàn lại đi nơi sâu xa đi tới một điểm sau khi trong lòng hàn ý càng ngày càng đậm từ dương thẳng thắn đem huyền hoàng tháp kêu gọi ra trên người có thêm một tầng màu vàng x ấ m vòng bảo hộ sau từ dương đ ấ y lòng hàn ý tựa hồ lập tức lui hơn nữa cẩn thận từng ly từng tí một hướng về đại thụ trung tâm đi lại sau mười hai ngày nữa từ dương rốt cục đi tới đại thụ thân cây vị trí đứng ở một cái thô có mấy trăm trượng trên nhánh cây từ dương nhìn cách đó không xa tốt lắm tựa như trụ trời thân cây thì thào tự nói này thân cây độ lớn ít nói cũng có mấy vạn trượng cũng không biết là cái gì thiên địa dị chủng có thể giải thành như thế một cây đại thụ ngay từ dương âm thanh vừa g a hạ thời gian từ dương đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ đi hắn liền đã tới một mảnh màu xanh thấm không gian theo bản năng đem cựu phẩm huyết liên cũng triệu hoán sau khi đi ra từ dương này mới bắt đầu bắt đầu quan sát hoàn cảnh chung quanh được vừa nãy ta rõ ràng không cảm giác được bất luận là sóng năng lượng nào a nghĩ đến vừa nãy thân thể nhẹ một thoáng từ dương trong dây lát liền biết hắn ở địa phương nào đây là vừa nãy ta đứng nhánh cây kia bên trong nghĩ đến mình là ở địa phương nào sau khi từ dương ánh mắt hơi lậu k h ô n g chế hồng liên nghiệp hỏa đi thiêu đốt hắn đứng mặt đất chi theo một tiếng trói thai quái dị tiếng tê từ dương đột nhiên cảm thấy hắn dưới chân mặt đất kịch liệt bắt đầu run g dậy phi thân lơ lửng từ dương tiếp theo không chế hồng liên nghiệp hỏa đi thiêu đốt mặt đất chi chi c h ó i thai tiếng kêu kỳ quái không ngừng vang lên để từ dương trong lòng cảm thấy một cỗ b u ồ n mực này quái dị tiếng kêu c h ó i thai rõ ràng liền là một loại tấn công bằng tinh thần pháp thuật tại từ dương chuẩn bị thôi thúc thiên linh châu phòng ngự này quái dị tiếng kêu c h ó i thai thời gian mấy trăm đạo màu xanh đen dây nhỏ hướng về từ dương đâm lại đây từ dương xung quanh cơ thể có một tầng huyền hoàng tháp hình thành màu vàng xâm vòng bà hộ vẫn có một tầng hồng liên nhưng này chút màu xanh đen dây nhỏ nhưng vẫn cứ xuyên qua hai tầng vòng bảo hộ đi tới t ử dương bên người cũng không hồng liên nghiệp hỏa không thể đốt cháy đi cái loại này màu xanh đen dây nhỏ mà là những kim màu xanh đen dây nhỏ không để ý tổn thất điên cuồng công làm cho hắn xung quanh cơ thể hỏa diễm vòng bảo hộ không có cách nào hoàn mỹ hơn nữa bảo vệ hắn cảm nhận được những kim màu xanh đen dây nhỏ mang đến nguy cơ t ử dương mặt liền biến sắc vội vàng thôi thúc c ử u phẩm huyết liên đến thả ra càng nhiều hồng liên nghiệp hỏa đến tăng mạnh phòng ngự chít chít âm thanh càng ngày càng lớn những kim màu xanh đen dây nhỏ công kích cũng càng ngày càng điên cuồng dựa theo từ dương suy đoán không gian dị biến nhất định biểu thị ẩn n ú p trong bóng tối minh tu muốn đối với hắn phát động mới công kích thế nhưng không gian phát sinh dị biến sau khi hắn nhưng không có tao nổ ngoại trừ những tiêm màu xanh đen dây nhỏ ở ngoài cái khác công kích cẩn trọng đợi sắp tới thời gian hai canh giờ từ dương như trước chỉ gặp phải những kia màu xanh đen dây nhỏ công kích lẽ nào bọn họ là muốn đem ta vây ở chỗ này nghĩ từ dương khống chế c ử u phẩm huyết liên bay đến dưới chân sau đó điều khiển c ử u phẩm huyết liên mang theo chính mình đi xuống hạ xuống tại hồng liên nghiệp hỏa cường đại ăn mòn l ư ợ dưới từ dương dưới thân mặt đất một hồi đã bị đốt ra một cái phạm vi một trượng t â m động dựa theo từ dương ý nghĩ hắn từ nhánh cây kia bên trong trùng sau khi đi ra hẳn là sẽ một lần nữa nhìn thấy thụ thân cây nhưng trên thực tế hắn từ nhánh cây kia bên trong lao ra sau khi đi tới xác thực là một cái tràn đầy lá cây không gian vùng không gian này phạm vi mười t r ư ợ n g không gian biên giới là do không biết có bao nhiêu dạy lá cây tạo thành tại t ừ dương hiện thân tại vùng không gian này trong nháy mắt những kia lá cây liền hóa thành từng đạo từng đạo ánh sáng xanh lục hướng về t ừ dương đâm lại đây cùng v ừ a nảy những kia màu xanh đen sợi tơ như thế những này lá cây cũng không cách nào xuyên thấu từ dương bên ngoài thân tầng kia dạy đặc hồng liên nghiệp hỏa tự nhiên cũng không cách nào thương tổn được t ừ dương nhìn thấy lá cây không có cách nào thương tổn được chính mình tử dương cũng không nghĩ nhiều cái gì chuyên tâm điều kiện huyết liên mang theo chính mình đi xuống hạ xuống tại đi xuống hạ xuống trong quá trình từ dương phát hiện những tia lá cây trong dây lát rời đi phương hướng đều từ dưới người hắn phát hướng về hắn tấn công tới lá cây công kích bị hồng liên n g h i ệ p hỏa cả lại thế nhưng vô số lá cây công kích lúc mang theo sung lượng nhưng vẫn là để hắn đi xuống lạc tốc độ hạ thấp rất nhiều những t i ẩn nút trong bóng tối minh tu là không muốn làm cho ta lao ra vùng không gian này bọn họ đem ta vây ở này một vùng không gian bên trong là muốn lấy càng mạnh mẽ hơn công kích tới đối phó ta sao nghĩ từ dương lao ra vùng không gian này tâm tư mạnh hơn chương mười bốn trí đấu vì mau chóng lao ra vùng không gian này từ dương đem cựu phẩm huyết liên thôi thúc đến cực hạn tại yêu diễm hồng liên nghiệp hòa dưới những k i a thụ diệp p h ạ m tử mới vừa tiếp xúc nghiệp hòa đã bị đốt cháy sạch sẽ cảnh này khiến từ dương lập tức đi xuống hạ xuống rồi mấy trăm t r ư ợ n g bất quá tại những k i a lá cây cũng lấy tăng mạnh công kích mật độ sau khi từ dương rồi lại chặn ngay tại chỗ hồng liên nghiệp hòa tuy rằng không sợ hao tổn thế nhưng ta lực lượng nguyên thần nhưng không được nghĩ tới đây từ dương không thể làm gì khác hơn là yếu bất đối với cựu phẩm huyết liên thôi thúc từ dương yếu bất đối với cựu phẩm huyết liên thôi thúc nhưng là những tia lá cây công kích mật độ nhưng lại lần nữa tăng cường tăng mạnh sau khi công kích nhưng không đơn thuần là từ phía dưới mà đến mà là từ bốn phương tám hướng hướng về từ dương kéo tới lẽ nào những kia minh tu còn muốn lấy những này lá cây đến đánh g i ế t ta sao nghĩ từ dương âm thầm cười lạnh một tiếng một bên thôi thúc hồng liên nghiệp hỏa bảo vệ mình vừa lái bắt đầu khôi phục hơi có chút suy yếu nguyên thần tại vẫn không có cùng mình tu đối mặt dưới tình huống từ dương cũng không muốn có quá to lớn tiêu hao những kia lá cây công kích tuy rằng vô cùng điên cuồng thế nhưng là không thể mặc thấu hơn nửa t r ư n g dạy nồng nặc nghiệp hỏa công kích được từ dương trên người tiểu thời gian nửa ngày qua đi đem nguyên thần khôi phục đến trạng thái tốt nhất sau khi từ dương lại một lần đem cựu phẩm huyết liên thôi thúc đến cực hạn tại đột nhiên giảm xuống mấy trăm trượng sau khi từ dương lại một lần bị đến từ phía dưới công kích cho cả lại lần này tại ngăn trở từ dương hạ xuống xu thế sau khi lá cây công kích lại một lần tăng mạnh rất nhiều không những như vậy từ dương vẫn cảm giác được cường đại nguyên thần công kích cảm nhận được từng đ ợ t từng đ ợ t cường đại nguyên thần công kích từ dương đột nhiên rõ ràng ẩn nút trong bóng tối minh tu mục đích kỳ thực những kia ẩn nút trong bóng tối minh tu cũng không hề cái gì cường đại thủ đoạn công kích đến đánh giết từ dương bọn họ sở dĩ đem t ử dương khốn tại vùng không gian này trên thực tế lúc có dây dưa đến chết t ử dương mục đích bắt đầu bọn họ là muốn tiêu hao hết ta hồng liên nghiệp hỏa sau đó tại tìm cơ hội giết ta mà bây giờ nhìn thấy hồng liên nghiệp hỏa nhất thời khó có thể tiêu hao hết vì lẽ đó liền ngược lại lấy tiêu hao hết ta lực lượng nguyên thần cùng tiên nguyên phương thức đến dây dưa đến chết ta đại khái là ta khôi phục tình hình để bọn hắn thay đổi công kích phương thức của ta đi có lần này suy đoán t ử dương liền bắt đầu cân nhắc tốt nhất đối sách hồng liên nghiệp hỏa càng t i ê u chỉ có thể càng vượng hoàn toàn không có hỏa diễm tiêu hao hết độ khả thi mà nguyên thần của ta có thiên linh châu bảo vệ chuyên tâm bảo vệ những này nguyên thần công kích cũng không phải là rất khó khăn thế nhưng nếu như ta biểu hiện quá nhẹ nhàng như vậy những kia minh tu liền sẽ không cùng ta bính tiêu hao cứ như vậy bọn họ hoặc là sẽ bỏ qua giết ta hoặc là sẽ bất kể cái giá phải trả đối với ta thi triển mạnh nhất công kích kể từ bây giờ điên cuồng công kích đến xem bọn họ là không thể nào từ bỏ giết ta nghĩ từ dương liền đem xung quanh cơ thể hồng liên nghiệp hỏa yếu bất m ộ t ít nhìn thấy những kia lá cây công kích càng điên cuồng hơn đến từ chính không giống phương hướng nguyên thần công kích cũng mạnh hơn từ dương thầm nói bọn họ quả nhiên là muốn dây dưa đến chết ta từ dương tuy rằng vô cùng muốn mau sớm tìm tới tào thiên s í c h nhưng hắn bây giờ cũng chỉ có thể sống ở chỗ này cùng những k i a công kích hắn minh tu hao tổn thời gian bảy ngày qua đi từ dương quanh thân hồng liên nghiệp hỏa tuy rằng như t r ư ớ c có thể bảo vệ hắn nhưng cũng đã biến bạc không ít hồng liên nghiệp hỏa không thể lại biến bạc nếu không phải như vậy liền không có cách nào phòng ngự trụ những k i a lá cây tại này thời gian bảy ngày bên trong từ dương chịu đến công kích biến càng mãnh liệt hơn không hề có một chút nào hậu kịch không đủ dấu hiệu bọn họ không có hậu kịch không đủ dấu hiệu ta cũng tương tự không có nhưng là nếu như ta nhiều hơn nữa kiên trì mấy ngày như vậy bọn họ tất nhiên biết bọn họ háo bất từ ta đoán được những kia có thể sẽ có phản ứng từ dương nhưng không nghĩ tới ứng đối ra sao tình huống bây giờ lại qua thời gian ba ngày sau khi từ dương cảm thấy hắn chịu đến nguyên thần công kích yếu bớt trong lòng một đột vội vã ở trước người nghiệp hỏa trên phun ra một cái tinh huyết sau đó mánh mà thôi động dưới chân huyết liên thả ra c à n g nhiều hồng liên nghiệp hỏa quả nhiên như từ dương sở liệu tại từ dương biểu hiện ra lấy tinh huyết tăng mạnh nghiệp hỏa vì lực động tác sau khi những kia vừa yếu bớt nguyên thần công kích lại biến trở về trước đây trình độ biểu hiện như vậy cũng chỉ có thể tạm thời ổn định những k i ê u minh tu ta còn phải mau chóng nghĩ ra biện pháp tốt hơn mới là lại trải qua thời gian hai ngày sau khi từ dương không giống nhau không c h ờ những k i ê u minh tu chỉ h o á n công kích liền lại một lần nữa tại trước mặt nghiệp hỏa trên phun ra một cái tinh huyết lần này từ dương tại phun ra tinh huyết sau khi còn khống chế huyết mạch viễn chuyển đem sắc mặt của mình biến vô cùng t r ắ n g xám hai ngày trước từ dương phun ra tinh huyết sau khi lá cây đối với từ dương công kích lại tăng cường một ít còn lần này lá cây công kích nhưng cũng không hề rõ ràng tăng cường những t i ê minh tu hiện tại hẳn là đạt đến một cái cực hạ nếu như lại không nhìn thấy đánh g i ế t ta cơ hội như vậy bọn họ rất có thể sẽ bỏ qua dây dưa đến chết ý tưởng của ta một ngày dưới thời gian qua đi từ dương trong dây lát do đứng thẳng trạng thái khoanh chân ngồi xuống tại từ dương khoanh chân ngồi xuống đồng thời một cỗ nồng nặc tử khí từ từ dương trên người xung ra tiếp theo dưới người hắn cựu phẩm huyết liên chậm rãi hợp lại lên tựa hồ phải đem hắn bọc lại năm đó từ dương vẫn không có bước vào tu tiên giới thời điểm đã từng từ một quyển nhân dàn chuyện ký trên xem qua một cái liên quan với phảm nhân cầu tiên học nghệ báo thủ truyền thuyết truyền thuyết này bên trong cố sự phi thường thông thường cùng m ộ tại ít người kể chuyện trong thù biệt、gì. Bất quá, này sự tuy rằng đơn giản thông thường, thế nhưng trong chuyện xưa nhắc tới một người chuyện miệng nghệ không này rằng đơn giản nhưng chuyện nhắc gì. xưa kể khác học cố cố sau quá, báo o sự sự đó l biểu đi đặt thần thông ra lại làm cái h ghi o Từ tạc tâm、lý. Tại Dương vẫn c lý. t h ư ở trong truyền thuyết cái kia muốn báo thù phạm nhân tại vẫn không có tìm được tiên nhân học nghệ trước đó đã từng từng có một lần nguy hiểm đến t ì n h mạng mà hắn chạy trốn đại nạn phương thức nhưng là niệm một đoạn thần chú đem chính mình đã biến thành một vị đau thương bất nhập tượng đá do truyền thuyết này bên trong thần thông đạt được gợi ý tự dương sẽ giả bộ chính mình sẽ một loại lấy huyết liên bao vây phương thức của mình đến bảo mệnh thần thông đại khái một nén nhang thời gian qua đi từ dương hoàn toàn bị bao vây ở tại huyết liên bên trong mà huyết liên trên nghiệp hỏa cũng chỉ còn lại nhàn nhạt, nhạt một tầng tam giới bên trong tuy rằng không có cái loại này trong truyền thuyết biến tượng đã đến từ bảo vệ thần thông thế nhưng là tồn đang tương mình phong ấn tại pháp bảo bên trong đến từ bảo vệ thần thông từ dương tuy rằng không biết loại thần thông này nhưng hắn tưởng tượng ra tự vệ phương thức nhưng n g h i ệ m nhiên chính là cái loại này đem chính mình phong ấn tại pháp bảo bên trong thần thông bất quá đây cũng không phải là cái gì đáng đến chuyện kỳ quái bởi vì tam giới bên trong thần thông vốn là vậy chính là đại năng giả căn cứ chính mình tưởng tượng cùng đạo của đất trời cân nhắc đi ra từ dương vẫn không có trong khoảng thời gian ngắn sáng chế một môn thần thông t i ê n tư bất quá hắn mặc dù là làm bộ nhưng cũng làm bộ không có một chút nào kẽ hở nếu là một loại bảo mệnh thần thông cái kia hồng liên nghiệp hỏa tự nhiên không nên hoàn toàn biến mất vì lẽ đó từ dương tại huyết liên trên lưu lại một tầng rất khó bị làm hao mòn đi nghiệp hỏa tại từ dương hoàn toàn bị bao tại huyết liên bên trong sau khi chu vi lá cây lại hướng về huyết liên công kích hai ngày nhiều thời giờ mới ngừng lại những tinh thần kia công kích cũng là như thế ngưng công kích sau khi mấy cây màu xanh đen cây mây từ lá cây đưa ra ngoài hướng về cái kia cựu phẩm huyết liên cong lên tầng kia mỏng manh nghiệp hỏa tuy rằng đang không ngừng cắn nuốt cây mây trên năng lượng màu xanh đen vòng bảo hộ thế nhưng cuối cùng vẫn là bị cái kia cây mây c u ố n vào lá cây trung gian tuy rằng đem năng lực nhận biết dạ đến cực thấp trình độ nhưng tử dương vẫn là có thể nhận biết được chu vi chăm trượng bên trong tình hình phát hiện huyết liên bị cây mây lôi vào lá cây trung gian tử dương thầm nói này lá cây không thể nào quá dày một khi rời khỏi này lá cây bên trong như vậy ta liền có cơ hội thoát đi cảnh k h ố khó tử dương ý nghĩ tuy được thế nhưng tại huyết liên bị dẫn tới một cái mới địa phương trước đó huyết liên chu vi lá cây độ dậy nhưng trước sau đều ở bên ngoài trăm trượng này lá cây tuy rằng không thể nào quá dày nhưng này lá cây tại mình tu không chế h ạ n nhưng là có thể di động trước đó ta nhưng không có nghĩ tới chỗ này tuy rằng phán đoán sai lầm nhưng t ừ dương đáy lòng nhưng không bao nhiêu đảo não lúc trước ở tình huống kia cho dù biết hắn sẽ bị mang tới một cái mới địa phương hắn cũng sẽ chọn làm bộ thi triển bảo mệnh thần thông t ừ dương nhận biết phạm vi chỉ có trăm trượng tại này trăm trượng bên trong hắn phát hiện ba mươi bảy cái minh tu khí tức này ba mươi bảy cái minh tu bên trong hẳn là có hai cái là kết thành năm viên xá lợi minh tướng từ dương có thể từ khí tức bên trong phán đoán ra những n à y minh tu bên trong có hai cái kết thành năm viên xá lợi minh tướng thế nhưng hắn nhưng không có cách nào biết hai người này minh tướng cụ thể thực lực làm sao tại xuất hiện ở tình huống như vậy vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến hảo quyết định chú ý sau khi từ dương bắt đầu đem lực chú ý thả đi ra bên ngoài những kia minh tu âm thanh trên cái này tiên nhân làm cho chúng ta tổn thất nhiều như vậy một bị không thể đơn giản như vậy đem hắn giết chết hẳn là dùng thiên linh thanh hỏa b ư c ra linh hồn sau đó phong ấn tại biển máu đường bên trong chịu vĩnh viễn r à n vặt cái thanh em này lộ ra một loại kiểu mị nhưng ngữ khí nhưng đặc biệt tâm lãnh hai người này minh tướng bên trong vẫn còn có một cái nữ từ dương có thể không tin cái gì địa linh thanh hỏa có thể đối với hắn huyết liên như thế nào cho nên mới có tâm tư vô cùng kinh ngạc cái kia minh tướng giới tính thiên linh thanh hỏa tại sao không cần khô sát hắc diễm đây cùng tiên h linh thanh hỏa so với khô sát hắc hỏa uy lực càng mạnh hơn đi cái thanh em này chẳng những là một cái nam sinh hơn nữa còn là một cái giả nua ọ n nam khanh khách ngươi đã cảm thấy khô sát hắc diễm uy lực càng mạnh hơn vậy ngươi liền đem này hồng liên bên trong cái kia tiên linh hồn người bước ra đi kha kha ta cảm thấy chúng ta vẫn là đồng loạt ra tay nắm chặt lớn một chút từ này đơn giản trong lời nói từ dương đại khái có thể suy đoán ra hai người này tâm tư nếu như ta cùng một nhóm người chiếm được một cái không cách nào phân cách rồi lại vô cùng quý giá chiến lợi phẩm cái tiên nên làm sao phân phối đây nếu như cùng thiên xích bọn họ đồng thời đạt được như vậy tự nhiên ai cần quý a i nếu như cùng một ít thiên quân đồng thời đạt được như vậy ta cũng sẽ tranh một chuyến tại từ dương trong đầu chuyển động những ý niệm này thời điểm hai vị kia minh tướng đã thương lượng h ả o muốn đồng thời lấy hỏa diễm bức giá huyết liên bên trong từ dương linh hồn muốn là bọn hắn thả ra là của mình chân hỏa như vậy bọn họ tất nhiên sẽ bị nghiệp bỏng lửa đến đợi được bọn họ bị thương nắm một s á t na ta liền thôi thúc nghiệp hỏa đi công kích bọn họ quyết định chú ý sau khi từ dương liền làm xong bất cứ lúc nào công kích chuẩn bị tại từ dương cảm thấy hai cỗ tính chất cực kỳ gần gũi năng lượng tiếp xúc đến nghiệp hỏa trong nháy mắt hai tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang ở từ dương trong hai thôi thúc nghiệp hỏa tứ tán công kích sau khi t chương mười lăm tham lang thất sát thượng từ dương chỉ cảm thấy mi trong lòng bụng dưới vị trí hơi tê dần tiếp theo cũng cảm giác ba cỗ quỷ dị năng lượng phân biệt tại tổn hại nguyên thần của hắn thân thể tiên anh một cỗ cảm giác mát mẻ tự áo lót bay lên từ dương theo bản năng dùng chính mình đối với thân thể chính xác lực trường không đem dừng lại trong lòng cái cỗ này năng lượng quỷ dị dẫn vào đến huyết hại huyết bên trong tiếp theo hắn lại thôi thúc viêm dương châu đi chống đối đánh út về phía hắn tiên anh cô năng lượng kia tại từ dương còn chưa kịp kiểm tra cảm giác nguyên thần tình huống thời gian từ dương cảm thấy vài cổ sát ý tới người liền thân hình hơi động trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ bởi vì chu vi tất cả đều là minh linh khí duyên cớ từ dương rất khó thôi thúc thiên nhân lĩnh vực cũng rất khó thi triển ra chỉ xích thiên a i bất quá chỉ ở trong phạm vi mấy chục triệu dịch chuyển tức thời từ dương vẫn là có thể làm được né tránh sau khi từ dương ngay lập tức sẽ đem cựu phẩm huyết liên cùng huyền hoàng tháp đồng thời kêu gọi ra cựu phẩm huyết liên tại dưới chân h u y ề n h o à n g thắp lên đỉnh đầu hai cái dị bảo tại bị triệu hoán đi ra trong nháy mắt liền thả ra hồng liên nghiệp hỏa cùng màu vàng xấm vòng bảo hộ đem từ dương bảo vệ lên tạm thời an toàn sau khi từ dương cũng không lo nổi tình huống chung quanh vội vã kiểm tra lên nguyên thần tình huống được nguyên thần không ngại mới vừa mới cảm giác được cái cố này năng lượng quỷ dị cũng biến mất không thấy cố năng lượng kia hẳn là bị thiên linh hóa đi biết tự thân không có sau khi bị thương từ dương lúc này mới yên lòng lại đi quan sát tình huống chung quanh đây là một cái vô cùng q u dị đại điện mặt đất điện đỉnh điện trụ bàn g ế các dạng trang sức đều là màu xanh thấm đều lộ ra một c ố sinh cơ thật giống bọn nó đều là hoạt như thế đây là một cái thụ động thụ động không có lối ra mở miệng điều này làm cho tử dương không thể không đẻ xuống chạy khỏi nơi này tâm tư thụ động không coi là nhỏ nhưng bên trong cũng chỉ có tử dương trước đó cảm giác được khí tức ba mươi bảy cái minh tu hai cái minh tướng một cái đầy mặt màu xanh thấm trồng dâu đầu nhưng là ngốc một người tử chỉ có thập tam bốn tuổi thiếu nữ răng rớp nhưng lại lại một mặt kiểu mị hai người này minh tướng hình mạo ngã cũng cùng nhân loại cực kỳ gần gũi bất quá lao đầu kia dáng dấp minh tu đầu chọc trên so với nhân loại có thêm một cái dài hơn hai thước màu đen sừng nhọn mà thiếu nữ kia dáng dấp minh tu mi tâm nhưng có thêm ba đạo màu xanh đen đường v ẫ n nhỏ tại từ dương đánh giá hoàn cảnh chung quanh thời điểm những kia minh tu cũng đang đánh giá từ dương xin hỏi vị đạo hữu này xuất từ người phương nào muôn hạ lão hủ thực sự hiếu kỳ nói hữu lai lịch lao đầu kia dáng dấp minh tu không chỉ nói chính là tiên giới ngôn ngữ hơn nữa âm điệu cực kỳ t h u ầ n k h i ế t nghe tới hết sức thoải mái nếu như không nhìn này minh tướng hình dạng như vậy từ dương hầu như cho rằng nói chuyện cùng hắn là một vị tiên giới trên cổ tiền bối tuy rằng không tìm được lối thoát nhưng t ừ dương lại biết ở chỗ này làm lỡ thời gian càng dài tình thế liền nhất định càng nguy hiểm tại cái kêu minh tướng r ứ t tiếng sau khi t ừ dương hừ lạnh một tiếng trong giây lát thôi thúc cựu phẩm huyết liên thả ra lượng lớn nghiêm hỏa đem toàn bộ thụ động đã biến thành một cái b i ể n lửa cái kêu minh tướng hướng về t ừ dương câu hỏi bản ý là thăm dò t ừ dương là có bị thương hay không hắn lại không nghĩ rằng t ừ dương sẽ ở hắn r ứ t tiếng thời gian liền phát động tấn công bất quá bởi vì những n à y minh tu đều một mực đề phòng tử dương vì lẽ đó tử dương công kích tuy rằng đến đột nhiên nhưng bọn họ trung gian hơn nữa nhưng vẫn là chạy ra nghiệp hỏa trong nháy mắt chiếm đầy toàn bộ thụ động rồi lại trong nháy mắt toàn bộ lui trở về từ dương bên người tuy ý sẽ bị nghiệp hỏa quyển đến bên người m ộ ư ơ i sáu viên xá lợi thu vào từ dương cẩn trọng chú ý lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích lúc này nay thụ động đã biến đen kịt một màu ngoại trừ chết đi cái kia bốn cái ở ngoài cái khác minh tu đều biến mất không thấy thụ động như trước không có lối ra mở miệng từ dương cũng như trước không biết nên như thế nào đi ra ngoài n à y thụ động rất có thể ngay thân cây bên trong nghĩ tới đây từ dương thân hình hơi động đi tới thụ động bên cạnh vũ động chạm tình hướng về vách động chém tới một đau xuống từ dương đầu tiên chém rơi một mảnh lớn đen thùi thác cốc đó là thụ động vách động mới vừa rồi bị nghiệp hỏa thiêu hủy bộ phận đau thứ hai xuống từ dương liền bổ chúng mới mẹ thân cây một cỗ màu xanh thấm chất lỏng tự từ dương bổ chúng vị trí phun ra ngoài t ớ i vào từ dương hồng liên nghiệp hỏa trên thử tại một tiếng phảng phất là thiêu hồng thiết bỏ vào thủy thanh â m bên trong qua đi cái cỗ này màu xanh thấm chất lỏng đã bị nghiệp hỏa cho đốt cháy sạch sẽ nếu như tam giới bên trong thật sự tồn tại thành tinh cây cối như vậy này viên đại thụ nên là một cái thụ yêu mà cái kêu màu xanh thấm chất lỏng nên là này thụ yêu hết d ị đi nghĩ tử dương nhanh chóng vũ động tràn g tinh đem chính mình quấn ở đao mạc bên trong sau đó từ cái kia mới mẹ thân cây vị trí v ọ t vào tại tử dương nghĩ đến này thân cây đối với vùng không gian này nhất định hết sức trọng yếu bọn họ sẽ không bỏ mặc chính mình tùy ý tổn hại mà ở này thân cây bên trong bọn họ phát sinh cái gì uy lực vô cùng lớn pháp thuật như vậy nhất định sẽ xúc phạm tới thân cây vì lẽ đó những kia minh tu đem hắn na di đến cái khác không gian độ khả thi nhất định rất lớn đúng như dự đoán tại tử dương vừa vọt vào thân cây không bao lâu hắn cũng cảm giác được một cỗ không gian năng lượng quấn ở trên người hắn tại không gian năng lượng xuất hiện trước đó t ừ dương mong mọi không gian năng lượng có thể nhanh lên một chút xuất hiện mà khi không gian năng lượng thật sự xuất hiện hắn rồi lại do dự lên trước đó tại những kia lá cây bên trong ta có thể là tại đấu trí trên thắng rồi một bậc có thể tiếp theo tại cái kia trong hốc cây ta nhưng là thua một lần những kia minh tu bên trong không thiếu tâm tư cơ xảo người bọn họ sợ là có thể từ ta hiện tại hành động trên suy đoán ra mục đích của ta được nếu như đúng là nếu như vậy vậy bọn hắn là sẽ không đơn giản đem ta truyền tống đến những không gian khác xuất hiện tại này cỗ không gian năng lượng cho dù có thể đem ta truyền tống đi đại khái cũng sẽ đem ta c h u y ể n t ố n g đến một cái cực kỳ nguy hiểm không gian đi nghĩ tới những thứ này từ dương không khỏi liền tránh thoát trên người chịu đựng đến ràng buộc nhưng là nếu như không cho những kia minh tu đem ta na gì đến những chỗ khác như vậy ta có thể lao ra có thể thuận lợi thoát đi đi ra ngoài s a o ngay từ dương cảm thấy tiến thối lưỡng nan thời điểm một cỗ mang theo cực cường uy áp giảng buộc lực giáng lâm đến trên người hắn tại này cỗ giảng buộc lực đến ảnh hưởng từ dương hắn căn bản là không có cách nào điều động một điểm không gian năng lượng tự nhiên cũng không cách nào tránh thoát cô năng lượng này ràng buộc thấy lạnh cả người đột kích trên từ dương trong lòng hắn cảm nhận được hắn tại tham lưới a n trong g thất sát t liềm n thứ treo ở bầu trời tự hồ khoảng cách từ dương rất xa vừa tự hồ ngay từ dương trong tay đều, đều phân bộ tại trăng lưới liềm bên cạnh bảy viên màu sắc khác nhau ngôi sao lấy chúng tinh cùng nguyện tư thế xoay chậm chậm có vẻ quỵ dị mà thần bí nơi này là dựa phương vào từ dương biết thượng cổ minh giới bảy đại minh quân bên trong thực lực mạnh nhất yêu nguyện tham lang bên người bảy đại tinh thiên minh tướng tên đều mang một cái thiết tự mà tam giới bên trong uy lực to lớn nhất tham lang thất sát trận chính là do cái tiêu bảy vị tinh thiên minh tướng bố trí đi ra b ả y vị tinh thiên minh tướng cho dù không chết tại thượng cổ thiên minh đại chiến bên trong cũng nên đã trở lại minh giới nơi này coi như là tham lam thất s á t trận trận tâm cũng chưa chắc liền có thể làm sao ta ổn định một thoáng tâm thần từ dương đ ỗ n g nhiên bay người lên giơ lên trạm tình hướng về khoảng cách kia chính mình gần nhất đạo kiêm màu đỏ sầm quang môn bổ tới n à y vừa bay đứng dậy đến từ dương mới phát hiện hắn căn bản là khảm không được hắn thất tình một tháng cái kia thất tình một tháng xem ra không hề có một chút nào hướng xa xa phi dấu hiệu thế nhưng tử dương hướng cái kia màu đỏ s ẫ m quang môn bay đi thời điểm lại phát hiện hắn cùng cái kia quang môn trong lúc đó khoảng cách căn bản là sẽ không nhân vì mình tới gần mà phát sinh bất kỳ thay đổi nhìn thấy tình huống như thế tử dương chưa từ bỏ ý định thu hồi trảm t ì n h lấy hồng liên nghiệp hỏa ngưng kết ra một con hỏa nha hướng về nơi trung tâm nhất yêu nguyện đánh tới tử dương cùng yêu giữa tháng khoảng cách tựa hồ rất gần thế nhưng mãi đến tận hắn thả ra hỏa nha sắp thoát ly sự khống chế của hắn cái kia hỏa nha như trước không có bay đến yêu nguyện trước mặt ngay tử dương dắc đến không cách nào khả thi thời điểm cái kia quang môn lại phát sinh ra biến hóa bảy con màu sắc khác nhau g i á n g dấp cái bất tận tương đồng đầu sói từ bảy phiến quang môn bên trong chui ra nga ô theo bảy âm thanh không giống nhưng phối hợp thiên ý vô phùng chó sói tiếng gạo bảy con thân cao đều có cao mười mấy trượng cự lang đã xuất hiện ở từ dương trước mặt không những màu sắc khác nhau nay bảy con cự lang có trên đầu dài một rễ cái một sừng có nhiều nơi một đôi nhục xí i á n g dấp cũng đều có một ít sai biệt bất quá nay bảy con cự lang nhưng cũng có một cái điểm giống nhau đó chính là bọn hắn mi tâm đều một cái tinh thần dáng dấp đánh dấu cái kia đánh dấu trên ngôi sao cùng lúc trước yêu nguyện bên cạnh bảy ngôi sao giống nhau như lúc tương truyền yêu n g u y ệ t tham lang bên người bảy vị tinh thiên minh tướng đều có kim tiên tu vi mà n à y bảy con cự lang nhưng chỉ đều chỉ có cựu phẩm thiên tiên tu vi mà thôi tại này bảy con yêu lang trên người đánh giá một phen sau khi từ dương đang bí ẩn suy nghĩ có hay không muốn ra tay trước lúc này cái kia bảy con cự lang bên trong con kia màu xanh cự lang nhưng mở miệng cũng không biết nguyên nhân gì ngoại trừ cực nhỏ gặp vài loại yêu thú ở ngoài nhân giới cùng tiên giới yêu thú cho dù linh trí lại cao hơn cũng sẽ không nhân loại ngôn ngữ cấp thấp yêu thú cùng nhân loại thì không cách nào giao lưu mà ngân đăng kỷ kim đan kỳ yêu thú cùng nhân loại giao lưu cũng đều chỉ có thể sử dụng ý niệm đến truyền đạt ý tứ của chính mình tại ngưng hình trước đó minh giới là không có ai thú phân chia tại ngưng hình sau khi tuy rằng có nhân thú phân chia nhưng nhân thú trong lúc đó cũng chỉ có hình mạo khác biệt mà thôi nay màu xanh cự lang sẽ minh giới ngôn ngữ không cái gì kỳ quái thế nhưng mở miệng nói ra tiên giới ngôn ngữ lại làm cho tử dương không khỏi sinh ra một loại quái dị cảm giác ngươi là ai tại sao muốn xông vào ở đâu tới nay cự lang không chỉ sẽ nói tiên giới ngôn ngữ hơn nữa còn sẽ chơi tâm nhãn tử dương cẩn trọng nhìn bậy con cự lang tư l nhìn một tiếng không có trả lời. không n h có thấy từ dương v đột nhiên ư vậy, c k cự hóa thân thành một cái năm triệu người khổng lồ cái tư b ả y con cự lang cho rằng từ dương muốn động thủ liền tê hống một tiếng hướng từ dương công lại đây chương mười sáu tham lam thất sát bên trong từ dương chỉ cảm thấy đầu hơi một mông tiếp theo liền cảm thấy bảy cô ý lệnh bao phủ lại toàn thân lúc này từ dương không cách nào thi triển dịch chuyển tức thời không thể làm gì khác hơn là đem dưới chân cựu phẩm huyết liên thôi thúc đến cực hạn tại bảy con chó sói nhanh miệng cắn chúng từ dương thời gian từ dương dưới chân cựu phẩm huyết liên đột nhiên ánh lửa đại thắng tuôn ra mấy chục t r ư i n g n ồ n g nặc nghiệp hỏa đem từ dương bảo vệ ở tại trung gian cũng không biết này bảy con cự lang là căn bản không biết nghiệp hỏa bí lực vẫn là tự cao chúng nó có thể miễn dịch nghiệp hỏa chúng nó làm việc hỏa tới người thời khắc như trước cắn về phía từ dương a nga ô đột nhiên từ dương sợ hai tiếng kêu cùng bảy con cự lang tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên bảy con cự lang cho sói nếu như hoàn hảo như vậy chúng nó tất nhiên sẽ căn chúng từ dương thế nhưng tại chúng nó cho sói vẫn xuống dốc từ dương trên người thời điểm thân thể của của chúng nó lại bị nghiệp hỏa cho đốt cháy sạch sẽ bảy con cự lang thân thể bị đốt cháy sạch sẽ sau khi chúng nó nguyên lai thân thể vị trí t h ì n h lình đều lưu lại sáu viên m à u bạc xá lợi sáu viên xá lợi rõ ràng là kim tiên cấp bậc minh tu tiêu chí nhưng này bảy con cự lang thực lực nhưng vẹn vẹn chỉ là cựu phẩm thiên tiên thực lực sáu viên xá lợi đầu tiên là tại trong nháy mắt hóa thành một điểm sáng tiếp theo ngay hồng liên nghiệp hỏa bên trong biến mất rồi tại bảy cái quan g điểm biến mất trong nháy mắt giữa bầu trời yêu nguyệt bên cạnh bảy phiến quang môn hơi loại lên bảy con cự lang lại một lần hoàn hảo không chút tổn hại đã xuất hiện ở giữa bầu trời từ dương vừa n ã y tại cự lang chi hạ tuy rằng sợ hãi đến cực điểm nhưng vẫn là chú ý tới vừa n ã y cái kia trong nháy mắt phát sinh một loạt sự t ì n h từ dương tại vạn linh huyết đỉnh bên trong gặp gỡ huyết thú phục sinh sự tỉnh cho nên đối với này bảy con cự lang trong nháy mắt phục sinh cũng không cảm thấy kỳ quái chân chính để hắn kỳ quái chính là này bảy con cự lang thực lực n à y bảy con cự lang thực sự là truyền thuyết yêu nguyệt tham lang bên người bảy đại tinh thiên minh tướng sao có thể là chúng nó tại sao chỉ có cựu phẩm thiên tiên thực lực đây có lẽ là vừa nãy tại từ dương nghiệp hỏa bên trong bị thiệt lớn lần này bảy con cự lang cũng không hề lập tức phát động công kích lấy thiên linh châu vì làm trận lòng đa nguyên n g thần bên cạnh bố cái kế tiếp phòng hậu nguyên thần công kích trận pháp sau từ dương ánh mắt sáng q u ắ t nhìn bảy con cự lang tìm kiếm tốt nhất ra tay thời cơ ngươi đến tột cùng là ai là thế nào xông tới đây đến nghe được cái k i u màu xanh cự lang lại một lần nữa hỏi cái vấn đề này từ dương giật mình thầm nói từ vừa nay cái k i u bảy con n g cự lang đối với nghiệp hỏa không bao nhiêu kiên kỵ tình huống đến xem bọn họ khả năng thật không biết ta là thế nào đi tới nơi này nơi này là địa phương nào ngươi không biết nơi này là địa phương nào từ dương cười n h ạ t nói nếu như biết ta sẽ hỏi sao cái k i u màu xanh cự lang nghe vậy trầm mặc một hồi trầm giọng trả lời nơi này là thất tinh tiên h là chúng ta ngủ say địa phương nếu như ngươi là trong lúc vô tình xông vào nơi này như vậy chúng ta liền thả ngươi rời khỏi thả ta rời khỏi các ngươi muốn thả ta rời khỏi cái kia màu xanh cự lang trầm giọng nói nơi này là chúng ta ngủ say địa phương chúng ta không hy vọng bị q u ấ y dày từ dương nghe vậy ánh mắt lõi lên cười lạnh nói muốn là các ngươi có thực lực giết ta thoại cái kia chỉ sợ cũng sẽ không nói ra thả ta rời khỏi đi cái kia màu xanh cự lang trả lời ngươi nghĩ như vậy cũng không có cái gì không đúng cho dù không cân nhắc thượng cổ thiên minh đại chiến thời gian tiên nhân cùng mình tu tích lũy xuống cựu hận từ dương cũng không tin này bảy con cự lang sẽ thả đơn giản thả chính mình rời khỏi bất quá tại không nghĩ tới làm sao đánh g i ế t này bảy con cự lang biện pháp trước đó từ dương ngược lại là muốn nhìn một chút này bảy con cự lang có thể chơi ra trò xiết gì được ta làm như thế nào đi ra ngoài màu xanh cự lang nói thất tinh thiên lối ra mở miệng sẽ ở đó luân yêu nguyệt trên chỉ cần ngươi bay đến cái kia luân yêu nguyệt trên dĩ nhiên là có thể thấy được ừ cái kia như thế nào mới có thể bay đến cái kia luân yêu nguyệt trên đây màu xanh cự lang nói tại này thất tinh thiên bên trong trừ chúng ta ra ở ngoài những người khác là biện pháp tiếp cận cái kia luân yêu nguyệt nói xong lời này cũng không thấy màu xanh cự lang có bất luận động tác gì một con cùng màu xanh cự lang hình dạng như thế thân hình nhưng nhỏ hơn một chút cự lang đã xuất hiện ở cái kia màu xanh cự lang bên người chính ngươi không có cách nào bay đến cái kia luân yêu ngược trên thế nhưng phân thân của ta nhưng có thể đ ã ngươi đi tới vốn là từ dương cũng không tin này bảy con cự lang sẽ thả chính mình rời khỏi xuất hiện tại nghe nói như thế hắn càng thêm không tin một cao thủ làm sao có khả năng sẽ thô một cái người xa lạ phi hành đây được nhìn thấy từ dương đáp ứng cái kia màu xanh cự lang liền chỉ huy phân thân của hắn đi tới từ dương bên người Từ dương muốn dựa vào gần cái kia yêu nguyệt cái kia thành thường, thể từ tới từ thân tới từ một dương dương dung dương dùng người nhưng người muốn gần cùng phiến ngôi quang môn khó khăn phi thường. Có thể bảy con cự lang muốn từ cái kia quang môn bên cạnh đi tới từ dương bên người nhưng là ung dung đến điểm. Cái kia màu xanh cự lang phân thân đi tới từ dương bên người vẹn vẹn nhạy lên. điểm. màu yêu rửa kia kia sao hóa kia kia vào là cái cái có cự cái cực Cái cự chỉ cái phi đi đi khó bảy bảy ở chỗ này ta không thể khiến dùng không gian năng lượng thế nhưng từ chúng nó muốn gạt ta chính mình đến cái kia l u ô n yêu nguyệt nhìn lên này bảy con cự lang ở chỗ này cũng không có năng lực lấy không gian năng lượng đến na gì ta đ ù a tình huống như thế ta cho dù vượt đến này cự lang phân thân trên lưng như vậy chỉ cần cẩn thận một điểm chúng nó vẫn cứ không có cơ hội đem ta mang tới cái kia l u ô n yêu ngựa trên nghĩ từ dương nhảy một cái vượt đến cái kia màu xanh cự lang phân thân trên lưng mạo hiểm cưới ở màu xanh cự lang phân thân trên từ dương là vì hiểu rõ bảy con cự lang là thế nào ở mảnh này thất tinh thiên bên trong di động đồng dạng một cái đơn giản nhảy lên cái kia màu xanh cự lang thân thể tại trong nháy mắt công phu liền do từ dương vị trí đi tới yêu nguyệt bên người nhìn chạm tay có thể trích yêu nguyệt từ dương một bên thôi thúc hồng liên nghiệp hỏa đi đốt cháy dưới thân cự lang một bên huy động trạm tinh hướng yêu nguyện bổ tới tử dương rõ ràng nhìn thấy trảm tinh từ yêu giữa tháng xuyên qua nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được hắn không có chém chúng yêu nguyệt loại cảm giác này quái lạ đến cực điểm cũng khó chịu đến cực điểm lúc này bảy con cự lang công kích cũng đi tới tử dương bên người trước đó bảy con cự lang tiếng hô chỉ là một loại nguyên thần công kích còn lần này cho sói hống nhưng vẫn có chứa cường đại sung lượng tử dương biết hắn tuy rằng khảm không được yêu nguyệt nhưng hắn nếu như bị này cỗ sung lượng trùng lùi về sau như vậy hắn tất nhiên sẽ rơi xuống yêu ngợt trên hư lạnh một tiếng tử dương trở tay lấy trảm tinh tại kia cỗ sung lượng bên trong sẹt qua một đạo huyền rượu đường vòng cung c h ạ m tinh lưới đao lướt qua cái cố này s u n g lượng đã bị rào trở thành tán loạn năng lượng biến mất ở hư không bảy âm thanh ngắn ngủi cho sói hống tiếng vang lên cái kia bảy con cự lang cảm thấy biện ý thức đau xót nhìn từ dương trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần k i n h sợ cũng nhiều hơn mấy phần s xa ý c h ạ m tinh đao quyết bên trong đoạn hồn nhất thức là chuyên môn dùng để công kích tinh thần năng lượng trước đó tại cái kia viên đại thụ bên trong từ dương không có thời cơ thích hợp dùng cũng không cần thiết bại lộ quá nhiều vì lẽ đó vẫn vô dụng tại vừa nay cái loại này không tìm được thích hợp phòng ngự thủ đoạn dưới tình huống hắn liền không chút nghĩ ngợi sẽ đem nhất thức đao quyết dùng ra chặn lại rồi bảy con cự lang công kích sau khi từ dương không có đi đối phó cái kia bảy con cự lang mà là tại cẩn trọng phòng ngự đồng thời thôi thúc nghiệp hỏa đi thiêu đốt cái kia yêu nguyệt tại từ dương trong mắt hắn hồng liên nghiệp hỏa đã đem yêu nguyệt cho bao vây lại thế nhưng hắn nhưng vẫn là có một loại nghiệp hỏa không có bao vây lấy yêu nguyệt cảm giác rút về nghiệp hỏa sau khi từ dương phát hiện cái kia yêu nguyệt quả nhiên hoàn hảo không chút tổn hại ở tại chỗ cũ này yêu nguyệt căn bản là một cái bóng có thể như quả này yêu nguyệt là một cái bóng cái k i a t r u n g quanh nó bảy viên tinh thần có phải hay không cũng là cái bóng đây nếu như là cái bóng cái này bảy con cự lang lại là từ nơi nào đi ra đây lẽ nào này yêu nguyện thất tinh đối với ta là cái bóng mà đối với chúng nó xác thực chân thực sao này cũng không phải là không thể được nghĩ tới đây từ dương lại nghĩ tới vừa nay cái k i a cự lang thần bí nhảy một cái nếu như ta có thể tìm tới cái k i a cự lang nhảy lên quỹ tích bên trong h à m huyền diệu sau đó nằm ở một cái giống loại người như bọn nó trạng thái như vậy nên sẽ thấy chân thực yêu nguyện nghĩ ra biện pháp giải quyết từ dương thân hình hơi động muốn rời khỏi yêu nguyện bên cạnh lúc này từ dương bỗng nhiên phát hiện hắn bất kể như thế nào phi hắn cùng cái kia yêu nguyện khoảng cách đều sẽ không phát sinh bất kỳ thay đổi nhìn thấy tình huống như thế từ dương trong lòng không khỏi lạnh lẽo cái kia bảy con cự lang bị đoạn hồn nhất thức gây thương tích sau khi cũng không hề lập tức tiếp theo phát động công kích nhưng này không mang ý nghĩa những kia cự lang liền sẽ không phát động tấn công liên tục công kích đáng sợ làm tỉ mỉ tự hỏi công kích càng đáng sợ hơn ta nhất định phải mau chóng tìm tới cái kia cự lang nhảy lên quỹ tích bên trong hàm h u n diệu quyết định chú ý sau khi từ dương một bên cẩn trọng phòng bị bảy con cự lang một bên đẻ xuống trong lòng các loại hỗn độn tâm tư chuyên tâm đi hồi ức mới vừa rồi bị màu xanh cự lang phân thân thổ nhảy lên lúc cảm giác tại cái k i a màu xanh cự lang phân thân thổ hắn nhảy lên thời điểm từ dương ngưng thần lưu ý quá nhảy lên lúc cảm giác vì lẽ đó lúc này nhớ lại cũng đặc biệt ung dung đặc biệt rõ ràng bất quá mặc dù như thế từ dương tinh tế cân nhắc mấy trăm lần như trước không thể cân nhắc ra bất kỳ cái gì đối với hắn vật hữu dụng từ dương tâm tư kiên nghị ngã cũng, cũng sẽ không bởi vì cân nhắc mấy trăm lần vẫn không có cân nhắc đi ra liền từ bỏ bất quá lúc này hắn đã không có cách nào lại chuyên tâm cân nhắc cự lang nhảy lên huyền liền diệu bởi vì bảy con cự lang công kích tới t ừ dương biết bên thai truyền đến chú ngữ là bảy con cự lang phát động công kích đ i ể m báo trước nhưng ở công kích thật sự đến trước đó hắn nhưng lại không biết nên làm cái gì dạng phòng ngự bất kể là nhân giới tiên giới vẫn là minh giới phần lớn thần chú đều là có người tu luyện sử dụng ngôn ngữ tạo thành bất quá nó môn tại lấy đặc thù tâm pháp phối hợp đặc thù ngữ điệu niệm sau khi đi ra tài năng có hùng v ĩ sức mạnh thần bí như tử dương trước đây dùng qua chiêu hôn chú liền lại như vậy thần chú mà ngoại trừ loại này thần chú ở ngoài còn có một chút quỷ bí thần chú chỉ là một ít đơn giản âm tiết như đoạt thiên hoàn hồn thuật bên trong thần chú cùng tự lan g xuất hiện đang đọc lên thần chú liên thuộc về cái loại này chỉ có đơn giản âm tiết thần chú tựa như đoạt thiên hoàn hồn thuật bên trong thần chú như thế loại này chỉ có mấy người đơn giản âm tiết thần chú bình thường đều cụ có thần bí khó lường n g uy lực khi một cổ sức mạnh thần bí giáng lâm đến từ dương trên người thời điểm từ dương biết những n à y thần chú tác dụng tại những n à y thần chú ảnh hưởng từ dương thân thể chợt bắt đầu không bị trường của hàng ố n g từ dương tiên nguyên không cách nào loại bỏ xâm nhập trong cơ thể sức mạnh thần bí nguyên thần của hắn đối với cái kia sức mạnh thần bí vô dụng liền hồng liên nghiệp hỏa cũng với cái loại này sức mạnh thần bí cũng không có nổi chút tác dụng nào n à y đến t ộ n cùng là sức mạnh gì đây vì sao lại cùng trời phạt năng lượng như thế miễn dịch nghiệp hỏa cùng lực lượng nguyên thần đây cảm giác thân thể bắt đầu hướng về cái kia yêu nguyện tới gần từ dương trong lòng mắt lạnh vội vã tự hỏi biện pháp ứng đối đột nhiên từ dương ánh mắt sáng lên thầm nói nguồn sức mạnh kia cũng không hề phong ấn tiên nguyên cùng nguyên thần vậy ta chẳng phải là còn có thể thôi thúc điên của ý cảnh sao chương mười bảy tham lang thất sát hạ ngang theo một tiếng bạo ngược tiếng rồng âm chín cái dương nhanh múa rút huyết dao từ từ dương trong thân thể v ọ t r a tại chín cái huyết dao xuất hiện sau khi từ dương thân thể phi thường bị dị biến mất ngay tại chỗ theo đã xuất hiện ở một cái huyết dao đỉnh đầu từ dương thân thể không bị cái kia cỗ sức mạnh thần bí thao túng vậy chính là phá vỡ cái loại này thần chú mang đến ràng buộc chịu đến cái loại này thần chú phá ả vệ bảy con cự lang đồng thời kêu thảm một tiếng ngưng nhậm chú cảm nhận được trên người sức mạnh thần bí biến mất rồi từ dương trong lòng đông lòng đem ánh mắt nhìn về phía cái k i a bảy con bị thương cự lang trước đó này bảy con cự lang bị nghiệp hỏa thiêu phá hủy thân thể nhưng là trong nháy mắt cũng khôi phục như cũ còn lần này chỉ là hứng chịu cái loại này thần chú phản vệ cái k i a bảy con cự lang khí tức nhưng rõ ràng có chút bất ổn chẳng những có như vậy q u ỷ dị uy lực hơn nữa một khi thất bại vẫn có mạnh như vậy lực tán trả đây tột cùng là cái gì thần chú bảy con cự lang tuy rằng bị thương thế nhưng từ dương lại không pháp nhân cơ hội công kích vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt nhìn khí tức của bọn nó chậm rãi v ữ n vàng nhìn bảy con cự lang thân ảnh từ dương thầm nói tại này thất tinh thiên bên trong ta là không có biện pháp tới gần chúng nó đợi được tiếp theo chúng nó tại tập k í c h ta cho dù là l i ề u mạng bị thương ta cũng nhất định phải nhân cơ hội đánh giết một con cự lang mới là chỉ muốn tiêu diệt một con cự lang như vậy này thất tinh thiên hẳn là sẽ có kẽ hở ngay từ dương âm thầm tự hỏi nên làm sao tại có thể đánh giết một con cự lang thời điểm con k i ê n màu xanh cự lang đột nhiên lại mở miệng nói chuyện vừa nãy cho ngươi một cái lối thoát ngươi nhưng bỏ qua ngươi đã không muốn rời khỏi vậy ngươi liền sống ở chỗ này theo chúng ta đi nói xong cái kêu màu xanh cự lang cùng cái khác sáu con cự lang liền chui vào bên người quang môn bên trong tại chúng nó tiến vào quang môn sau khi cái kêu bảy phiến quang môn liền một lần nữa hóa thành ngôi sao vây quanh yêu nguyện xoay tròn nhìn thấy tình huống như thế t ừ dương trong lòng không khỏi chìm xuống phải nghĩ biện pháp đem bọn họ cho bước ra nhìn một chút tựa hồ gần trong gang t ứ c yêu nguyện cùng bảy ngôi sao t ừ dương ánh mắt lói lên thầm nói mặc kệ phương pháp kia có thể hay không tập hợp hiệu ta muốn thử xem lại nói nghĩ t ừ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên cạnh của hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu đọ sậm cùng màu nhũ bạch dao nhau vòng xoáy vòng xoáy chậm rãi xoay tròn không ngừng đang hút thu chu vi minh linh khí tại sinh tử chuyển luân ảnh hưởng minh linh khí rất nhanh liền tan vào vòng xoáy bên trong hấp thu chu vi minh linh khí từ dương lấy sinh tử chuyển luân huyền ảo ngưng kết đi ra vòng xoáy tự nhiên là lớn lên một điểm vẹn vẹn tiểu thời gian nửa c a n h giờ trước kia đầu to nhỏ vòng xoáy liền đã biến thành một cái phạm vi hơn một mươi triệu đại vòng xoáy vòng xoáy lớn hơn khống chế lại tự nhiên cũng là khó khăn không ít lưu lại một tia tâm thần chú ý cái kia bảy ngôi sao từ dương k h a n h chân ngồi ở cựu phẩm huyết liên bên trên chuyên tâm khống chế lên cái kia khổng lồ v đợi đến vòng xoáy kia trưởng thành trăm trượng to nhỏ từ dương liền bắt đầu khống chế vòng xoáy ra bên ngoài lan ra năng lượng màu nhũ bạch tại từ dương nghĩ đến khi trong vùng không gian này xuất hiện lượng lớn năng lượng kỳ dị như vậy không gian này nhất định sẽ gặp sự cố đợi được không gian này thật sự xảy ra vấn đề coi như là cái kia bảy con cự lang không ra hắn thoát đi vùng không gian này cơ hội cũng sẽ lớn hơn rất nhiều có lẽ là từ dương đánh giá cao cái kia bảy con cự lang tính nhẫn lại có lẽ là từ dương đánh giá thấp vùng không gian này đối với cái kia bảy con cự lang tầm quan trọng nói chung Tại Từ d ư ơ ngay v ừ mới tại gian bắt đầu tại vùng không n à phóng được từ dương đáp lời cái k i a bảy con cự lang đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng hướng về từ dương phát khởi công kích lần này chúng nó đều sử dụng chúng nó đồ vàng mã bảy cái đồ vàng mã đều là ngọc châu giáng dấp to nhỏ như thế màu sắc khác nhau từ trong miệng phun ra bảy viên hạt châu sau khi bảy viên hạt châu ngay bảy con cự lang điều khiển hạ tại từ dương đỉnh đầu tạo thành một cái huyền diệu trận pháp trận pháp này không chỉ đối với từ dương tạo thành rất lớn ràng b u ộ c lực hơn nữa còn không ngừng đối với từ dương phát sinh các loại quỷ dị công kích cùng lúc đó bảy con cự lang cũng đều vọt tới từ dương bên người lấy thân thể đối với từ dương phát khởi công kích nói như vậy minh tu thân thể đều không mạnh lấy công kích của bọn hắn đều là nguyên thần công kích trước đó từ dương vẫn thật lo lắng này bảy con cự lang sẽ không gần người công kích hắn nhưng hiện tại xem ra bọn họ tình nguyện thân thể bị thương c ũ n g không sao bị từ dương đoạn hồn đao thức thương tổn được tinh thần từ dương tuy rằng hứng chịu ràng buộc thế nhưng tại hồng liên nghiệp hỏa dưới sự giúp đỡ hắn nhất thời cũng sẽ không thương tại cái kia bảy con cự lang miệng lớn cự trào bên dưới làm việc hỏa bảo vệ dưới từ dương thoạt nhìn là bình yên vô sự bất quá hắn lại biết đây là cái kia bảy con cự lang không có phát động đòn sát thủ kết quả trong hốc cây tao nộ từ dương có thể một điểm không dám quên lúc đó nếu không phải hắn t ử phủ biện ý thức phân biệt có viêm dương châu cùng thiên linh châu bảo vệ như vậy hắn sớm đã chết ở cái kia trong、hockey. hồng liên n g h hỏa tuy rằng uy lực vô cùng lớn nhưng cũng không cách nào cho tử dương một cái tuyệt đối an toàn bảo vệ một bên lấy trạm tinh công kích bảy con c ự lang một bên cẩn trọng đề phòng bảy con cự lang đặc dị thủ đoạn tử dương vẫn một bên k h ô n g chế huyết dao đánh về phía bảy con cự lang huyết dao đối với cự lang không hề uy hiếp có thể nói mà tử dương chỉ huy chúng nó công kích cự lang mục đích đúng là để những kia cự lang biết huyết dao đối với chúng nó không có uy hiếp tử dương vừa n ã y t h i triển qua mượn huyết dao na dị thủ đoạn vì lẽ đó tại cái kia bảy con cự lang biết huyết dao đối với bọn hắn không có bất luận là lực công kích nào sau khi cũng làm rõ tử dương muốn làm gì biết từ dương mục đích sau khi nay bảy con cự lang dĩ nhiên là nên n vì từ dương mở ra thuận tiện c h i cửa tại một con huyết dao lại một lần nữa tới gần nó thời gian con k i a cái chán có ba khối không lớn ám vẩy màu vàng cự lang không lại né tránh khởi động cái chán nơi một khối ám vẩy màu vàng hóa thành một ngọn núi lớn hướng về từ dương đánh sang từ dương thấy thế trong mắt tinh quang l ó e lên trong dây lắt liền mượn huyết dao na rời đến con kia cự lang bên người tại từ dương thân hình vừa xuất hiện thời gian con tia cự lang cái chán nơi mặt khác hai khối vẩy giáp bên trong một khối đột nhiên tia sáng lóe lên hóa thành một cái khôi giáp sáo ở tại cự lang trên người cùng lúc đó một cái thật dài x ư ơ n g n h ọ n ba đạo màu xanh sấm xét cùng một cái màu xanh lam hư ảnh đồng thời công kích được từ dương bên người còn lại sáu con cự lang bên trong ba con cự lang phát động chúng nó mạnh nhất công kích mà mặt khác ba con lấy quỷ dị bí thuật dẫn động chu vi minh linh khí đem những cái khác tám cái huyết dao trong nháy mắt trấn tan vừa phát ra chân chính công kích bảy con cự lang liền lấy thiên ý vô p h ù n g phối hợp đem từ dương áp sát đến tuyệt lộ tại loại này tuyệt cảnh dưới từ dương trong mắt ánh sáng lạnh l ó ạ lên g ơ lên trảm tinh mang theo một đạo màu bạc tinh hà chém ở bên người cự lang trên người tự tư dương tại diễn thiên đỉnh lĩnh n ộ ra diễn thiên nhất thức sau khi đây là hắn lần thứ nhất dùng để đối địch chàng n tinh bị cự lang trên người màu vàng sấm khôi giáp cản một thoáng cũng không thể đem cự lang lập tức chém thành hai khúc nhưng là cái kim màu bạc tinh hà trạng đến đao khí nhưng tại trong nháy mắt đem cự lang thân thể dạo thành phân vụn thân thể bị hủy sau khi khôi giáp tự nhiên cũng theo biến mất rồi cái kia cự lang trước đó đứng địa phương cũng chỉ còn x ó t lại sáu viên màu bạc xá lợi lúc này từ lâu chuẩn bị kỹ càng từ dương khống chế giới chân huyết liên trong dây lát bay ra đem cái kia sáu viên xá lợi bao tiến vào huyết liên bên trong tại từ dương đem cái kia cái chán có ba mảnh v ả y giáp cự lang đánh giết đồng thời cự lang công kích cũng rơi vào từ dương trên người cái kia thật dài sừng nhọn bị từ dương lấy huyền hoàng tháp c ặ n lại mà cái kia ba đạo màu xanh sấm xét cùng cái kia màu xanh lam hư ảnh nhưng đều phá tan nghiệp hỏa chui vào từ dương trong cơ thể lúc này từ dương huyết liên tại áp chế cái kia sáu viên xá lợi tự nhiên không thể thả ra lượng lớn nghiệp hỏa giúp hắn loại bỏ tấn công vào trong cơ thể ba đạo thanh lôi cùng cái kia màu xanh lam hư ảnh bất quá theo dương dám nếu bạo một đạo ánh sáng màu tử kim bỗng nhiên tại từ dương trên người tranh qua thân thể của hắn cùng tiên nguyên tại trong nháy mắt bị đông lại sau khi lại trong nháy mắt khôi phục lại viêm dương châu người là viêm đế hậu nhân đem huyết liên triệu hồi bên người sau khi từ dương nghe được cái kia khinh chó sói âm thanh tại mình, thầm nói, này bảy con lang hẳn là chân đó là bảy bảy cự thực năm đ từ i tiên minh phải i n tướng, nếu không phải như vậy, chúng nó sẽ không nhận h ê được vậy, v sẽ dương châu. dương điều ngũ n viêm bản khiển hạ một đạo ngọn lửa màu vàng kim hóa từ viêm dương châu bên trong sông ra hóa h t à ngọn h nhánh đánh phía thanh một kim tiễn con n kia về a l n g lửa màu vàng kim này thình lình chính là tam giới mạnh nhất hỏa d i ệ m thái dương kim hỏa thái dương kim hỏa tuy nhanh thế nhưng y theo trước đó tốc độ này thái dương kim hỏa hẳn là không có cách nào bắn chúng cái kia thanh lang thế nhưng lần này cái kia thái dương kim hỏa nhưng sắc sắc thực thực đánh chúng cái kia thanh lang này thất tinh tiên xuất hiện sơ hở từ dương ý nghĩ này đồng thời vội v ã điều tra lên huyết liên bên trong xá lợi được lúc này cái kia sáu viên trước đó một mực phản kháng xá lợi hiện tại đã không phản kháng trong lòng vui vẻ t ử dương lập tức điều khiển cựu phẩm huyết liên hướng đã bị thái dương kim hỏa kích thương thanh lang công tới cái kia thanh lang năm đó xác thực là kim tiên cấp bậc cao thủ nhưng bây giờ thực lực đã thoái hóa đến cựu phẩm thiên tiên thực lực lúc này ở bị thương rất nặng dưới tình huống nó lại không có thể tránh thoát cựu phẩm huyết liên bị huyết liên phá hủy thân thể sau cái kia thanh lang sáu viên xá lợi cũng bị t ử dương thu vào huyết liên bên trong chân áp từ bảy con cự lang đem t ử dương đẩy vào t u y ệ t lộ đến từ dương đánh giết hai con cự lang cũng chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi hai con cự lang chết rồi cảm ò n l thụ sắp tan vỡ thân thể từ dương thầm nói có thể tại cái tia năm con cự lang tự bạo hạ giữ được tính mạng sao còn muốn làm phiền ta này cụ thân thể mạnh mẽ nếu như thân thể nhược một điểm như vậy thân thể tan vỡ sau khi không còn thân thể bảo vệ nguyên thần cùng tiên anh cũng sẽ bị cái kia cường đại nổ tung lực chấn t a n đi một bên lấy tiên nguyên chữa trị thân thể từ dương vừa lái bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh đây là một tòa diện tích có hai phạm vi mười mấy trượng đại điện trong đại điện không có ghế dựa băng ghế chỉ có một cái bảy một bên hình to lớn tế đàn to lớn trên tế đàn lơ lưng tám dạng sự vật dáng dấp theo thứ tự là một trăng l ư ớ i liềm răng cùng bảy viên viên c h â u ta vừa n ã y hẳn là ngay này trên tế đàn đi nghĩ từ dương ánh mắt quét qua tế đàn quay về hắn cái kia một mặt trên bảy cái minh giới văn tự ngoại trừ xích viêm thiên ba cái ở ngoài trong ạ i i xích v ê đầu chuyển động ý nghĩ này từ dương nhưng không có lập tức động thủ đi hủy diệt trước mắt tế đàn trái lại khoanh chân cố định chuyên tâm chữa thương lên thân thể tuy rằng bị thương rất nặng nhưng từ dương nguyên thần cùng tiên anh nhưng không có chịu đến bao lớn thương tổn chữa tại h ư ơ n n g tự n cũng là, đơn giản hơn nhiều. Từ dương là đan dược biệt là a phụ trợ h ư ơ n g đ a dưới tự dưng chỉ tốn thời gian ba ngày liền cơ bản chữa trị thân thể trên thương tích thương thế dũ thuyên sau khi theo một tiếng không phải dất hưởng sụp xuống tiếng vang lên tế đàn kia tự đao khí bổ ra khe nứt bắt đầu sụp xuống một hồi liền biến thành một đống đá vụn ngay từ dương cảm thấy giật mình thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy dưới chân mặt đất bắt đầu run dày lên nhìn đại điện điện đỉnh bắt đầu xuất hiện vết dạn g từ dương biết đại điện này chỉ sợ cũng muốn sụp đi lấy tiên nguyên đem trong đá vụn một trăng lưới liềm răng cùng bảy viên hạt trâu chiêu tới tay trên tiếp theo tiện tay thu vào phần thiên tiên giới sau khi từ dương cẩn trọng chú ý điện đỉnh biến hóa điện đỉnh vết dạn g càng ngày càng to lớn một hồi công phu cái k i a khe n ư ớ c liền đại đủ khiến từ dương xem đi ra bên ngoài hoàn cảnh đó là một mảnh mờ mịt bầu trời có thể rất cao có thể rất thấp tại điện đỉnh than sụp xuống trong n h y mắt từ dương bay người lên lấy trạng tinh bổ ra một con đường đi tới đại điện ở ngoài đây là nơi nào lẽ nào lại là một cái trận pháp sao đại điện ở ngoài một mảnh hư vô hướng về trên xem không nhìn thấy trên không cao bao nhiêu hướng về bốn phía nhìn vào mắt cũng chỉ là một mảnh hư vô mà vóng hạ xem ngoại trừ trên mặt đất chính đang sụp xuống đại điện ở ngoài cũng là một mảnh hư vô phía dưới không có mặt đất lẽ nào đại điện kia là trôi nổi ở giữa không t r u n g sao ngay tử dương cân nhắc là đi xuống lạc tốt hơn theo ý tuyển một phương hướng phi thời điểm một trận hỗn độn pháp thuật tiếng nổ mạnh từ bốn phương tám hướng chuyển vào tử dương trong thai âm thanh càng ngày càng rõ ràng trong nháy mắt từ dương liền cảm thấy cái kia hôn độn pháp thuật tiếng nổ mạnh liền vang ở hắn bên thai những k ê u tiếng đánh nhau hẳn là tiên s í c h bọn họ cùng minh tu chém giết lúc sản sinh đi ý nghĩ này mới vừa lên từ dương liền cảm thấy sáng mắt lên hắn liền đã xuất hiện ở đại chiến trên chiến trường từ dương dưới chân như cũng là đại điện kia nghiền nát sau bất cứ lúc nào mà t r u n g quanh hắn nhưng xuất hiện bảy cái trụ đá. đá thô hơn ba trượng chiều cao hơn trăm trượng bảy cái trụ đá vây thành một cái phạm vi không tới hai trăm trượng chính bảy một bên hình Đại điện tại kia ở cái này chính bảy một bên hình trung tâm, từ dương cũng tương tự tại này chính bảy một bên hình trung tâm. Mà toàn bộ chính bảy một bên hình, ở Mà bảy bảy bảy thì bộ một tâm, một tâm. một từ tự lúc ạ tại i một ngọn n i núi. núi lớn trên đỉnh ngọn、núi. Trên đỉnh ngọn h quanh u vi vây quanh mấy trước ă m minh mà minh ngàn những này tu bên ngoài n h tu, tu ở n hơn một trăm ngàn tiên binh. g là Lúc một trăm t r ư bị cái kia năm con cự lang tự bạo kích thương thời gian từ dương thân hình đã biến trở lại bình thường to nhỏ nhưng hắn xuất hiện ở xuất hiện một khắc kia hắn nhưng vẫn là hấp dẫn lấy trên chiến trường ánh mắt của mọi người trên đỉnh đầu là thấp bé màu vàng sâm bảo tháp tiên nhân nhìn về phía tử dương ánh mắt có khiếp sợ có s u n g kính có hâm mộ mà minh tu trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ ở ngoài cũng chỉ còn sót lại vô cùng s ắ c ý tại minh tu cùng chúng tiên nhân nhìn về phía tử dương thời điểm tử dương cũng tại tiên nhân bên trong thấy được tào thiên xích thân ảnh lúc này tào thiên xích một thân màu vàng sầm khôi giáp một tay cầm kim long kích cũng đang xem hướng về tử dương cùng cái khác tiên nhân không giống tào thiên xích trong ánh mắt ngoại trừ kinh hỉ sùng kính ở ngoài còn có một tia lo lắng Chém giết chiến trường bởi vì có cũng chỉ hiện thôi. mà mắt, mắt mà một giết trường Dương ngắn ngủi ngừng trong ngáy mắt, bất quá, cũng bẻ bẻ chỉ là ngừng bởi Lại Tử xuất bất trong bẹn bẹn ngáy lần nữa vì quá, là đại chiến âm thanh kia tiếng kêu cũng không biết không kia cũng kêu lại à ai ra, gian tiên gọi ra, bởi vì cùng một thời gian phát sinh tiếng Minh tiên quá nhiều người. trước một phát Tu cùng cùng kêu vì quá đ chiến lại một lần nữa sau khi nằm ở minh tu trung gian tử dương ngay lập tức sẽ bị rất nhiều minh tu công kích trong chuyện này không thiếu tu thành năm viên xá lợi minh tướng hỗn độn tấn công bằng tinh thần bên trong tuy rằng ít có có thể làm cho tử dương cảm thấy uy hiếp nhưng nhiều như vậy tấn công bằng tinh thần vẫn để cho tử dương không thể không cẩn thận ứng phó Tại、ứng phó tấn công bằng tinh thần đồng thời từ dương lấy hồng liên nghiệp hỏa đi phòng ngự minh tu pháp thuật công kích mà huyền hoàng thắp thì bị hắn chiêu đến cánh tay phải đến phòng ngự minh tu lúc nào cũng có thể thi triển đặc thù công kích minh tu đặc thù công kích tuy rằng chỉ có rất ít vài loại như phong vĩ châm như thế dùng một lần liền có thể chết thế nhưng rất nhiều minh tu đặc thù công kích đều có như vậy hạn chế như vậy giới hạn ở như vậy hạn chế như vậy một ít minh tu không tới thời khắc mấu chốt là sẽ không dùng r a bọn họ đặc thù công kích thế nhưng từ dương chịu đến đợt công kích thứ nhất bên trong thì có mấy thứ đặc thù công kích bằng vào đối với nguy hiểm cảm ứng tử dương tại đem huyền hoàng tháp coi như tâm c h ắ n chặn lại rồi một cái tinh tế sừng nhọn ba cái màu đen tê châm lấy c h ạ m tinh đánh tan màu vàng nhạt cái bóng nhưng t h ủ y ý xem ra quỷ dị nhất huyết ảnh chui vào trong cơ thể tại ngăn t r ở rất nhiều công kích đồng thời tử dương thi triển g i a i đoạn hồn nhất thức vài đạo huyền diệu sáng ánh đao màu trắng tranh qua tử dương xung quanh cơ thể những tinh thần kia năng lượng liền toàn bộ bị đánh tàn đi bị thương những k i a minh tu tiếng kêu thảm thiết tuy rằng bị pháp thuật tiếng nổ mạnh che giấu nhưng tử dương chịu đựng đến công kích nhưng hơi chậm lại thừa dịp minh tu công kích hơi hoàn thời gian tử dương phân thần chú ý một th t ừ d ư ơ n g c ó thể lấy đoạn hồn nhất thức đến công kích hướng hắn phát động tấn công bằng tinh thần minh tu mà bình thường vũ tu nhưng là lấy vũ tu chiến ý để ngăn cản tấn công bằng tinh thần có thể là thấy được tào ừ dương duyên n cớ, lúc y t à thiên s í c h chiến ý đại thắng mãnh liệt chiến ý khiến cho hắn hoàn toàn không cần kiềm kỵ công hướng về tinh thần của hắn năng lượng tại không cần phòng ngự tấn công bằng tinh thần dưới tình huống tào thiên s í c h thủ hạ không một hợp chi địch đem kim long kích vũ thành một vệ kỳ quang tào thiên xích mang theo phía sau tiên binh dĩ nhiên tấn công vào minh tu phòng ngự tuyến bên trong nhìn thấy tào thiên s í c h là hướng về chính mình phương hướng công lại đây tờ dương khẽ to mày thân hình c h ấ p động nhưng hướng về rời xa tào thiên s í c h phương hướng di động mấy trăm t r ư ợ n g nếu như tử dương muốn cùng tào thiên s í c h sẽ cùng như vậy lấy từ dương thủ đoạn hắn hoàn toàn có năng lực cùng tào thiên s í c h sẽ cùng nhưng hắn bây giờ nhưng không thích hợp cùng tào thiên s í c h sẽ cùng đến đồng thời tử dương có thể nhìn ra những kia minh tu cực độ cựu hận hắn nếu như hắn lúc này cùng tào thiên s í c h sẽ cùng cái kia tất nhiên sẽ đem nguy cơ mang cho tào thiên s í c h cùng với hắn dẫn dắt những tiên b i n h kia nếu như chỉ là hắn một người như vậy tử dương còn có năng lực tự vệ thế nhưng làm sao cùng tào thiên x í c đám người sống chung một chỗ tự dương nhưng không có bảo vệ tào thiên s í c h đám người thực lực tào thiên s í c h cứu hộ sốt ruột có thể nói trung tâm cảnh cảnh nhưng lúc này nghĩ cùng tử dương sẽ cùng nhưng có chút không công an di động trong nháy mắt mấy trăm trượng sau khi tử dương vừa dừng lại hắn liền phát hiện hắn bị bảy một cao thủ cho vây lại bảy một cao thủ đều là tu thành năm viên xá lợi minh tướng dựa theo tử dương suy đoán n à y bảy cái minh tướng hẳn là phân biệt có bảy loại không giống thuộc tính trong đó cái kia thuộc tính một thể chất minh tướng nhưng là tử dương tại đại thụ bên trong trong hốc cây gặp gỡ lục cần đầu chọc minh tướng vây nốt tử dương sau khi Cái cao kia i bảy một cao thủ l ề này tạo t h n h h một cái u ề n trận pháp đối với tử Dương phát khởi công、kích. Nhìn muốn chính mình diệu đối với khởi tới Tử phát đập pháp kích. bảy con cự lang Tử dương trong lòng cả kinh, thất thanh t Dương lòng kinh, nói, cà h a mặc lang lang trợn. Này con thất sát trợ. Này bảy cự m dù là cái kia bảy cái minh tướng lấy trận pháp ngưng kết đi ra nhưng cũng cùng t ử dương gặp gỡ bảy con cự lang giống nhau như lúc này không đơn thuần là hình mạo trên tương tự hơn nữa còn là thần vận trên tương đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút t ử dương khống chế nghiệp hỏa ngưng kết ra bảy con hỏa tiện hướng về cái kia bảy con cự lang vào tới hòa tiện tốc độ thật nhanh cái kia cự lang thể hình có rất lớn tự nhiên không thể hoàn toàn né tránh hòa tiễn đâm vào cự lang thân thể trong nháy mắt tạo thành trận pháp bảy vị minh tướng đồng thời rên lên một tiếng hiển nhiên chịu đến cự lang liên lụy bị thương bất quá cái kia bảy vị minh tướng nhưng cũng không hề thả lỏng đối với cự lang không chế trên thân thể mang theo chính đang đốt cháy chúng nó thân thể nghiệp hỏa cái kia bảy con cự lang đi tới t ử dương trước người nhìn thấy cái kia bảy cái minh tu muốn lấy thương đội t h ư ơ n g t ử dương hai con ngươi co r ụ t lại đem giới chân huyết liên thôi thúc đến cực h ạ n chỉ là trong nháy mắt công phu cái kia bảy con cự lang thân thể đã bị đốt thành hư vô bất quá chúng nó đang bị đốt thành hư vô trước đó nhưng đều đối với tử dương phát động một môn công kích pháp thuật một khối ám vải giáp màu vàng bám vào tử dương trước ngực để tử dương thân thể trong nháy mắt hóa đá một đạo tia chớp màu xanh đánh vào đ ã hóa đá tử dương trên người khiến cho hắn đã bị hóa đá thân thể trong nháy mắt biến cực kỳ yếu đuối hóa đá công kích cùng âm lôi công kích qua đi một đỏ một h hai đoá quỷ dị hỏa diễm gần như cùng lúc đó đánh vào tử dương trên người tử dương lại đụng phải băng hỏa lưỡng trọng tiên tập kích một vệ kim quang tự tử dương đâm vào tử dương trong lỏng trong nháy mắt xuyên thấu long u y thần giáp cùng vân tia tiên ý, ý. tại từ dương ngược lưu lại một bé nhỏ lỗ thủng một đạo thanh mang theo này bé nhỏ lỗ thủng tiến vào từ dương trong cơ thể trong nháy mắt liền đem từ dương trong cơ thể lưu động huyết dịch hóa thành màu xanh đen cùng lúc đó một cô âm phong tự từ dương nhĩ tị hướng về từ dương biện ý thức công quá khứ những này đặc thù công kích là tinh thiên minh tướng cùng người đồng quy v u tận tuyệt chiêu nhưng vào lúc này bị cái kêu bảy cái minh tu lấy tham lang thất s á t trận trò thi triển ra chịu đến rất nhiều công kích sau khi từ dương giới chân cựu phẩm huyết liên ánh sáng cùng đỉnh đầu huyền hoàng tháp ánh sáng vừa thu lại gần như cùng lúc đó co vào trong cơ thể hắn từ dương thân thể c h ầ m dai hướng xuống đất rơi xuống thật giống hắn đã là cái kia bảy vị m ì n h sẽ liên thủ đánh chết nhìn thấy từ dương hướng mặt đất rơi xuống thân thể cái kia bảy vị công kích từ dương minh tướng lẫn nhau đối diện nở nụ cười thân thể trong nháy mắt hóa thành hư vô biến mất không thấy từ dương thật đã chết rồi sao c h ỉ ít tại cái kia bảy cái minh tướng c ũ n g vẫn chú ý từ dương như vậy tiên nhân cùng mình tu trong mắt từ dương là cùng cái kia bảy cái minh tướng đồng quy vũ tận chương là cùng cái kia bảy c á minh tướng đồng quy vũ tận sở nhai. lưu trưởng cùng hà trọng ba vị thiên quân đều tâm tư phức tạp bọn họ có lẽ có t i ế c hận có lẽ có một chút không có tới do ưng dùng nhưng càng nhiều xác thực là m è o khóc c h u ộ t thượng cổ yêu thú hiện ra tiên giới một hồi mới tiên yêu đại chiến lúc nào cũng có thể bạo phát nếu như tiên yêu đại chiến thật sự bạo phát như vậy bất kể là tiên giới tầng dưới chót t à n tu hay là bọn hắn những n à y trên tay có một phương thế lực thiên quân đều bị hư hỏng lạc khả năng lúc này cùng bọn hắn đối địch mặc dù là minh tu nhưng bọn hắn sở dĩ sẽ tới nơi này cùng minh tu đại chiến nhưng cũng là bởi vì yêu thú nguyên nhân t ử dương tại trước mắt bọn hắn trở thành tiên yêu đ ạ i chiến cái thứ nhất tổn lạc thiên quân vậy trong ba người bọn hắn sẽ có hay không có nhân trở thành cái thứ hai tổn lạc thiên quân đây ba vị thiên quân tâm tư phức tạp tào thiên xích tâm tư nhưng đơn giản hơn nhiều nhìn thấy t ử dương cùng bảy vị minh tướng đồng quy vũ tận tào thiên xích lúc này trong lòng khủng hoảng cùng tuyệt vọng so với năm đó thanh kỳ chết ở trước mặt hắn càng sâu t ử dương đối với tào thiên xích có ân cứu mạng thụ nghệ c h i đức tào thiên xích đối với tử dương cũng trung tâm nhất quán nhìn mình một lòng cống hiến cho thiếu gia cùng người đồng quy vũ tận tào thiên xích có một loại trời sập xuống cảm giác con mắt một h ắ c tào thiên xích thân thể hơi loáng một cái tựa hồ muốn hướng mặt đất rơi xuống ổn định thân thể sau khi tào thiên xích lại mở hai mắt ra cũng đã là hoàn toàn đỏ n gầu a theo một tiếng có chứa từ ý tiếng giống giận dữ một c ỗ trùng thiên sát ý tự tào thiên xích trên người tản mắt ra tại này cỗ sát ý kéo hạ tào thiên xích khí thế càng ngày càng mạnh chỉ qua trong nháy mắt hắn khí thế trên người liền tăng cường mấy lần hắn đột phá tại sở nhai lưu trường hà trọng giật mình á n h mắt tào thiên xích hóa thành một vện kim quang hướng về từ dương vị trí xông qua từ dương cùng cái kia bảy vị minh tướng thân phận đều không bình thường bọn họ bỏ mình lại để cho điên q u ầ n g đại chiến có ngắn ngủi dừng lại mà tào thiên xích hướng từ dương bay đi động tác rồi lại đem này ngắn ngủi dừng lại đại chiến chống lên tào thiên xích tuy rằng thoại không thật sự tiến rai cựu phẩm thiên tiên nhưng ở điên q u ầ n g trong trạng thái thực lực của hắn nhưng xác thực đạt đến hắn đạt đến cựu phẩm thiên tiên thời gian có thực lực một cái cựu phẩm thiên tiên cấp bậc vũ tu tự nhiên không phải bình thường mình tu có khả năng chống đối tham lam thất sát trận bảy cái trong không gian mỗi cái không gian đều có hai vị minh tướng ngoại trừ chết rồi bảy vị ở ngoài còn lại vị đều tại bảy vị tàu thiên g sở n h xích vị t điên cuồng muốn tiếp cận từ dương vị trí thời điểm một ít minh tu nhưng đối với đã ngã trên mặt đất tử dương phát khởi công kích những này minh tu công kích t ừ dương vẹn vẹn là vì cho hạ giận t ừ dương phá hủy tham lang thất sắc trận trận tâm vậy chính là phá hủy những này minh tu lại lấy sinh tồn sinh tồn căn cơ tại tàu t h i ê n s í c h sợ h ã i trong ánh mắt m ấ y t r ă m cái màu xanh đen cọc gỗ đập về phía trên mặt đất không nhúc nhích từ dương sẽ ở đó chút màu xanh đen cọc gỗ sắp đập đến từ dương trên người thời điểm một đạo ánh sáng màu xanh đột nhiên xuất hiện đem những kia màu xanh đen cọc gỗ c n lại ánh sáng màu xanh lóe lên liền qua sau tại trong mắt mọi người đã cùng bảy vị minh tướng đồng quy v u tận từ dương đột nhiên bay người lên x u ố n g lại tại khoảng cách từ dương rắc gần những kia minh tu sợ h ã i trong ánh mắt từ dương đột nhiên há mồm q a y về bọn họ phun ra một đạo màu xanh thấm huyết kiếm mà những k ê u minh tu kêu thả một m tiếng hóa thành một cỗ khói xanh biến mất rồi mà từ dương tại phun ra khẩu này màu xanh thấm huyết dịch sau khi hắn nguyên bản còn có chút xanh lên sắc mặt cũng đã biến thành một loại sau khi trọng thương màu thương bạch từ dương phục sinh đối với những k ê u minh tu đ ặ kích là trí mạng tính tuy rằng từ dương tại xuất hiện ở trên chiến trường sau khi vẫn không có bày ra bao nhiêu thực lực thế nhưng hắn cái kia hồng liên nghiệp hỏa hung danh cũng đã truyền khắp tham lang thất s á t trận bẫy cái không gian chính là bởi vì hồng liên nghiệp hỏa quỳ dị tại cái kia viên do mấy vạn minh tu dung hợp lại cùng nhau biến ảo ra đại thụ mới có thể bất kể tổn thất đi đánh giết từ dương cũng chính bởi vì những kia minh tu e ngại nghiệp hỏa một m ị thiên hai vị minh tướng mới có thể mạo hiểm đem từ dương chuyển rời đến tham l a n g thất sát trận trận tâm một m ị thiên hai vị minh tướng đem từ dương chuyển rời đến tham l a n g thất sát trận trận tâm là vì giết chết từ dương nhưng không muốn từ dương không những không bị giết chết trái lại vẫn phá hủy tham l a n g thất sát trận trận tâm tham l a n g thất sát trận trận tâm bị hủy sau khi toàn bộ tham l a n g thất sát trận cũng là sụp đổ mà tan vỡ hậu quả chính là bảy cái không gian dung hợp thành một cái không gian trước kia minh linh khí sẽ một lần nữa hóa thành cực c ô khí minh tu cũng không phải là không thể hấp thu cực c ô khí tu luyện thế nhưng này cực âm khí nhưng nhu phải trải qua một phen luyện hóa mới có thể hóa vì làm năng lượng của bọn hắn mà ở tại bọn hắn luyện hóa cực âm khí thời điểm bọn họ cũng sẽ bởi vì không thích hứng cực âm khí mà tổn thất một điểm năng lượng hai tương so sánh dưới minh tu tại cực âm khí bên trong cơ bản sẽ không có cái gì thành quả tu luyện bởi vậy trên từ dương phá hủy tham lang thất s á t trận trận tâm vậy chính là phá hủy minh tu lại lấy sinh tồn căn cơ như từ dương như vậy như thế có áp danh lại cùng minh tu hữu trùng thiền cựu hận tiên nhân đối với minh tu tạo thành áp lực tự nhiên cực cường tử dương tại cái kêu bảy vị minh tướng đồng quy vô tận trong công kích một lần nữa sống lại cho minh tu tạo thành áp lực biến liền mạnh hơn tử dương phục sinh sau khi tuy rằng chỉ giết mấy minh tu nhưng cũng để trên chiến trường mấy trăm ngàn minh tu sĩ khí giảm nhiều mà những tiên binh kia tuy rằng đa số đối với tử dương một lần nữa sống lại không lớn bao nhiêu cảm giác nhưng địch quân sĩ nhược khí thế của bọn hắn một cách tự nhiên liền tăng cường một ít tử dương cũng mặc kệ lúc này trên chiến trường vi diệu biến hóa thân hình hơi động hướng về t à o thiên xích vị trí bay qua mượn đột nhiên phục sinh n h thế tử dương rất thuận lợi rồi cùng tạo thiên xích sẽ cùng ở cùng một chỗ thiên sích. ta thân thể bị thương rất nặng không thể dùng lại dùng chiến kỹ ngươi cẩn trọng chú ý những k i a thực thể công kích giết minh tu sự t ì n h do ta được nghe được từ dương truyền âm tào thiên s í c h khẽ gật đầu một cái hết sức chăm chú chú ý chu vi công kích ở gần từ dương hai người minh tu đối với hai người công kích một hồi thời gian sau khi những k i a minh tu liền nhìn thấu từ dương cùng tào thiên s í c h sẽ cùng nguyên nhân từ dương trước đó liền dự liệu được hắn cùng tào thiên s í c h tụ tập cùng một chỗ sẽ bại lộ hắn chịu có trọng thương sự t ì n h bất quá hắn cũng, cũng không hề ẩn g ấ u thương thế dự định minh tu bên trong không thiếu tâm tư cơ x ả người cho dù t ử dương có cho dù tốt thủ đoạn đến ẩn dấu thương thế những k ê u minh tu bên trong cũng sẽ có nhân có thể nhìn ra t ử dương trên người có thương tích đoán ra t ử dương trên người có trọng thương sau khi những k ê u tới gần t ử dương hai người một ít minh tu đối với hai người phát khởi điền cuồng công kích lấy thiên linh châu ngăn trở các loại hỗn độn tấn công bằng tinh thần lấy hồng liên nghiệp hỏa ngăn trở minh tu các loại pháp thuật mà thực thể công kích t ử dương nhưng yên tâm giao cho tào thiên s í c h để ngăn cản tại t ử dương đem chủ yếu tinh lực đặt ở điều khiển cựu phẩm huyết liên trên sau khi hồng liên n h i ệ p hỏa trên tay hắn cũng phát huy ra siêu cường uy lực tại vì làm từ dương cùng tào thiên xích ngăn trở các loại pháp thuật công kích đồng thời hồng liên nghiệp hỏa vẫn tại từ dương thao túng hạ biến ảo ra từng con từng con hỏa nha công hướng về phía những kia minh tu nghiệp hỏa dưới giác ngộ may mắn còn sống sót lý lẽ hỏa nha lướt qua tất cả đều là từng tiếng tiếng đều thảm thiết minh tu bị nghiệp hỏa thiêu thành hư vô sau bọn họ nguyên lai vị trí sẽ xuất hiện mấy viên hoặc màu trắng hoặc màu đỏ hoặc màu vàng xá lợi những này xá lợi tại một cỗ phi thường m ị mờ sức mạnh ảnh hưởng toàn bộ bay đến từ dương bên n g i giống như là từ dương tại giết chết minh tu thời điểm còn có nhàn rỗi đi thu những kia xá l nghiệp hỏa giết chết minh tu tốc độ cực nhanh một hồi thời gian chết ở nghiệp hỏa biến ảo hỏa nha bên dưới minh tu liền đạt đến ba ngàn từ dương lấy tốc độ như vậy giết chết minh tu tự nhiên là đưa tới minh tu bên trong cao thủ chú ý cùng lưu trường thiên quân chém giết cái kia mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ d á n g dấp minh tướng trong d â y lát bỏ qua cùng lưu trường thiên quân dây dưa hướng về từ dương cùng tào thiên xích bên này vào tới một bên hướng từ dương bên này phi thiếu nữ kia d á n g dấp minh tướng vẫn phát sinh một tiếng cực kỳ q u dị tiếng quát tháo từ dương cùng sở nhai thiên quân bọn người thông hiệu minh giới ngôn ngữ thế nhưng là đều nghe không hiểu cái kia minh tướng gọi chính là nói cái gì bất quá không cần từ dương đi đoán hắn ở đây minh tướng tiến g quát tháo hạ xuống thời gian liền biết cái kia minh tướng hô lên chính là nói cái gì tại cái kia minh tướng âm thanh hạ xuống sau khi v ạ n tên cùng cái kia minh tướng hình dạng như thế minh tu liền hướng về từ dương cùng tào thiên xích bay qua nhìn thấy tình huống như thế từ dương đầu tiên là lấy âm chầm ánh mắt hướng về lưu trưởng thiên quân vị trí nhìn thoáng qua tiếp theo quay về tào thiên xích chuyện âm nói nếu như một hồi cần ngươi tiến vào tiến phủ ngươi thiết mạc tránh thoát thiếu ra ta tiến vào tiến phủ ngươi làm sao bây giờ nếu không ngơi ư tiến vào tiên phủ ta mang theo tiên phủ ra bên ngoài trùng bọn họ nếu đối với thiếu gia vô tình thiếu gia kia cũng không cần đối với bọn hắn có nghĩa từ dương nhẹ nhàng lắc đầu một cái truyền âm trả lời nghe lời của ta cũng được những n à y minh tu vẫn không làm gì được ta nghe được từ dương nữ g khí có chút gấp gáp tào thiên xích mặc dù có chút không lớn nhưng nhưng vẫn gật đầu lúc này thiếu nữ kia d á n g dấp minh tướng đã vọt tới từ dương cách đó không sang ngừng lại dừng lại sau khi cái kia minh tướng đầu tiên là lấy âm lảnh anh mắt nhìn từ dương một chút tiếp theo liền bắt đầu niệm lên thần chú được thư không có linh tạo h ó a chính là sinh lấy một sinh lấy một hoa n à y chú ngữ là lấy minh giới ngôn ngữ đọc lên đến nghe tới như là một mảnh ca ngợi một hành trụ sinh kinh văn thần chú từ tạo h ó a lệ mà cái kia minh tướng âm thanh lại lanh lảnh đem thai nghe tới ngược lại không khiến người chán ghét phiền bất quá n à y thần chú công dụng nhưng làm người sợn cả tóc gáy tại những k i a thần chú ảnh hưởng những k i a bay đến từ dương cách đó không xa minh tu đều do hình người hóa thành hơn một triệu thô dài bốn năm triệu cành cây gần u i minh tu biến thành cành cây sẽ hoàn toàn dung hợp được biến thành càng thô càng dài cành cây trả ừ dương hướng công lời kia một i n tướng nhà h hỏa bị m câu sau từ dương truyện âm nói chờ những ngày minh tu thật sự đem chúng ta vì sau khi thức dậy ngươi liền tiến vào tiên phủ c h ú ta có biện pháp đối phó những này minh tu hóa thành c ả n h cây. tựa như tử dương cùng tào tiên h xích suy đoán như vậy, một hồi thời gian, những kia minh tu hóa thành c ả n h cây liền đem tử dương hai người vây quanh ở một cái bốn phía đều là c ả n h cây lá xanh trong không gian. đem tử dương hai người vì sau khi thức dậy, những kia minh tu hóa thành c ả n h cây liền bắt đầu bất kể tổn thất đem vùng không gian này thu nhỏ lại. chỉ là trong nháy mắt, tử dương cùng tào tiên h xích đã bị nhốt lại một cái phạm vi bất quá mười t r ư ợ n g trong không gian. Lúc này, tử dương đột nhiên cảm thấy một cổ sức mạnh thần bí đang hút lấy sinh mệnh lực của hắn. t ừ dương lĩnh ngộ một hành năng lượng bên trong tử vong chi đạo chính là đối với những khác sinh mệnh sinh cơ cấp đoạn n à y cùng hắn bây giờ chịu đựng đến trong công kích huyền ảo không khác nhau chút nào tuy rằng t ừ dương lý giải hắn chịu đựng đến trong công kích hàm huyền ảo nhưng t ừ dương nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bảo đảm hắn không bị loại công kích này thương t ổ n được thiên s í c h tiến vào tiên phủ nói t ừ dương thôi thúc tiên phủ đi thu tào thiên s í c h đem tào thiên s í c h thu vào tiên phủ sau khi t ừ dương liền bắt đầu lấy hắn đối với một hành năng lượng bên trong hàm tử vong chi đạo lý giải đến cấp đoạn chu vi cành cây bên trong hàm sinh cơ tử dương thực lực không tầm thường đối với một hành năng lượng bên trong hàm tử vong chi đạo cũng có rất sâu lý giải hắn tự nhiên có thể từ chung quanh trên nhánh cây cấp đoạt một ít sinh cơ năng lượng bất quá hắn cấp đoạt sinh cơ năng lượng tốc độ cùng chu vi cành cây hàm tổng thể sinh cơ năng lượng so với lại có vẻ quá bé nhỏ không đáng kể bất quá t ừ dương nếu lựa chọn lấy cấp đoạt sinh cơ năng lượng phương thức tới đối phó những k i u minh tu hóa thành cành cây mà không lấy hồng liên nghiệp hỏa đi đối phó chu vi cành cây cái k i a t ự nhiên có lý do của hắn tại tự dương lấy chính mình lãnh mộ huyền diệu pháp tắc hứ cấp đoạt chu vi cành cây sinh cơ năng lượng thời điểm một cố năng lượng màu xanh từ từ dương trong cơ thể xuất hiện bắt đầu phối hợp từ dương đi chu vi những kia c ả n h cây sinh cơ năng lượng nay cố năng lượng màu xanh cấp đoạt sinh cơ năng lượng tốc độ cực nhanh hầu như trong n á y mắt chu vi những kia tới gần từ dương c ả n h cây cũng bởi vì mất đi sinh cơ năng lượng mà hóa thành một cô khí sám tiêu tán lượng lớn sinh cơ năng lượng bị cái cố này năng lượng màu xanh từ chung quanh c ả n h cây bên trong cấp đoạt đi ra truyền vào từ dương trong cơ thể cảm nhận được trên người cái loại này mát mẻ mà lại có chút ma dương cảm giác từ dương trong lòng nóng lên khoe miệng hiện lên một tia ý cười nhợt nhạt, nhạt. tại thiếu nữ kia d á n g dấp minh tướng cũng hóa thành c ả n h cây thời điểm hết thẻ c ả n h cây liền dung hợp trở thành một viên đại thụ nay đại thụ tuy rằng không thể so từ dương trước đó nhìn thấy cái kia viên núi lớn như thế đại thụ nhưng này viên đại thụ nghiễm nhiên cũng có một ngọn núi nhỏ quy mô tại này viên núi nhỏ d á n g dấp đại thụ bên trong từ dương thương thế trên người tại lượng lớn sinh cơ năng lượng tẩm bổ hạ nhanh chóng khôi phục mà ở đại thụ ở ngoài tiên binh cùng mình tu trong lúc đó đại chiến thì lại tiến vào đến một cái điên cuồng hoàn cảnh người tu luyện trong chiến đấu cơn giả tác dụng cực làm trọng yếu tại từ dương xuất hiện trước đó tiên nhân một phương cao thủ có sở nhai lưu t r ư ờ n g hà trọng ba vị thiên quân cùng tào thiên xích với liền các loại chờ mười một vị tam phẩm tiên tướng mà minh tu bên trong lại có mười bốn cái minh tướng sở nhai các loại chờ ba vị thiên quân một người có thể ung dung đối phó một cái minh tướng mà cái kiêm mười một vị tam phẩm tiên tướng mỗi hai cái có thể miễn cưỡng một cái minh tướng vì lẽ đó tự kiêu từ dương xuất hiện trước đó những k i ê u minh tu là chiếm cứ thượng phong trên thực tế muốn không phải bởi vì sở nhai lưu t r ư ờ n g hà trọng ba người đều có chuyên môn đối phó minh tu tiên khí như vậy tiên binh sớm đã có tổn thất thật lớn tại t ừ dương xuất hiện sau khi trên chiến trường minh tướng tại một hồi công phu sau khi cũng chỉ còn sót lại sáu vị trên chiến trường minh tướng giảm bớt tám vị mà tiên nhân một phương ba ngày quân mười một tiên tướng nhưng chỉ giảm bớt một cái tiên tướng tại loại khổng lồ này tương phản hạ tiên nhân tại cao thủ trên ngay lập tức sẽ áp chế minh tu một phương tại cao thủ một phương áp chế minh tu một phương sĩ khí lại mạnh hơn minh tu rất nhiều tiên binh một phương tuy rằng số lượng ở thế yếu nhưng cũng chiếm đại chiến thượng phong đối phó lưu trưởng thiên quân vị kê minh tu đi đối phó tử dương mà cái không á c cao lúc cũng Minh một tiên thời, nhân phương quân trong nhất thủ h Tu quyết đều bị tiên nhân một phương cao thủ quân quyết lấy, k có Minh Tu cao thủ đi đối tiên phó lưu trưởng thiên quân Không thủ có cao thủ quân quyết lấy lưu trưởng thiên quân điều khiển trên tay tử liên khống hoa kỳ tùy ý công kích những thực lực kia không mạnh minh tu lưu trưởng thiên quân không huy động một thoáng tử liên khống hoa kỳ liền do tảng lớn do cựu dương thiên hỏa ngưng kết đi ra tử liên hướng về những kia minh tu công tới tử liên tới người những kia chịu đến công kích minh tu chỉ tới kịp h ế t thảm một tiếng đã bị trong nháy mắt đốt thành hư vô ngay bên hai tiếng kêu thảm thiết lưu trưởng thiên quân một bên ha ha cười lớn một bên càng thêm ra sức đi đánh giết minh tu ý gì là lưu t r ư ờ n g thiên quân tâm tính hắn cho dù ở đại chiếm thượng phong dưới tình huống cũng sẽ không phát sinh như vậy cười lớn nhưng hắn lúc này tiếng c ư ờ i nhưng xác thực lộ ra mấy phần điên cuồng có thể lưu t r ư ờ n g thiên quân là rất hưởng thụ loại này đại sát tứ phương cảm giác đi bên này lưu t r ư ờ n g thiên quân tại điên cuồng đánh giết minh tu mà bên kia sở nhai thiên quân cùng hà t ầ n g trời quân nhưng tại cẩn trọng đối phó cùng bọn hắn chém giết minh tướng cùng tử dương phân tán sau khi sở nhai thiên quân cũng không có như tử dương như thế nghĩ đi tìm tử dương hoặc là chúng tiên minh mà là lấy bí pháp bắt đầu trốn đợi được từ dương phá hủy tham lang thất sát trận sau khi bảy cái không gian sắp nhập sở nhai thiên quân cảm giác được dị biến lúc này mới đi tìm chúng tiên b i n h cùng người khác tiên b i n h sẽ cùng sau khi sở nhai thiên quân liền đem tạo tiên xích trên tay tử liên khống hoa kỳ muốn lại đây cái gọi là một có thể nhóm lửa thực lực hơi cường sở nhai thiên quân k h ô n g chế lên tử liên khống hoa kỳ không một chút nào so với thuộc tính lựa thể chất hà tầng trời quân kém điều khiển tử liên khống hoa kỳ sở nhai thiên quân dùng biệt đối tượng phong áp chế lại liệu mạng với hắn minh tướng bất quá bởi vì lo lắng cái kêu minh tướng tại liệu mạng lúc sẽ dùng cái gì đặc thù th vì lẽ đó sở nhai cũng vẫn không có đem cái kia minh tướng ép lên tuyệt lộ lúc này thiên nhân rõ ràng chiếm thượng phong tại không cần lo lắng đại chiến thế cuộc dưới tình huống sở nhai thiên quân sẽ chờ cái kia minh tướng lộ ra kẽ hở thời gian tại tùy thời đánh giết cái kia minh tướng sở nhai thiên quân như vậy hà tầng trời quân cũng thế bởi vậy trên tuy rằng tiên h nhân một phương chiếm thượng phong nhưng đại chiến trong khoảng thời gian ngắn nhưng vẫn là sẽ nằm ở đan d ệ phía trên có thể lưu t r ư ờ n g thiên quân đi phối hợp sở nhai thiên quân hoặc là hà t ầ n trời quân lại đánh giết một cái minh tướng sẽ trong nháy mắt đem minh tu đẩy hướng về tuyệt lộ nhưng hiện tại lưu t r ư ờ n g thiên quân nhưng đem tinh lực đều đặt ở đánh g i ế t những thực lực kia không mạnh minh tu trên người tại lưu t r ư ờ n g thiên quân cầm tử liên khống hỏa kỳ đại sát tứ phương thời điểm bị nhốt tại đại thụ trung gian tử dương nhưng đang c h ậ m chậm khôi phục thương thế trên người lấy tử dương thân thể trên thương thế cho dù có lại súng tốc sinh cơ năng lượng vậy cũng phải có một cái quá trình mới có thể khỏi hẳn bất quá hiện tại tại kia cố huyền diệu năng lượng màu xanh dưới sự giúp đỡ cái này khỏi hẳn quá trình nhưng đại đại rút ngắn năng lượng màu xanh phối hợp với tử dương bản thân huyết n ụ c diễn sinh năng lực Từ t dương hiện â n thể t tại h thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy ư được ơ n cũng g tốc mắt t lấy có độ mà biến từ một giờ dương thương thế khỏi hẳn cái cố này năng lượng màu xanh liền bắt đầu không cố kị chút nào cấp đoạt chu vi c ả n h cây sinh cơ nhìn chu vi cành cây tại trong nháy mắt công phu liền lại ám lục biến thành khô vàng từ dương nghĩ tới năm đó hắn tại ảnh lưu niệm ngọc bích bên trong nhìn thấy một đạo nhân hủy diện từ huệ sơn cái kia b ứ c h ò a diện ở bên ngoài chính đang chém giết lẫn nhau tiên binh cùng mình tu nghiêm trọng đại thụ cũng không hề phát sinh bất luận là biến hóa gì nhưng trên thực tế chỉnh khỏa đại thụ ngoại trừ tầng ngoài màu xanh thấm lá cây cùng cành cây ở ngoài bên trong đã toàn bộ đánh mất sinh cơ biến thành khô vàng một mảnh tại kia cố huyền diệu năng lượng màu xanh thu về từ dương trong cơ thể sau khi từ dương triệu da mới vừa mới thu hồi trong cơ thể cựu phẩm huyết liên sau đó quay về cựu phẩm h u y ế t liên đánh ra vài đạo huyền diệu giấu tay theo từ dương động tác cựu phẩm h u y ế t liên trong nháy mắt do ba thước to nhỏ đã biến thành t o khoảng một mươi triệu đem huyết liên lớn lên sau khi từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút vô số hỏa nha từ huyết liên trùng phi ra hướng về bốn phương tám hướng bay đi bốn phía những kia khô vàng sắc cành cây đụng vào tức nát tan căn bản là không cách nào ngăn trở hỏa nha vô số hỏa nha xuyên qua tầng tầng khô vàng cành cây sau khi lại xuyên thấu tầng kia không phải rất dày lá cây cành cây bay đến đại thụ ở ngoài tại vô số hỏa nha lao ra trong nháy mắt chỉnh khỏa đại thụ tại chúng tiên nhân hòa minh tu trong mắt tan vỡ tiếp theo hóa thành khô vàng sắc bột phấn rơi đến trên mặt đất đại thụ sau khi biến mất đỉnh đầu là mười trượng đại c ử u phẩm huyết liên tử dương đã xuất hiện ở chúng tiên nhân hòa minh tu trước mắt tại chúng tiên nhân hòa minh tu giật mình trong ánh mắt tử dương đưa tay hướng bốn phía một chiều những k i a hóa thành đại thụ minh tu chết rồi lưu lại mấy vạn viên xá lợi toàn bộ bay đến tử dương trên tay biến mất không thấy thu rồi những k i a xá lợi sau khi tử dương ngẩng đầu nhìn hướng về phía hắn tiên binh vị trí kèm theo đến không hết hỏa nha cùng đại thụ tan vỡ xuất hiện tử dương cho trên chiến trường hết thể minh tiên nhân mang đến một cái rung động thật lớn cũng cho sở nhai thiên quân cùng hà tầng trời quân mang đến một cái đánh giết đối thủ của bọn họ cơ hội thừa dịp đối thủ phân thần trong nháy mắt đầu tiên phục hồi tinh thần lại sở nhai thiên quân cùng hà tầng trời quân khống chế tử liên khống hòa kỳ tướng đối thủ của bọn họ có lên cùng sử dụng tử liên khống hòa kỳ bên trong cựu dương thiên h ỏ a đem hai cái minh tướng đốt thành hư vô tại hai tiếng ngắn ngủi giữa tiếng kêu gào thê thảm đại chiến lại một lần triển khai lần này lại tổn thất hai vị minh tướng minh tu sĩ khí nhưng trong giây lát đề cao không ít trận đại chiến này kết quả chỉ có thể là một phương hoàn toàn tiêu diện một phương、khác. mà tuyệt đối sẽ không có hỏa đ à m độ khả thi tại trận này ngươi không chết thì ta phải lịa đ ờ i đại chiến bên trong minh tu tại tự biết tuyệt không may mắn còn sống sót độ khả thi dưới tình huống đều thi triển ra bọn họ mạnh nhất công kích tại từ dương xuất hiện trong nháy mắt công phu bên trong một mảnh lớn tiên binh chết ở minh tu công kích bên dưới dĩ nhiên minh tu đang phát động bọn họ công kích mạnh nhất sau khi cũng lập tức liền chết đi bất quá bởi minh tu con số vẫn là so với tiên nhiều lính d u y ê n cớ nếu như không đẻ xuống minh tu điên cuồng công kích như vậy trên chiến trường tiên binh tuyệt đối sẽ tổn thương hơn nữa sở nhai tiên quân cùng hà tầng t r ờ i quân lưu trưởng tiên quân nhìn nhau một chút tung trên tay bọn hắn tử liên khống h ỏ a kỳ ở giữa không t r ú n g tạo thành một cái huyền diệu trận pháp trận pháp hình thành sau khi ba mặt tử liên khống h ỏ a kỳ trung tâm liền xuất hiện một đoá màu tím hoa sen cái k i a đoá sen tím vì làm cựu phẩm có mấy trăm trượng to lớn cựu phẩm tử liên bị ngưng kết sau khi đi ra trong nháy mắt liền lại sụp đổ mà tan vỡ sau khi to lớn tử liên thì lại hóa thành vô số ba thước to nhỏ bát phẩm tử liên hướng về những kia điên cuồng công kích tiên binh minh tu đánh tới